Nguyên tắc Trung nam chủ sinh ý làm lên sau, vì được đến mẫu nghiên cứu khoa học phương diện đại lao hạng nhất kỹ thuật, cố ý tới cửa bái phòng. Đối phương một lòng nghiên cứu khoa học, đối hắn sinh ý căn bản không có hứng thú, cũng không nghĩ thấy hắn, làm người nhà đem hắn cự tri môn ngoại. Nam chủ sau khi trở về thực không cam lòng, tìm người kỹ càng tỉ mỉ điều tra đại lao một phen, từ đại lao tra được đại lao phụ thân, xác định chính mình cùng đối phương từng ở cùng cái quân khu đại viện trụ quá, suy đoán trong nhà cùng đại lao khả năng nhận thức. liền lấy cố nhân danh nghĩa lại lần nữa tìm tới môn. Lần này hắn rốt cuộc gặp được đại lão, nhưng hắn cũng không biết chính mình trong nhà cùng đại lão có cái gì sâu xa, cho nên nhìn thấy người sau cũng không tính toán ôn chuyện, trực tiếp cùng người nói công sự. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền thấy đại lão lệ nóng doanh trọng, nói, ngươi cùng phụ thân ngươi lớn lên rất giống. Thông qua đại lão giảng thuật, nam chủ mới biết được nguyên lai like đại lão lại là phụ thân hắn chi giao hảo hữu, có tầng này quan hệ ở, hai người tự nhiên thuận lợi đạt thành hợp tác. Lúc ấy xem thời điểm, Tô Đình chỉ cảm thấy đây là tác giả cấp nam chủ khai bàn tay vàng, nhưng hiện tại ngẫm lại. Nàng một lần nữa mở ra album, phiên đến hai cái tiểu nam hải chụp ảnh Trung kia một chương hỏi, người này có phải hay không kêu Chu Trấn Minh. Hạ Đông Xuyên nháy mắt ninh khởi lông mày, ngươi nhận thức hắn. Quả nhiên, nghĩ đến Hạ Đông Xuyên phía trước nói, hắn bằng cấp là bằng hữu trung tối cao, Tô Đình, ha ha. Hạ Đông Xuyên không biết Tô Đình đã phát hiện chính mình khoác lắc sự, thấy nàng không nói lời nào, Truy vẫn nói. Ngươi như thế nào nhận thức hắn? Tô Đình lấy lại tinh thần, lắc đầu phủ nhận nói, ta không quen biết hắn a. Vậy ngươi như thế nào biết hắn gọi là gì? Tô Đình lúc này mới phát hiện chính mình lộ tẩy, chạy nhanh bù nói, năm trước ta không phải cùng ngươi đã tới một lần thủ đô sao. Có thể là lần đó nghe người ta nói đi, cụ thể ta không quá nhớ rõ, bất quá ta đối hắn ấn tượng rất thâm, hắn hình như là cái thần đồng, đọc sách thời điểm vẫn luôn nhảy lớp. Tuy rằng Tô Đình giải thích có điểm gượng ép, nhưng cũng không phải không thể nào. Chu Trấn Minh ở trong đại viện vẫn luôn là con nhà người ta, đến bây giờ, trong đại viện những cái đó ra trưởng bị hài tử học tập thành tích khi đến, đều sẽ hận sát không thành thép hỏi. Ngươi nhìn xem người Chu Trấn Minh, mười mấy tuổi vào đại học, nhìn nhìn lại ngươi, khảo như vậy điểm phân ngươi không biết xấu hổ sao. Tô Đình ở trong đại viện đi dạo khi, nghe được người khác liêu khởi Chu Trấn Minh, việc này cũng không hiếm lạ. Hạ Đông xuyên ngữ khí trôi lỏng, ngẫu nhiên nghe được ấn tượng còn có thể sâu như vậy. bình dấm chua bị đánh nát lý do thật đúng là thiên kỳ bách quái làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa vì trấn an ăn ngon giống người nào đó tô đình không thể không phát huy chính mình biên chuyện xưa toàn bộ bản lĩnh nói lung tung nói ta vốn là không quá chú ý nhưng các nàng nói chuyện phiếm thời điểm không phải nói lên ngươi sao các nàng nói ngươi cùng chu chấn minh hai người là đại viện người trẻ tuổi trung nhất tiền đồ hai cái còn nói các ngươi khi còn nhỏ quan hệ khá tốt vừa rồi nói nói ta liền nhớ tới những việc này thuận miệng hỏi một câu ai biết liền đoán được như vậy chuẩn Nói bọn họ quan hệ hảo, là căn cứ vào ảnh chụp cùng nguyên tắc Chu Trấn Minh thái độ cấp ra suy đoán, đến nỗi nói bọn họ hai cái nhất có tiền đồ, hoàn toàn là vì phủng Hạ Đông Xuyên, bằng không này sóng giấm không dễ dàng như vậy qua đi. Dù sao Hạ Đông Xuyên khẳng định sẽ không thừa nhận chính mình không tiền đồ, đến nỗi Chu Trấn Minh, mười mấy tuổi thi đậu thủ đô đại học, hẳn là không ai sẽ cho rằng hắn không có tiền đồ đi. Đến nỗi trong đại viện còn có hay không cái thứ ba tiền đồ người, nàng lại không quen biết, cùng nàng có quan hệ gì. Không thể không nói, tô đình chó ngáp phải rồi. Hạ Đông Xuyên tham gia quân ngũ trước, chu chấn minh ở trong đại viện là nhất chi độc tú, sở hữu cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm hải tử, đều bị bao phủ ở hắn thần đồng quang hoàn hạ. Đệ 249 trang. Nhưng đương Hạ Đông Xuyên cấp bậc thăng lên tới, hắn cũng thành con nhà người ta, chẳng sợ có cha mẹ giúp đỡ, có thể ở hắn tuổi này lên làm doanh trưởng người đều không nhiều lắm. Húng chi vì tránh cho bị nói dựa cha mẹ, Hạ Đông Xuyên trường quân đội tốt nghiệp sau liền xin đi tây nam khu vực, sau lại càng là đi hải quân, cùng hắn ba hoàn toàn không ở một hệ thống, hắn ba tưởng hỗ trợ đều không dễ dàng. Hạ Đông Xuyên nhảy đến nhanh như vậy, là bởi vì hắn xác thật có năng lực. Hắn cùng Chu Trấn minh thật là đại viện tiểu đồng lứa chung, nhất có tiền đồ hai cái. Đến tận đây, Hạ Đông Xuyên mới đưa đánh nghiêng bình dấm chua một chút dính lên, nhưng hắn không như vậy từ bỏ, Thượng Cương Thượng tuyến nói, tuy rằng ngươi giải thích có thể hôn qua đi. nhưng ta hy vọng ngươi có thể quên rất người khác tên nhớ kỹ ta là đủ rồi tô đình mỉm cười kỳ thật ngươi là sợ bị ta phát hiện ngươi bằng cấp không phải phát tiểu trung tối cao đi hạ đông xuyên xem xong album tô đình lên lầu đi kêu hai anh em tuy rằng bọn họ mua chính là giường nằm phiếu một cái phòng chỉ có bốn người nhưng phòng cách âm không tốt bên cạnh có động tĩnh gì đều có thể nghe được hơn nữa xe lửa vẫn luôn ầm ầm ầm cho nên hai ngày này bọn họ cũng chưa nghỉ ngơi tốt buổi chiều nàng cùng hạ đông xuyên từ trên lầu xuống dưới hai đứa nhỏ liền ngủ rồi đến bây giờ cũng chưa tỉnh dấu hiệu tô đình đảo không sao cả bọn họ ngủ tới khi nào nhưng hiện tại ngủ nhiều buổi tối khẳng định lại ngủ không tốt hơn nữa lập tức muốn ăn cơm ra ra mãi mãi đều ở khẳng định muốn đem hai đứa nhỏ kêu xuống dưới đi vào phòng sau tô đình trước đánh thức hạ diễm lúc sau mới kêu chậm rãi chậm rãi có điểm rời dương khí một bị đánh thức liền bắt đầu gân cổ lên khóc tô đình ôm từ trên lầu hống đến dưới lầu chống bỏ riêu một vòng lại một vòng mới đem nàng hướng hảo nghe được bên ngoài thanh âm trình hiểu mạn lại từ trong phòng bếp đi ra cười nói đều đi lên bị kêu lên tô đình nói là phải gọi lên hiện tại ngủ đủ buổi tối dễ dàng ngủ không được trình hiểu mạn ngẩng đầu xem một cái phòng khách trên vách tường đồng hồ treo tường đông xuyên hắn ba hẳn là mau trở lại các ngươi đều rửa rửa tay lập tức ăn cơm hạ đông xuyên hẳn là mang theo hạ diễm đi rửa tay ra tới sau lại đổi tô đình Lúc sau giúp đỡ ra bên ngoài bưng thức ăn. Đồ ăn mới vừa thượng bàn, bên ngoài liền có động tĩnh, Trình Hiểu Mạn vừa nghe liền nói, khẳng định là Đông Xuyên hắn ba đã trở lại. Vừa nói vừa cởi ra trên người tạp dề, cầm lấy trên sofa đắp áo khoác, mặc vào đi ra ngoài. Vừa đến cửa, lăng liệt gió lạnh liền xuyên qua bị đẩy ra môn vào vào, Trình Hiểu Mạn bị thổi đến tinh thần chấn động, nói, nghe thấy thanh ta liền đoán được là ngươi đã trở lại, áo khoác cho ta đi, ngươi đi rửa rửa tay, đồ ăn đã sớm dọn xong, liền chờ ngươi ăn cơm. bọn nhỏ đều đã trở lại hạ đông xuyên phụ thân trầm thấp thanh em từ cửa ngăn cách truyền đến đều trở về ta cùng ngươi nói minh mang đứa nhỏ này nhưng thông minh đều đã sẽ tiêu nãi nãi khi nói chuyện hai vợ chồng chuyển qua ngăn cách tô đỉnh cũng rốt cuộc thấy rõ hạ phụ tướng bảo tuy rằng nguyên thân đã tới thủ đô nhưng tô đỉnh kế thừa đến ký ức không hoàn chỉnh thủ đô một đoạn này chỉ mơ hồ nhớ rõ điểm nhưng thấy người nào đã xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết cho nên vương gì đi bình xuyên đảo trước Tô Đình không biết nàng trông như thế nào, cũng không rõ ràng lắm nàng cái gì tính cách, cùng Lý Hạ Phụ cũng giống nhau. Thấy rõ Hạ Phụ tướng mạo sau, Tô Đình đệ nhất cảm giác là quen thuộc, không phải ký ức thức tỉnh, mà là Hạ gia tổ tôn tam đại rất giống. Nhìn đến Hạ Phụ, nàng là có thể tưởng tượng được đến Hạ Đông xuyên tuổi già sau bộ dáng là cái xoáy đại thúc. Hơn nữa bởi vì dày da sự, Tô Đình vẫn luôn cảm thấy Hạ Phụ sẽ là cái loại này nhà ta hài tử nào nào đều hảo từ phụ, nhưng chờ trận thấy hắn, Tô Đình mới phát hiện. Ít nhất từ mặt ngoài xem, hạ phụ khí chất cùng từ phụ hai chữ không quá đáp. hắn thoạt nhìn thực nghiêm túc, khí thế thực sắc bén, cùng hạ đông xuyên đối ngoại hình tượng không sai biệt lắm. Nô, nghĩ đến hạ phụ nơi nơi huyễn dày sự, Tô Đình cảm thấy này đôi phụ tử có thể là nhất mạch tương truyền của tao. Đang nghĩ ngợi tới, hạ phụ liền rửa sạch sẽ tay từ phòng tắm ra tới. Tô Đình chạy nhanh đi theo hạ đông xuyên tiến lên, hô, bà. Hạ phụ hướng hai người gật gật đầu, ngữ khí còn tính ấm áp, khi nào đến buổi chiều hai điểm nhiều hạ xe lửa hạ đông xuyên nói xe lửa thượng thế nào ngồi xe có mệnh hay không hạ phụ nói Rồi tay sờ sờ hạ diễm đầu trên mặt toát ra một tia ý cười trường cao nói qua lại đi xem hạ đông xuyên trong lòng ngực trầm rãi đây là mênh mang đi nhận thức ra ra không đại khái là cảm thấy ra ra cùng ba ba lớn lên rất giống chậm rãi nhìn xem hạ đông xuyên hô thanh ba ba lại quay đầu nhìn xem hạ phụ ngựa khí nghi hoặc hỏi ba ba Đó là ra ra, không phải ba ba Hạ Đông Xuyên sửa đúng nói, người ba ba chỉ có ta một cái, minh bạch sao? Trầm rãi không quá minh bạch, nhưng nàng nghe hiểu Hạ Đông Xuyên nói nửa câu đầu, hô, ra ra. Hạ phụ mặt mày mới vừa giãn ra, liền nghe được Nhi Tử nói, là ra ra, không phải ra ra. Ra ra, ra ra. Được rồi, mặc kệ là ra ra vẫn là ra ra, biết Hải tử ở kêu ta là được. Hạ phụ cảm thấy Nhi Tử quá lại nhải. Rồi tay tưởng từ trong tay hắn ôm quá chấm dãi, tới, mênh mang đến già già trong lòng ngực tới. Hạ Đông Xuyên không buông tay, ngài ôm quá hải tử sao? Sẽ ôm hải tử sao? Tô đỉnh từ sau lưng cho Hạ Đông Xuyên một chút, ba sẽ không nói ngươi dậy một chút không phải được rồi. Nói từ trượng phu trong lòng ngực ôm quá khuyên nữ, đưa đến công công trước mặt nói, ba, ngài ôm. Ai hạ phụ ứng thanh, buông ra nhíu chặt lông mày ôm quá cháu gái, đối với nhi tử ghét bỏ nói, xem ngươi tức phụ nhiều hiểu chuyện, nhìn nhìn lại ngươi. Hạ Đông Xuyên mới không sợ lao ba nói, nghiêm túc mặt chỉ đạo nói, nâng ngông, đợi eo, ta liền nói ngài sẽ không ôm hải tử, ngài còn chưa tin. Mắt thấy phụ tử chi gian không khí lần thứ hai khẩn trương lên, tô đình há mồm tưởng khuyên đủ, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị trình hiểu mạng kéo lại, bọn họ hai cha con vẫn luôn như vậy, không cần phải xem vào. Lại ngẩng đầu nói, được rồi được rồi, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, lại không ăn cơm, đồ ăn đều phải lạnh. Đệ 250 trang vương dị phụ hòa nói đúng đúng mau ngồi xuống ăn cơm ở hai người thu xếp hạ một đám người chen trúc hướng nhà ăn đi hạ gia nhà ăn phóng chính là bàn tròn không có cố định chủ vị hạ phụ ôm chậm rãi ngồi vào bên trong chính giữa nhất trình hiểu mạn ngồi vào hắn bên tay trái vương dị ngồi trình hiểu mạn hạ đầu hạ đông xuyên ngồi ở hạ phụ bên phải đối này hạ phụ thực ghét bỏ nhưng hạ đông xuyên nói thẳng ngươi đem ta khuê nữ cho ta ta lập tức ngồi vào ngươi đối diện đi Ta đây không phải vừa nhắc đầu là có thể nhìn đến ngươi. Hạ Phụ nói, không chịu đem cháu gái cấp nhi tử. Hạ Đông Xuyên, vậy không có biện pháp, ta liền ngồi này. Vì thế vị trí liền như vậy định rồi xuống dưới, Hạ Đông Xuyên ngồi Hạ Phụ bên tay phải, Tô Đình ngồi hắn bên cạnh, lại quá khứ là Hạ Diễm. Ngồi định rồi sau, trình hiểu mạn trước năm chén, hôm nay là mênh mang sau khi sinh, nhà chúng ta người lần đầu tiên đoàn tụ, tới, chúng ta làm một ly. Mọi người sôi nổi bưng lên chén rượu, đương nhiên, Hạ Diễm bởi vì tuổi còn nhỏ, chỉ phải một ly nước sôi để nguội, hắn cũng giống mô giống dạng mà đem cái ly bưng lên. Cũng ly qua đi, đại gia bắt đầu ăn cơm. Trong bữa tiệc cũng không tính náo nhiệt, nhưng cũng không có đến trầm mặt nông nỗi. Trình hiểu mạng thường thường hỏi bọn họ ở Bình Xuyên đảo tình huống, hạ phụ ngẫu nhiên cũng phải hỏi hạ đông xuyên công tác tình huống. Nói đến công tác, hai cha con đứng đắn rất nhiều, lời nói cũng đã không có khói thuốc súng hơi thở, nhưng như vậy hòa thuận không có liên tục lâu lắm, bởi vì trầm dai khóc. Nguyên nhân không phải hạ phụ ôm đến không tốt, mà là bọn họ đều ở ăn ăn uống uống, liền nàng chỉ có thể làm nhìn, trong lòng khó chịu a. Một khó chịu, chậm rãi nhưng không phải gân cổ lên khóc lên, còn chỉ vào hạ phụ hiệp đồ ăn nói muốn. Hạ phụ nghe xong, chiếc đua vừa chuyển, thật đúng là chuẩn bị cấp từ từ ăn đồ ăn, hạ đông xuyên tay mắt lanh lẹ ngăn lại, chậm rãi còn nhỏ, không thể dùng nữa. Hạ phụ không cao hứng mà nói, như thế nào liền không thể ăn, người lớn như vậy thời điểm, đều là dựa vào đồ ăn hổ dưỡng lên. Ta là ta, ta khuê nữ là ta khuê nữ, nói nữa, ngươi này đồ ăn là dùng du xảo, cùng đồ ăn hột như thế nào có thể giống nhau. Hạ Đông xuyên trầm khuôn mặt nói. Hai cha con mắt thấy lại muốn xào lên, trình hiểu Mạn mở miệng nói, được rồi, đem mình mang cho ta đi, các ngươi ăn, ta ôm nàng đi phòng khách chuyển vừa chuyển. Nói từ trượng phu trong lòng ngực tiếp nhận cháu gái. Tô Đình thấy thế đi theo đứng dậy, bước nhanh vòng đến trình hiểu Mạn bên người nói, ta đến đây đi. Không cần, các ngươi đại thật xa trở về. Hai ngày này khẳng định không ăn được, ngồi xuống ăn cơm đi Trình Hiểu Mạn là cái thực thực tế người, nói, ngươi ăn xong rồi tới thay ta là được. Những người khác cũng đều đi theo khuyên, Tô Đình đành phải trở lại trên bàn cơm ngồi xuống. Nhưng nàng ngượng ngùng chậm chễ Trình Hiểu Mạn lâu lắm, cho nên ngồi xuống ba lượng khẩu bái xong cơm, liền đi phòng khách thế Trình Hiểu Mạn. Ngươi nhanh như vậy liền ăn no. Trình Hiểu Mạn kinh ngạc hỏi. Tô Đình nói, ta lượng cơm ăn tiểu. Trình Hiểu Mạn sợ nàng không ăn no. Ta nhớ rõ ngươi trước kia lượng cơm ăn không nhỏ. Ta mấy năm nay ăn đến thiếu. Sợ Trình hiểu Mạn không tin, Tô Đình nói, ngài yên tâm, ta khẳng định ăn no. Tiêu hành. Trình hiểu Mạn đem cháu gái giao cho Tô Đình, trên dưới đánh giá nàng dáng người, mịt mờ mà nói, ngươi không xương tiểu, ăn nhiều một chút cũng không quan hệ. Nàng cảm thấy Tô Đình là bởi vì giảm béo, mới cố tình ăn ít. Tô Đình, ta tận lực. Phòng trưng là nghe nói hạ đông xuyên trở về sự, ăn cơm xong sau lục tục có hàng xóm tới cửa. Tới nhiều là phu thê, cùng hạ phụ hạ mẫu quan hệ đều không tồi. Hàn huyên qua đi, nam nhân cơ bản đều đi thư phòng, cùng hạ phụ cùng hạ đông xuyên nói chuyện, nữ nhân tắc lưu tại phòng khách, từ hạ mẫu vương dì chiêu đái, tô đình ngồi ở bên cạnh bồi nói chuyện. Nhưng trong lúc được hoan nghênh nhất vẫn là hai đứa nhỏ, hạ diễm liền không cần phải nói, có thể nói là bọn họ nhìn lớn lên, từ đi bình xuyên đảo, gần hai năm không trở về, trước mắt đã trở lại, nhưng không được quan tâm quan tâm hắn mấy năm nay quá đến thế nào. Hạ Diễm liền nói chút trên đảo phát sinh sự, tỉ như leo cây đảo tổ chim, xuống nước bắt con cua, cuối cùng cũng không quên tuyên truyền hắn cuối kỳ khảo thí niên cấp đệ nhất sự. Trình hiểu mạn thì tại bên cạnh cùng hắn đánh phối hợp, đứa nhỏ này rời đi thủ đô khi còn ở đọc cơm giống ban, kết quả tới rồi mân mà, hắn ba trực tiếp đem hắn đưa vào tiểu học, lúc ấy năm nhất học kỳ sau đều khai giảng một hai tháng, biết tin tức này khi lòng ta sầu nha, tâm nói đông xuyên ngày thường nhìn ổn trọng, như thế nào ở chuyện này như vậy lỗ mãng. Nói đến này trình hiểu mạng dừng lại, có người chờ không nổi vội vàng hỏi, sau đó đâu? Sau đó lần đầu tiên cuối kỳ khảo thí, hắn quả nhiên cầm đến ngược, lúc ấy lòng ta lo lắng nha, sợ tiểu diễm bị đả kích đến, mất đi đối học tập nhiệt tình trình hiểu mạng nói bắt lấy tô đình nói, cũng may tiểu tô rẻ dỗ hải tử rất có một tay, hoa hơn hai tháng thời gian cấp tiểu diễm học bù, đến kỳ mạng, tiểu diễm thành tích liền để lên đây, từ năm 2 đến bây giờ, hắn vẫn luôn là niên cấp đệ nhất. Thấy hạ diễm ruôi trường cổ. Ta đâu ta đâu mấy chữ miêu tả sinh động, Tô Đình khích lệ nói, chủ yếu là Tiểu Diễm thông minh, một giáo liền sẽ Hạ Diễm cảm thấy mỹ mãn, bình yên ngồi trở lại đi. Những người khác không nhận thấy được bọn họ mẫu tử chi gian câu thông, cười ha hả mà nói, ngươi cũng đừng kim nhường, ngươi nếu là giáo không tốt, Tiểu Diễm lại thông minh cũng vô dụng. Trong lòng tắc kinh ngạc, lúc trước nghe nói Hạ Đông Xuyên tái hôn muốn cưới ở nông thôn nha đầu, trong đại viện không một người xem trọng. Tuy nói bọn họ này đó gia đình. hướng lên trên đảo đảo cũng đều là chân đất xuất thân nhưng ở thủ đô đãi lâu rồi khó tránh khỏi lây dính thượng 49 thành dân chúng tư tưởng không lớn nhìn chúng người bên ngoài cái này nơi khác nhưng không chỉ chỉ ở nông thôn mà bao gồm thủ đô bên ngoài sở hữu địa phương người không nghĩ tới tô đình nhìn nhu nhu nhược nhược trên thực tế rất có bản lĩnh chẳng những phu thê quan hệ hòa thuận cùng con riêng cũng trô đến không tồi khen xong hai mẹ con đề tài liền từ hạ diễm trên người quá độ tới rồi chậm rãi trên người chậm rãi khuôn mặt tuy viên Nhưng có thể nhìn ra được tiêm cảm, làn da trắng non bóng loáng, một đôi mắt lại đại lại lượng, mũi cũng rất cao, ở cùng tuổi hài tử trung tuyệt đối coi như tiêu chí. Hơn nữa nàng không sợ sinh, chỉ cần ăn uống no đủ, ai ôm nàng đều vui tươi hớn hở, thực làm cho người ta thích. Đệ 251 Trang Không ai có thể chống cử trụ manh hoa mỹ lực, trong phòng khách ngồi này một vòng người cũng không ngoại lệ, vì thế nói chuyện phiếm trong lúc, chậm rãi vẫn luôn là tiêu điểm, mỗi người đều muốn ôm một ôm nàng, cùng nàng trò chuyện. thậm chí rời đi khi, các nàng đều phải ôm một cái chậm rãi lại đi. Đám người đàn tan đi, đêm cũng thâm, đều vội một ngày, đại gia không lại tiếp tục nói chuyện, dù sao Tô Đình bọn họ có thể ở thủ đô đãi 10 ngày qua, lời nói khi nào nói đều được. Vì thế rửa mặt qua đi, đại gia các hồi các phòng, chậm rãi cùng Tô Đình bọn họ ngủ, mà là bị trình hiểu mạng ôm trở về chính mình phòng, hơn nữa trình hiểu mạng cấp ra lý do phi thường chính đáng, sợ quấy dày bọn họ phu thê ngủ. Trong lòng có quỷ người, nghe được nói cái gì đều cảm thấy dạ Tô Đình hiện tại chính là như vậy. Nam đến trên giường sau, Tô Đình còn ở cân nhắc trình hiểu mạn nói, bị Hạ Đông xuyên ôm sau hỏi, ngươi nói mẹ kia lời nói là có ý tứ gì? Nói cái gì? Nàng nói sợ chậm rãi quấy giày chúng ta ngủ, lời này có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ đi, mẹ hẳn là cảm thấy chúng ta ngồi mau hai ngày xe khẳng định mệt mỏi, sợ chậm rãi buổi tối khóc nháo, cho nên đem nàng đưa tới chính mình phòng ngủ. Nhưng chúng ta buổi chiều ngủ hai cái giờ a? Nói nói Tô Đình có suy đoán, ngồi dậy hỏi, mẹ có phải hay không biết chúng ta buổi chiều làm gì? Đúng rồi, rác rửa ngươi đổ sao? Không bị mẹ nhìn đến đi. Đổ, không thấy được hạ đông xuyên hông tức phụ nói, ngươi yên tâm, nhà của chúng ta cách gâm thực hảo. Mẹ khẳng định không biết chúng ta buổi chiều làm cái gì? Nô, no, chúng ta buổi tối muốn làm gì? Nàng trong lòng nói không chừng có suy đoán. Chúng ta buổi tối muốn làm gì? Tô Đình nhưng hắn, ta nói cho ngươi, hôm nay buổi tối ta muốn đi ngủ. Yên tâm, ta khẳng định là ngươi ngủ, chỉ là ngươi xem a, mẹ đều đem không gian cấp chúng ta nhường ra tới, cái gì đều không làm, nhiều thực xin lỗi nàng tâm ý a. Hạ Đông Xuyên nói, trên tay động tác không thành thật lên. Nghe xong hắn ngụy biện tà thuyết, Tô Đình tức giận nói, liền ngươi có lý. Hạ Đông Xuyên rong rạc, ta cũng cảm thấy chính mình rất có lý. Nói kéo ra tủ đầu giường, từ lấy ra bao. Thấy hắn toàn bộ động tác Tô Đình. Ngươi chừng nào thì đem bộ tắc nơi này. Ngươi xuống lầu sau. Hạ Đông Xuyên giải thích nói, phương tiện lấy. Tô Đình quay đầu xem tủ đầu giường, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nhắc nhở nói, đây là toàn bộ. Trong nhà liền thừa nhiều như vậy. Tô Đình kéo trường thanh âm Nga Thanh, ngươi xác định không tỉnh điểm dùng. Hạ Đông Xuyên nghĩ thầm, chính là bởi vì tới thủ đô hắn mới muốn nhưng dùng, dù sao mẹ nó ở bệnh viện đi làm, lấy bao còn không phải một câu sự. Tin tưởng lấy con mẹ nó tư tưởng giác ngộ, sẽ không để ý trợ giúp nàng đáng thương như tử Cũng chính là gửi qua bưu điện không có phương tiện, bằng không hắn khẳng định lâu lâu là mẹ nó đi bệnh viện lấy, lại gửi qua bưu điện cho hắn, nếu là thật có thể như vậy, về sau hắn cũng không cần vì bao phát sầu. Đương nhiên, hắn cũng liền ngấm lại, không có khả năng đi thực tiễn, nếu không vận khí không hảo gặp phải tra kiện, vừa mở ra bên trong tất cả đều là bộ, ngáo khai nói không chừng muốn lên báo đầu bảng. Tuy rằng ở Tô Đình trước mặt, Hạ Đông xuyên một quán da mặt dày, nhưng ở bên ngoài hắn vẫn là muốn mặt. chỉ có thể sấn ăn tiết trong khoảng thời gian này cận thủy lâu đài đa dụng điểm nghĩ vậy hạ đông xuyên thản nhiên trả lời tỉnh không dưới cũng không nghĩ tỉnh không biết hạ đông xuyên nội tâm tính toán cho rằng bọn họ liền thừa trong ngăn kéo này mấy cái bộ tô đình nghe vậy hừ nhẹ một tiếng nửa đẩy nửa cự mà lơi lỏng phòng thủ dung liên dùng đi xem sau hơn 10 ngày không nghẹn chết ngươi chương 67 mươi trượt băng không ra hạ đông xuyên sở liệu ngày hôm sau đi dạo phố khi tô đình quả nhiên mua quần áo hơn nữa không ngừng một thân áo đông cùng hầu đâu áo khoác các một kiện thu y quần mùa thu mua hai bộ hầu áo lông mua hai kiện mặt khác mũ khăn quẳng cổ đều trang bị thượng không có biện pháp thủ đô mùa đông thật sự quá lạnh nguyên thân kia hai kiện áo đông thời tiết hảo giữa chưa thái dương chính đại thời điểm ăn mặc đi ra ngoài còn hành ra cửa sớm hoặc là gặp phải mưa dầm thiên thật khiêng không được thủ đô tây bắc phong vì tỉnh mấy trương phiếu đem chính mình lộng cảm bạo tô đình cảm thấy không đáng giá không ngừng tô đình mua quần áo hai cha con đều có hạ đông xuyên cũng thêm kiện hậu đâu áo khoác khăn quẳng cổ bao tay đều đầy đủ hết hạ diễm không sai biệt lắm lại mua một bộ quần áo từ trong ra ngoài đều có liền chậm rãi cũng có tân càng rắn chắc tá lót mua xong đồ vật đoàn người liền bao lớn bao nhỏ đi tiện nghi phường ăn vịt nướng nói lên thủ đô vịt nướng tuyệt đại đa số người bên ngoài nghĩ đến đều là toàn tụ đức thanh danh quá vang dội tô đình kiếp trước tới thủ đô vào đại học báo xong danh chuyện thứ nhất chính là đi cô cung dạo xong cố cung tiếp theo dạo vương phủ giếng buổi tối đói bụng liền ăn toàn tụ đức vừa đứng thức du lịch đương nhiên toàn tụ đức vịt nướng cũng đích xác ăn ngon không thể so tiện nghi phường kém tới tiện nghi phường là hạ đông xuyên ấn chính mình khẩu vị tuyển địa phương cũng khác không quan hệ thập niên 70 tới thủ đô du lịch người không đời sau nhiều gần nhất lúc này người đều nghèo bỏ được tiêu tiền đi ra ngoài du lịch ít người thứ hai lúc này giao thông không có phương tiện hơi chút đi xa một chút địa phương ngồi xe lửa đều là nửa ngày trở lên tam tới lúc này hộ khẩu hạn chế nhiều Đến chỗ nào đều muốn thư giới thiệu, mà thư giới thiệu không tốt lắm khai. Bọn họ có thể thuận lợi chạy đến thư giới thiệu, cũng là vì Hạ Đông Xuyên tham gia quân ngũ trước hộ khẩu rừng ở thủ đô, cha mẹ cũng đều ở thủ đô, đi về quê thăm người thân chính tự. du khách thiếu, hơn nữa vịt nướng không tiện nghi, một con liền phải 12 khối, mà vịt nướng hiển nhiên là không đủ ăn, còn phải lại mặt khác gọi món ăn, 3-4 người, một bàn cơm liền phải hai 2-30 đi. Bởi vậy, lúc này tiện nghi phường xa không có đời sau lưu lượng khách đại. ít nhất bọn họ đến lúc đó không cần xếp hàng ngồi xuống sau vịt nướng thượng đến cũng thực mau mười tới phút liền bưng lên bàn vịt nướng là phiên tốt nâu đỏ sáng bóng vịt ra thượng đều mang theo thịt vịt hơi mỏng một mảnh nhìn thực mê người cùng nhau bưng lên bàn còn có lá sen bánh tương ngọt dưa chuột điều chờ cụ thể muốn bao cái gì xem cá nhân yêu thích tô đình không yêu ăn dưa chuột cầm lấy lá sen bánh sau bôi lên tương ngọt lại phóng hai căn củ cải điều bọc ra tới lá sen bánh hơi mỏng một ngụm là có thể ăn xong đi Hai cha con tắc không nàng như vậy chọn cái gì đều quên mặt trên thêm, một chương lá sen bánh bao đến thật dày, hạ diễm một ngụm ăn không vô, muốn phân tam cả lăm, hạ đông xuyên nhưng thật ra có thể một ngụm ăn vào đi, nhưng ở bên ngoài hắn vẫn là muốn hình tượng, cũng chia làm hai ngụm ăn. Đệ 252 trang Ngồi ở trẻ con ghế chầm rãi, nhìn ba ba mụ mụ cùng ca ca ăn đến như vậy hương, thèm đến nước miếng đều phải chảy ra, biên chụp đánh trẻ con ghế bên cạnh biên tê muốn, muốn, đến nỗi muốn cái gì. nàng nói không nên lời nhưng nàng còn nhỏ nha cũng chưa mọc ra tới mấy viên tô đỉnh cùng hạ đông xuyên cũng không dám cho nàng ăn vịt nướng chỉ có thể tìm người phục vụ mượn nước gấm, hướng sữa bột cấp chậm rãi uống ngay thường chậm rãi là không kén ăn sữa bột sữa mẹ nàng đều uống nhưng đặt mình trong tiệm cơm nghe trong không khí chạy xôi vịt nướng mùi hương lại xem trên bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn dị vãng cảm thấy không tồi sữa bò liền trở nên thực chi vô vị đi lên chậm rãi cảm thấy chính mình quá đáng thương không chịu lấy sữa bò bình chỉ vào trang vịt nướng mâm khóc ê thanh em ủy khuất cực kỳ nhưng nàng lại ủy khuất tô đình cũng không dám cho nàng ăn chỉ có thể đối hạ đông xuyên nói ta ôm chậm rãi đi ra ngoài chuyển một hồi sau khi rời khỏi đây nghe không đến mùi hương chậm rãi hẳn là thì tốt rồi ta ôm nàng đi ra ngoài đi các ngươi tiếp tục ăn hạ đông xuyên buông chiếc đua nói tô đình không làm ra vẻ nói ta đây đợi lát nữa cùng ngươi đổi hạ đông xuyên đứng thanh đứng dậy ôm khuê nữ đi ra ngoài Trải qua hai ngày này Tô Đình xem như phát hiện, nàng khuê nữ đã không còn thỏa mãn với sữa bột cùng sữa mẹ, bắt đầu thèm đại nhân ăn đồ ăn, hơn nữa nàng cái mũi đặc biệt tiêm, ngửi được đồ ăn mùi hương liền thèm ăn, không cho liền phải gân cổ lên khóc. Cho nên này đốn về sau, mỗi đến ăn cơm thời gian Tô Đình đều đặc biệt tự giác, cùng hạ đồng xuyên thay phiên ôm hải tử, thay phiên ăn cơm. Đương nhiên đây là ở bên ngoài thời điểm, nếu ở trong nhà, nàng bà bà cùng vương gì cũng sẽ hỗ trợ ôm hải tử. Có đôi khi hạ phụ cũng sẽ nắm chặt thăng cơm, ôm một hồi hài tử, lại dạy nàng kêu ra ra. Đến trừ tịch cùng ngày, chậm rãi ra ra đã có thể kêu thật sự tiêu chuẩn. Trừ tịch trước mấy ngày nay, bọn họ toàn ra cũng không nhàn rỗi đi đi dạo cố cùng, Tô Đình cùng hạ Đông xuyên còn vội đi nhìn kéo cờ, bởi vì buổi sáng quá lánh, hạ diễm cũng khởi không tới, liền không mang hai đứa nhỏ, lúc sau bọn họ lại đi đi dạo mà đàn, đi cái sát hải trượt băng. Tô Đình kiếp trước ở thủ đô đái đã nhiều năm, nhưng không có tới cái sát hải lướt qua băng một là nàng chỉ biết hoạt trượt bạ tỉn nhị là cái sát hải hoàn toàn là mở ra không gian không giống sân trượt băng bốn phía có lan can tay vịn có thể bái chậm rãi hoạt nàng sợ quăng ngã cho nên vẫn luôn không có tới quá bởi vậy đương hạ đông xuyên đề nghị đi cái sát hải trượt băng khi nàng phản ứng đầu tiên là không nhưng bọn hắn ra hai đều đối việc này rất có nhiệt tình cực lực khuyến khích trình hiểu mạng cũng thực duy trì bọn họ nhiều đi ra ngoài chuyển vừa chuyển khó được trở về một chuyến thủ đô Là ở trong nhà hoa ít nhiều a vương gì tắc nói làm cho bọn họ yên tâm đi, nàng ở nhà hỗ trợ mang trầm rãi, không cần bọn họ nhọc lòng. Cuối cùng, Tô Đình không khiêng quá bọn họ một đám người khuyên bảo, thay quần áo đi theo hạ đồng xuyên phụ tử ra cửa. Đi cái sát hải trên đường, Tô Đình hỏi hạ diễm có thể hay không trượt băng. Ở Tô Đình xem ra, hạ diễm đi bình xuyên đảo khi mới 16 tuổi, liền tính đi cái sát hải chơi qua, hẳn là cũng không như thế nào lướt qua băng, rất có khả năng cùng chính mình giống nhau là tay mơ. như vậy chính mình kết cục sau vạn nhất học không được mất mặt còn có người bồi hơn nữa nàng thế nào đều có hoạt trượt hạ tỉn cơ sở nói không chừng học được sẽ so hạ diễm mau tuy rằng cùng cái hải tử so này đó có điểm mất mặt nhưng còn hắn, có người bồi là được xe a ta trượt băng nhưng lợi hại mụ mụ ngươi có thể hay không sẽ không ta dạy cho người a hạ diễm vô bộ ngực cho chính mình ống sự không hỏi không biết vừa hỏi dọa nhảy dự nguyên lai hạ diễm mạn ba tuổi liền lâu lâu bị ra ra mang theo đi cái sát hải chơi vừa mới bắt đầu ngồi ở băng trên xe chơi bốn năm tuổi liền mặc vào dạy trượt băng băng xe xem như này niên đại đặc sắc kiểu dáng rất nhiều dạng đơn giản nhất chính là đem trong nhà xe nôi mang ra tới phía dưới 4 cái bánh xe có thể ở mặt băng thượng chạy trốn bay nhanh còn hữu dụng đầu gỗ làm công hình chữ xe đầu gỗ phía dưới trang thượng thiết điều hoặc là cương tiến lại mang lên hai căn thiết thiên là có thể ngồi hưởng thụ trượt tuyết lạc thú dây trượt băng tắc đều là đại số đo Bởi vì Hạ Diễm tuổi còn nhỏ, cái năm đầu lớn tuổi, trong nhà liền chưa cho hắn mua giày trượt băng, muốn đi trượt băng liền tiêu tiền thuê một đôi, một ngày cũng liền một hai bao tiền. Thuê giày trượt băng không thích hợp số đo, chỉ có thể lựa chọn hơn hảo, bên trong tắc thượng đông giống nhau có thể hoạt. Tính lên, rời đi thủ đô trước, Hạ Diễm đã có ba năm hoạt lĩnh, so Tô Đình cái này trượt vạ tỉn tuyển thủ mạnh hơn nhiều. Nhưng Tô Đình không dám để cho Hạ Diễm giáo nàng, trượt băng loại này vận động, tay cầm tay mà giáo mới có dùng. Mà tay cầm tay mà giáo thực khảo nghiệm giáo thụ giả lực cánh tay, hai người bọn họ thân cao chênh lệch ở chỗ này, đến lúc đó nàng không chống đỡ, kết quả sẽ chỉ là hai người cùng nhau quăng ngã cái ngã xớp Loại này thời điểm, thân hình cao lớn Hạ Đông Xuyên liền rất có thể cho người cảm giác an toàn. Tuy rằng Tô Đình tin tưởng Hạ Đông Xuyên lực cánh tay, nhưng tới rồi cái sát hải, nhìn trên mặt hồ ăn mặc giày trượt băng nhanh như điện chấp những người đó, Tô Đình vẫn là có điểm túng, ngồi đổi giày trượt băng khi hỏi, ngươi có thể đỡ lấy ta đi. Bị hoài nghi hạ đông xuyên trong lòng thực khó chịu, ta cho rằng ngươi rõ ràng ta sức lực. Tô Đình, nếu không phải vẻ mặt của hắn mang theo khó chịu, nàng thật muốn hoài nghi hắn ở khai hoàng một khang. Nhưng người ở dưới mái hiên, đợi lát nữa chính mình là lông tóc vô thường, vẫn là rơi mình đầy thương tích, đều phải xem trước mặt nam nhân, bởi vậy Tô Đình thực không cốt khí mà lựa chọn cuối đầu, biết ngươi lợi hại, nhưng đây là ở mặt băng thượng sao. Nàng tiếng nói mềm mại, giống một phen mau soát phất quá hạ đông xuyên đầu quả tim, ngỡ. Hạ Đông Xuyên thanh âm thấp hèn tới, yên tâm, ta khẳng định không cho ngươi té ngã. Nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Tô Đình được một tức lại muốn tiến một thước. Đêm nay ta cái gì đều nghe ngươi. Tô Đình hừ nhẹ, chỉ đêm nay nhưng không đủ. Hạ Đông Xuyên cười, là ngươi làm ta mang ngươi trượt băng. Như thế nào biến thành hắn ở cầu người? Tô Đình mới mặc kệ, càng quay nói, như thế nào, ngươi chơi không nổi a Hành, nếu ta làm ngươi té ngã, đến về nhà trước ta đều Hạ Đông Xuyên đột nhiên dừng lại. Cầm lưng tiến đến Tô Đình bên hai, Cố Tình phóng nhẹ thanh âm nói, "Bất động ngươi." Băng Thiên Tuyết địa hạ, Tô Đình thế nhưng cảm nhận được một tia nhiệt ý, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái nói, "Ai nói với ngươi cái này?" Đệ 253 trang. "Ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là vì cái này sao?" Tô Đình thẹn quá thành giận, "Kia cũng là bị ngươi bức." Nói lên việc này, nàng liền sinh khí, vốn dĩ nàng cho rằng tới rồi thủ đô hắn liền lộng không đến bao, rốt cuộc hộ khẩu không ở này, đến bệnh viện tìm bác sĩ. Đối phương cũng không nhất định sẽ cho hắn lấy. Bởi vì này, mấy ngày hôm trước nàng mới từ hắn, kết quả ngày hôm qua, bọn họ tủ đầu giường trong ngăn kéo thế nhưng nhiều một đống bao. Nàng trong lòng kỳ quái, ép hỏi dưới hắn mới nhận tội, nguyên lai like này đó bộ đều là chỉnh hiểu mạng từ bệnh viện lấy về tới. Mấy ngày hôm trước bọn họ trong phòng rác rưởi đều là hạ đông xuyên cầm đi đảo, trừ bỏ ngày đầu tiên, lúc sau không có ở ban ngày hoang đường quá, cho nên nàng bị thai trộm chung mà cho rằng. Trình Hiểu Mạn không biết bọn họ buổi tối làm cái gì. Kết quả Hạ Đông Xuyên thế nhưng làm mẹ nó hỗ trợ từ bệnh viện lấy bộ. Tô Đình mặt lúc ấy liền đỏ. Nhiệt ý nháy mắt dâng lên, nàng cảm thấy chính mình muốn không mặt mũi gặp người. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên hống Tô Đình hơn phân nửa cái buổi tối, nhưng buổi sáng rời giường sau, Tô Đình vẫn không biết như thế nào đối mặt Trình Hiểu Mạn. Vì thế đến thủ đô lâu như vậy, nàng khó được ngủ cái lời giác. Tính Trình Hiểu Mạn ra cửa đi làm mới rời giường. Nhớ tới những việc này. Tô Đình lại nhịn không được ngẩn đầu trường hướng Hạ Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên trột dạ mà sờ sờ cái mũi, không dám lại nói giỡn, thành thành thật thật nói, ngươi xem ta hôm nay lấy công chuộc tội thành sao. Nếu là ngươi quan ngã, hồi bình xuyên đảo trước, ngươi làm ta làm gì, ta liền làm gì, tuyệt không có hai lời. Trong lòng âm thầm cảnh giác, hôm nay chính là chính hắn rơi mình đầy thương tích, cũng không thể làm hắn tức phụ đụng tới mặt băng. Đến tận đây, Tô Đình mới tính vừa lòng, nâng lên cầm nói, hành đi. có hạ đông xuyên bảo đảm tô đình trong lòng yên tâm xuyên giày trượt băng tốc độ đại đại đề cao không một hồi liền hệ hào dây giày nhưng hạ diễm đối nàng tốc độ rất bất mãn an mặc giày trượt băng lướt qua tới hỏi ta đều trượt một vòng các ngươi như thế nào còn tại đây trong lòng cảm thấy ba ba mụ mụ thật ma kỷ bởi vì được đến muốn kết quả cho nên tô đình không hướng hạ đông xuyên trên người lại chủ động nói ta sợ té ngã trước làm làm tâm lý xây dựng ta liền nói ta có thể giáo ngươi sao hạ diễm nói Hắn rất muốn ở mụ mụ trước mặt biểu hiện. Hạ Đông xuyên cười nhạo nói, thôi đi, liền ngươi này tiểu thân thể, đừng mang theo mụ mụ ngươi cùng nhau quăng ngã, nơi này có ta, không cần ngươi nhọc lòng, hoặc ngươi đi thôi. Bị xem thường hạ diễm thực không cao hứng, ta năm nay đều 8 tuổi, 8 tuổi, ta mới không nhỏ, cũng sẽ không mang theo mụ mụ té ngã. Đúng không mụ mụ? Tô Đình thực khó xử, một phương diện đâu, nàng thật sự vô pháp tín nhiệm hạ diễm sức lực. về phương diện khác nàng lại không quá muốn đả kích hạ diễm lòng tự tin do dự một lát nói ngươi trượt băng kỹ thuật mụ mụ thực tín nhiệm nhưng là ta so ngươi cao cũng so ngươi béo ta nếu là té ngã ngươi hiện tại sức lực khả năng sẽ kéo không đứng dậy ta bất quá mụ mụ tin tưởng chờ ngươi trưởng đến ngươi ba tuổi này khẳng định có thể kéo mụ mụ chỉ nghe nửa câu đầu khi hạ diễm trong lòng thực mất mát nhưng nghe song sau hắn lại có tin tưởng ngửa đầu nhìn lao ba bông lời hung ác chờ ta trưởng đến ngươi lớn như vậy khẳng định so ngươi lợi hại Hạ Đông Xuyên a cười, "Ta chờ." Nói xong, Hạ Đông Xuyên hướng Tô Đình vươn tay, cũng đối Hạ Diễm nói, "Ngươi có thể đi rồi." Bởi vì bất mãn phụ thân thái độ, Hạ Diễm một hai phải cùng hắn đối nghịch, nói, "Ta muốn ở chỗ này nhìn." "Tùy ngươi." Hạ Đông Xuyên nói xong, từ Tô Đình bàn tay hướng lên trên, nắm lấy tay nàng khửu tay, cũng thẳng đến nói, "Ngươi bắt trụ tay của ta khuỷu tay, chậm dài đứng dậy, không cần sợ, ta sẽ bắt lấy ngươi." Cùng với Tô Đình đứng dậy động tác, dây hạ băng đao dần dần dùng sức Ở mặt băng thượng lưu lại dấu vết, hơi hơi đi phía trước đi vòng quanh, mà thân thể của nàng khống chế không được ngửa ra sau. Hạ Đông Xuyên gắt gao nắm lấy tay nàng khủy tay, dẫn đường nói, đầu gối hơi khúc, thân thể trọng tâm trước gì. Tuy rằng không có mặc quá dày trượt băng, nhưng có trượt họa tỉn cơ sở ở, tô đình thực mau điều chỉnh tốt thân hình, run run rẩy rẩy mà đứng lên, chỉ là tư thế không quá đẹp, cũng không quá dám đi phía trước. Không cần lo lắng, ta khẳng định có thể đỡ lấy ngươi. Hạ Đông Xuyên biên an ủi. Biên dẫn đường Tô Đình đi phía trước hoạt. Nói tốt ta. Tô Đình lại lần nữa xác nhận, khít sâu một hơi, chân phải đi phía trước đi vòng quanh. Hạ đông xuyên cổ vũ nói, đúng vậy, cứ như vậy, ngươi làm thực hảo. Vốn dĩ có điểm túng Tô Đình nhịn không được cười ta mới đi phía trước trượt không đến 10cm. 10cm đều là nàng khuyết đại, trên thực tế khả năng liền 3-4cm. Cũng chính là nàng có tự mình hiểu lấy, đổi cá nhân, bị hạ đông xuyên như vậy thổi phồng, chỉ sợ còn không có hạ mặt băng. liền cảm thấy chính mình đặc lưu bước. Vạn sự khởi đầu nan, ngươi có thể dung cảm bước ra bước đầu tiên, cũng đã thắng rất nhiều người. Hạ Đông Xuyên nghiêm trang nói xong, hỏi, ngươi có thể tiếp tục bước ra bước thứ hai, đúng không? Tô Đình cố ý nói, ta đều bị ngươi dùng lời nói giá đi lên, không được cũng đến hành A. Hạ Đông Xuyên cười nhẹ, ngươi nếu là không được, ta ôm ngươi hoạt cũng đúng. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên ngữ khí như là ở nói giỡn, nhưng Tô Đình cảm thấy chính mình nếu là dám gật đầu. Hắn nói không chừng thật có thể làm ra loại sự tình này, tả hữu xem một cái nói, nhiều người như vậy, ngươi chú ý điểm. Hai ta là đã kết hôn phu thê, ta vì cái gì phải chú ý, hơn nữa ngươi không phát hiện sao, có rất nhiều người trẻ tuổi ở chỗ này học chữ băng. Hạ Đông Xuyên nói đột nhiên túi đầu, đến chân trái. Cùng với giọng nói, Hạ Đông Xuyên chân phải lui về phía sau, Tô Đình bị lôi kéo đi phía trước hoặc một đi nhanh. Bởi vì không hề chuẩn bị, Tô Đình thân thể khống chế không được đi phía trước đánh tới. trực tiếp bị hạ đông xuyên ôm cái đầy coi lòng. Ngươi, Tô Đình vừa mới mở miệng, liền thấy hạ đông xuyên mặt mày phi dương nói, bởi vì trượt băng loại này vận động, lại có thiên phú người, học tập trong quá trình đều không tránh được té ngã, hơn nữa học tập thời điểm, giắt tay ôm eo là hết sức bình thường sự, chỉ an đội tới nhìn đến cũng sẽ không nói cái gì, cho nên có chút người trẻ tuổi nói chuyện đối tượng, đến mùa đông liền ái mang theo đối tượng tới cái sát hải, hoặc trượt băng, sờ sờ tay, cảm tình tiến triển khẳng định bay nhanh. hạ đông xuyên biên nói biên hướng phía sau lui tô đỉnh bị hắn mang theo không thể không nỗ lực đi phía trước hoạt đệ hai trang may nàng trượt vạ tỉn hoạt đến còn hành thân thể cũng coi như linh hoạt đuổi kịp hạ đông xuyên động tác rất nhiều mới có thể khống chế được thân thể không có vẻ dương nanh muốn vớt giữ được mặt mũi rất nhiều nàng còn có tinh lực cùng hạ đông xuyên tính sổ nói đạo lý rõ ràng hạ đồng chí ngươi rất có kinh nghiệm a thành thật công đạo ngươi mang mấy cái nữ đồng chí tới lớp qua băng không có Hạ Đông Xuyên không chút do dự, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm a. Hạ Đông Xuyên nói, thật không có, ta 16 tuổi liền thượng trường quân đội, tham gia quân ngũ mấy năm trước vẫn luôn ở bộ đội đặc trùng, nhiệm vụ trọng, kỳ nghỉ thiếu, ra đều hồi thiếu. 18, chín tuổi Hạ Đông Xuyên, chính trực khí phách hăng hái tuổi tác, nói câu không lương tâm nói, khi đó hắn làm việc, rất ít bận tâm về đến nhà người ý tưởng. Cho nên trưởng quân đội tốt nghiệp sau, hắn không có nghe theo cha mẹ ý kiến, đi tương đối an ổn trung bộ chiến khu. mà là đi điều kiện gian khổ Tây Nam, lựa chọn nhiệm vụ nặng nhất bộ đội. Khi đó mỗi lần ra nhiệm vụ, lãnh đạo đều sẽ làm cho bọn họ trước tiên viết di ngôn, người khác đều là thao thao bất tuyệt, hắn lại chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu. Mới vừa cùng Chu Viện kết hôn kêu kế hội, bọn họ liền bởi vì hắn công tác phát sinh quá khắc khẩu. Lúc ấy hắn thỉnh hơn 20 thiên giả, dựa theo kế hoạch, lãnh song chứng còn có thể tại gia đái 10 ngày qua. Nhưng lãnh chứng không đến một vòng, hắn liền thu được thông chi, Lâm thời có khẩn cấp nhiệm vụ. Yêu cầu hắn lập tức về đơn vị Chu viện không tiếp thu được Không được hắn đi Hai người bởi vậy tan rã trong không vui Hoài thượng hạ diễm sau Hai người trò chuyện khi Nàng càng trắng ra mà cùng hắn để ra tương lai tính toán Nàng yêu cầu cảm giác an toàn Hy vọng hắn có thể rời đi bộ đội đặc trùng Nhưng hắn không muốn Hắn cũng không sợ hãi lấy thân báo quốc Tuổi trẻ thời điểm Ai đều có ngạo khí Ai cũng không chịu cúi đầu Vì thế hai người chi gian quan hệ càng ngày càng cương Chờ đến chu phụ qua đời Bọn họ hôn nhân cũng tùy theo sụp đổ. Hắn cùng chu viện chi gian, ở chung thời gian quá ngắn ngủi, cũng chưa như thế nào hẹn họ qua, tự nhiên không có tới quá cái sát hải. Nhưng hắn không có khả năng cùng Tô Đình thể thể, nói bọn họ chi gian cái gì đều không có, từng có một đoạn hôn nhân, có một cái hài tử, như thế nào sẽ là cái gì đều không có. Tô Đình cũng không quá nguyện ý cùng Hạ Đông xuyên thâm liêu hắn trước một đoạn hôn nhân, bởi vì một khi hàn huyên, rất khó nắm chắc hảo trong đó độ. Biểu hiện đến Thái bình đạm. Có vẻ nàng không để bụng, nhưng biểu hiện đến quá để ý, lại có vẻ nàng người này rất hẹp hỏi. Nhân sinh khó có thập toàn thập mỹ, đương nàng quyết định cùng hạ đông xuyên qua cả đời, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy, Tô Đình không hỏi hắn ở bộ đội đặc trùng khi về nhà như thế nào thiếu, chỉ cười hỏi, nghỉ đông và nghỉ hè đâu. Nghỉ hè cái sát hải không kết băng, nghỉ đông, như vậy điểm thời gian cũng không đủ ta nói đối tượng không phải hạ đông xuyên hơi hơi cúi đầu, cười nhìn Tô Đình nói, rốt cuộc không phải mỗi cái cô nương. Đều dựa vào thượng ta quyết đoán Biết Hạ Đông Xuyên chỉ chính là bị thiết kế kết hôn sự Tô Đình mắng nói Ta khi đó là ánh mắt không tốt Ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Dù sao làm chuyện đó chính là nguyên thân Nàng tự hắc lên không hề áp lực Cũng đúng Rốt cuộc trên đời này không phải mỗi cái cô nương đều có ánh mắt không tốt thời điểm Hạ Đông Xuyên tự hắc lên đồng dạng không hề áp lực Tự hắc xong lại nhanh chóng đem đề tài vòng hồi trượt băng bản thân Gia tốc có thể chứ Gia tốc Tô Đình lập tức chừng lớn đôi mắt, nàng vừa mới hoạt ra cảm giác. Hạ Đông Xuyên lại chưa cho nàng quá nhiều phản ứng thời gian, đem nàng kinh ngạc trở thành tán đồng, để cao tốc độ về phía sau đi vòng quanh. Trong lúc dưới, Tô Đình lại lần nữa đi phía trước đánh tới, cũng lại lần nữa bị Hạ Đông Xuyên ôm cái đầy coi lỏng, một tay nắm lấy tay nàng khuỷu tay, một tay đỡ nàng leo giúp nàng bảo trì cân bằng. Đừng nói, sân băng thật là cái hảo địa phương. Nếu là ở bên ngoài, liền bọn họ này tư thế, đừng nói chỉ ăn đội. trên đường đụng tới cụ ông cụ bà đều phải tiến lên ngăn lại nhưng ở sân băng chạy như bay mà qua bác trai bác gái liền cái ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn nói không chừng đã sớm thấy nhiều không trách chỉ có chờ đến không kiên nhẫn hoặc đi ra ngoài lại hoặc trở về hạ diễm liêu liêu liêu mà dùng mở ra năm ngón tay đôi tay che lại đôi mắt kết quả bởi vì quá đắc ý vinh báo không chú ý xem phía trước cùng cái thật cẩn thận lướt qua tới rõ ràng nhìn đến hắn lại bởi vì không thuần thục mà trốn không thoát trai trai hải tử đụng vào nhau Sôi nổi quăng ngã cái mông đôn. Nghe được hạ diễm kêu to, Tô Đình vội vàng quay đầu hỏi, tiểu diễm ngươi thế nào? Bởi vì phía trước vỗ bộ ngực nói qua chính mình rất lợi hại, hạ diễm rất có thần tượng tay mải, vốn đang ở ngao ngao kêu to. Nghe được mụ mụ thanh âm lập tức ngừng thanh âm, ngồi dậy lén lút xoa mông nói, ta không có việc gì. Ngươi xác định, Tô Đình sợ hạ diễm quăng ngã ra cái tốt xấu, làm hạ đông xuyên qua đi nhìn xem. Hạ đông xuyên không núp đích, hỏi, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Ta đứng ở chỗ này chờ ngươi a. Tuy rằng hoạt ra cảm giác, nhưng không có hạ đông xuyên đỡ, nàng cũng không dám loạn hoạt. Ngươi chạm đến ổn. Tuy rằng bị hoài nghi, nhưng Tô Đình cũng không có tức giận, bởi vì nàng chính mình đều không quá xác định chính mình có thể hay không đứng vững, không quá có nắm chắc mà nói, hẳn là có thể đi. Kia không được, nói tốt hôm nay không cho ngươi té ngã, vạn nhất ngươi không đứng vững quang ngã, ta đây còn không phải là không có làm đến đáp ứng chuyện của ngươi. Không có làm đến đáp ứng chuyện của nàng. Liên ý nghĩa kế tiếp hơn 10 ngày muốn nghe nàng, nhà bọn họ vốn di chính là nàng định đoạn, duy nhất không thể hoàn toàn làm chủ thời gian cơ bản là buổi tối, một khi nàng có thể làm chủ, chuyện thứ nhất khẳng định là làm hắn nhận đến hồi bình xuyên đảo. Khác sự nghe nàng không thành vấn đề, nhưng trên giường sự, trăm triệu không thể thoái nhượng. Tô Đình chứng hắn, vạn nhất tiểu diễm quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ? Yên tâm đi, tiểu diễm trước nay đều không phải có khổ vương trong bụng nuốt tính cách, nếu thật quăng ngã đau, hắn hiện tại sớm kêu khóc đi lên. Hơn nữa hắn vừa rồi xem đến thật thật, nghe được hắn tức phụ thanh âm sau con của hắn còn biết xoa mông làm bộ dường như không có việc gì. Hạ Đông Xuyên cảm thấy, quăng ngã sau còn biết sĩ diện, kia khẳng định là xoáy đến không nặng. Bởi vậy, cái này hổ phụ, hắn đương yên tâm thoải mái. Khi nói chuyện, Hạ Diễm đã từ mặt băng thượng bỏ dậy, cùng bị hắn đụng vào nam sinh xin lỗi, đối phương xem hắn tuổi tác tiểu, liền không cùng hắn so đo, thật cẩn thận mà hoạt đi rồi. Đệ 255 trang. Đối phương rời đi sau. Hạ Diễm cũng hoạt động lên, động tác lưu sướng, một chút đều nhìn không ra vừa rồi quăng ngã. Hơn nữa vì cho thấy vừa rồi té ngã không phải chính mình tài nghệ không tinh, Hạ Diễm thực mau hoạt tới rồi ba ba mụ mụ trước mặt, giải thích nói, ta vừa rồi là không thấy được, bằng không ta khẳng định có thể né tránh. Tô Đình quan tâm hỏi, ngươi vừa rồi rơi đau không đau, không có việc gì đi. Không có việc gì, một chút đều không đau. Hạ Diễm xua tay, ta muốn đi trượt băng. Nói xong liền dẫm lên giày trượt băng trốn đi. Trong lúc quay đầu lại nhìn vài mắt, cảm thấy khoảng cách đủ xa, mới dùng tay xoang ngông Rơi không nặng, nhưng là đau a. Hạ Diễm vừa đi, Hạ Đông Xuyên liền đối Tô Đình nói, xem, ta liền nói hắn không có việc gì đi. Tô Đình chào phung nói, ngươi thật đúng là thân cha. Cần thiết là thân. Hạ Đông Xuyên trả lời đến không chút nào cho dạ, tiếp tục giáo Tô Đình trượt băng. Ở trượt băng chuyện này thượng, Tô Đình vẫn là có điểm thiên phú, không đến hai cái giờ, nàng liền cơ bản nắm giữ yếu lĩnh. có thể chính mình thông thả hoạt động. Nhưng Hạ Đông Xuyên vẫn luôn không buông ra tay nàng, lý do cũng đừng hoàng, buông ra tay vạn nhất ngươi té ngã, ta không có thể kịp thời giữ chặt ngươi làm sao bây giờ? Tô Đình sợ quăng ngã, nghĩ có hắn nắm tay đích xác có thể gia tăng cảm giác an toàn, liền tùy hắn đi. Hoạt đến giữa trưa ăn cơm thời gian, ba người cũng không trở về, ở quanh thân tìm ra tiểu tiệm ăn ăn cơm trưa, nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi buổi chiều tiếp tục hoạt. Ấn Hạ Đông Xuyên cách nói, khó được tới một lần, không chơi thống khoái trở về quá mệt. hạ diễm cũng đang ở sức mạnh thượng liên tục gật đầu phụ họa tô đình không có biện pháp đành phải liệu mình bồi quân tử nhưng ngày này chơi đến đích sắc thông khoái buổi sáng nàng chỉ là cái người mới học còn có điều thu liễm đến buổi chiều liền rộng mở lòng mang chạy lên mang đến liền hạ đông xuyên đều kéo không được nàng có hai lần nếu không phải hắn hướng đến mau lót ở dưới nàng khẳng định đến cùng mặt băng thân mật tiếp xúc lần thứ hai té ngã thời điểm hạ đông xuyên nghe được có răng rắc thanh âm theo xem qua đi, nhìn thấy một cái trung niên nam nhân An mặc giày trượt băng đứng ở cách đó không xa, dơ camera hướng bọn họ vỗ. Trực nghiệp nguyên nhân, Hạ Đông xuyên đối này đó tương đối mất cảm, đem tô đỉnh nâng dậy tới sau, liền lôi kéo tô đỉnh trượt qua đi. Hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không ở chụp chúng ta? Ta xem các ngươi rất thú vị, liền nhiều chụp mấy tấm. Đối phương thấy Hạ Đông xuyên nhíu mày, giải thích nói, là cái dạng này, ta là thủ đô báo triều phóng viên, gần nhất báo xã muốn làm một kỳ cái sát hải sân băng chuyên đề. Cho nên an bài ta tới sân băng phỏng vấn, xin hỏi các ngươi có thời gian sao? Hạ Đông xuyên luyện cự nói, xin lỗi, bởi vì công tác nguyên nhân, ta khả năng không có phương tiện xuất hiện ở các ngươi báo chí thượng. Thời buổi này xuyên quân áo khoác tới trượt băng người rất nhiều, nhưng có cái cách nói, trên cơ bản xuyên quân áo khoác tới trượt băng, đều không phải quân nhân, kỷ luật nguyên nhân, quân nhân chân chính tới trượt băng, ngược lại sẽ xuyên thường phục Một, Hạ Đông xuyên hôm nay xuyên chính là thường phục bên trong là thâm sắc áo lông. Bên ngoài là màu xám hậu đâu áo khoác, có thể nhìn ra được ra cảnh không tồi, nhưng nhìn không ra tới trước nghiệp. Bất quá hắn khí chất ở, đối phương không có hoài nghi lời hắn nói, cười nói, không quan hệ, nếu các ngươi không nghĩ đăng báo, các ngươi ảnh chụp ta có thể không tẩy, hoặc là các ngươi cho ta lưu cái địa chỉ, ảnh chụp tẩy ra tới sau ta gửi cho các ngươi. Hạ Đông Xuyên có chút ý động, kết hôn đến bây giờ, hắn cùng Tô Đình đều không có một chương chụp ảnh chung. Tuy rằng nói tốt quá hai ngày đi chụp ảnh quán chiếu ảnh gia đình. Đến lúc đó bọn họ có thể hai người chụp ảnh chung một trường, nhưng trong nhà cùng bên ngoài ảnh chụp không giống nhau. Hơn nữa đây là bọn họ lần đầu tiên tới trực băng, rất có kỷ niệm ý nghĩa, nếu có thể lưu lại một chương ảnh chụp cũng không tồi. Như vậy nghĩ, Hạ Đông Xuyên hỏi, ta có thể nhìn xem thẻ công tác của ngươi sao? Có thể. Trung niên nam nhân thống khoái móc ra công tác chứng minh đưa cho Hạ Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên cẩn thận mà kiểm tra quá công tác chứng minh, xác nhận không thành vấn đề, đêm này còn cấp đối phương hỏi. xin hỏi ảnh chụp bao lâu có thể tẩy ra tới? Ta như thế nào tìm ngươi lấy? Ta trở về tăng ca thêm giờ, hai ngày này là có thể tẩy ra tới. Ngươi cho ta lưu cái địa chỉ, tẩy ra tới sau ta trực tiếp cho các ngươi gửi qua đi. hoặc là ngươi cho ta lưu cái điện thoại, ảnh chụp tẩy ra tới ta liên hệ ngươi, chúng ta lại ước địa phương lấy ảnh chụp cũng đúng. Hạ Đông xuyên trầm tư một lát hỏi, ngươi cho ta lưu cái đơn vị điện thoại đi, quá hai ngày ta gọi điện thoại đến ngươi đơn vị liên hệ ngươi. Gọi điện thoại yêu cầu nhân công chuyển tiếp. Cho nên lưu điện thoại nói, tương quan tin tức cũng muốn cấp đối phương, mà hắn không có khả năng đem trong nhà điện thoại cấp một cái người xa lạ. Suy xét đến đối phương khả năng cùng hắn ôm có đồng dạng ý tưởng, cho nên hắn muốn cũng là đối phương đơn vị điện thoại, báo xã loại này đơn vị, điện thoại đều là công khai, cho cũng không quan hệ. Nhìn ra hắn cẩn thận, đối phương trầm mặc một lát, lấy ra nổ tẹp úc, viết xuống báo xã điện thoại cùng tên đưa cho Hạ Đông Xuyên, nói, chúng ta đây quá mấy ngày lại liên hệ. Hành. Hai ngày sau. Hạ Đông xuyên liên hệ đối phương, ước định địa điểm lấy ảnh chụp. Ảnh chụp cùng sở hữu hai chương, một chương chụp đến chính là bọn họ dắt tay lao tới hình ảnh, hai người đều khúc chân, cung bối, một cái tươi cười sáng lạ, một cái mặt mày phi dương. Một khác bức ảnh bắt giữ đến chính là bọn họ ngã xuống nháy mắt, hắn ngưỡng mặt nằm ở mặt băng thượng, một tay ôm lấy nàng eo, một tay che chở nàng đầu, mà nàng ghé vào ngực hắn, miệng đại dương. Nếu có thanh âm, nàng hô lên tới khẳng định là, a, ảnh chụp chụp rất đẹp. Cảnh mỹ nhân càng mỹ, hơn nơi chỉ có bàn tay đại, thực thích hợp đặt ở tiền kẹp. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên không có tiền kẹp, nhưng cái này ý niệm toát ra tới, hắn liền động mua cái tiền kẹp ý niệm. Mà hắn sau lại cũng đích xác mua tiền kẹp, đưa bọn họ ngã xuống ảnh chụp bỏ vào tiền kẹp. Tiền kẹp không kiên nhẫn dùng, 2 3 năm tổng muốn đổi một lần, nhưng chẳng sợ sau lại cơ duyên xảo hợp, bọn họ liên hệ báo xã bắt được phim ảnh, tẩy ra kích cỡ lớn hơn nữa, rõ ràng độ càng cao ảnh chụp, hắn tiền kẹp ảnh chụp cũng không có gặp qua. Đương nhiên, kia đều là lời phía sau, hiện giờ Hạ Đông Xuyên cầm ảnh chụp, thấy thế nào đều cảm thấy không đủ, cùng người ta xin lỗi khi mặt mày không tự giác nhiễm ý cười, cũng đưa ra ấn thị trường trả tiền. Nhưng đối phương không chịu thu, nói hắn dùng chính là báo xã ca mê ra cùng phim ảnh, chính mình không tốn tiền, cũng may Hạ Đông Xuyên sớm có chuẩn bị, tới phía trước liền đi cung tiêu xã mua điểm bánh quy điểm tâm, thêm lên đủ chụp ảnh phí dụng, ngạnh đưa cho đối phương. Đệ 256 trang Lần này đối phương không bẻ quá Hạ Đông Xuyên, cuối cùng dẫn theo đồ vật rời đi. Về đến nhà sau, Hạ Đông Xuyên trước tiên cùng đại gia chia sẻ ảnh chụp, các đại nhân đều thực vừa lòng, có khen tô đình đẹp, cũng có nói nhiếp ảnh ra kỹ thuật tốt. Chỉ có Hạ Diễm, ở dơ hai bức ảnh nhìn ban ngày cũng không tìm được chính mình sau, phẫn nộ mà lên ăn nói, các ngươi chụp ảnh cư nhiên không mang theo ta. Rõ ràng hắn cũng đi trượt băng. Hạ Đông Xuyên không chút nào chọc dạ, ảnh chụp lại không phải chúng ta tìm người hỗ trợ chụp là người khác trước chụp chúng ta, chúng ta lại tìm hắn muốn ảnh chụp, đến nỗi ảnh chụp vì cái gì không có ngươi, này còn dùng tưởng sao? Hắn là báo xã phái tới, khẳng định muốn chụp đẹp nhất, nhất thượng kính người đúng không? Hạ Diễm. Chương 68 trận bóng. Bắt được trượt băng ảnh chụp ngày hôm sau, hạ phụ rốt cuộc có giả, trình hiểu mạn cũng cố ý cùng người điều ban, buổi sáng ăn cơm xong sau, toàn gia liền mặc chỉnh tề đi chụp ảnh quán. Trong đại viện chụp ảnh quán quả nhiên khách hàng không nhiều lắm, bọn họ tới thời gian không tính sớm. Nhưng phía trước chỉ có người một nhà ở chụp ảnh gia đình, hơn nữa đã tới rồi kết thúc. Đối phương cũng ở tại quân khu đại viện, phụ thân cùng hạ phụ là đồng sự, mẫu thân cùng hạ mẫu vương gì đều nhận thức, nhi tử cùng hạ Đông xuyên thủ, cho nên chụp xong ảnh chụp ra tới, thừa dịp nhân viên công tác chuẩn bị khoảng cách, hai nhà người tiến đến cùng nhau nói chuyện. Đối phương nhi tử cùng hạ phụ chào hỏi qua sau, liền đi tới hạ Đông xuyên bên người, cho hắn phát tiến hỏi, "Xuyên, ca ngươi chừng nào thì trở về?" "Đây là ngươi khuê nữ?" Nàng gọi là gì? lại hướng tô đình hô thanh tậu tử hạ ra ít người tuổi trẻ tức phụ liền tô đình một cái hảo nhận là ta khuyên nữ đại danh têu hạ miểu tam thủy miểu nhũ danh têu trầm rãi hạ đông xuyên xua tay cự yên trả lời nói chúng ta trở về không sai biệt lắm một vòng ngươi đâu khi nào hồi tối hôm qua thượng vừa đến buổi sáng vừa tỉnh đã bị ta ba mẹ kéo tới chụp ảnh hạ đông xuyên gật đầu lại hỏi đại ca ngươi không trở về không hắn năm trước hưu giả năm nay cũng chưa về Bộ đội sao, ngươi lý giải. Đối phương bất đắc dĩ nói, ở ăn tết nghỉ phép chuyện này thượng, chúng ta đảo so các ngươi càng phương tiện. Đại vận động vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn mới học lớp 11, nghỉ học sau nhà hắn vốn dị muốn cho hắn đi tham gia quân ngũ, nhưng hắn kia sẽ không quá vui, thu thập tay nải đi theo mấy cái đồng học sâu trôi đi. Vừa đi 2 năm, chờ sâu trôi kết thúc, phía trên đối bọn họ này đó thanh niên trí thức cũng có an bài, một đám một đám an bài xuống nông thôn, hết thể chi viện xây dựng đi. lúc ấy hắn ba lại nhắc tới đem hắn an bài đến bộ đội sự nhưng hắn lúc ấy khí phách chính thịnh một lòng nghị muốn đi viện cường liền không đáp ứng vừa đến biên cương kêu hội hắn đích xác muốn làm ra một phen sự nghiệp nhưng lý tưởng thực đầy đạn hiện thực thực cốt cảm tới rồi biên cương đừng nói sáng lên nóng lên hắn liền trồng trọt nuôi sống chính mình đều khó đến biên cương đầu hai năm hắn đều là dựa vào trong nhà giúp đỡ chịu đựng đi năm thứ ba rốt cuộc có thể tự cấp tự túc nhưng trong lòng khí phách cũng bị mà không có không ngừng hắn bọn họ kia phê đi biên cương liền không mấy cái không hối hận 72 năm sau quốc gia phóng khoáng trở về thành chính sách những cái đó phù hợp chính sách trong nhà lại có quan hệ cơ bản đều đã trở lại dư lại cơ bản đều là gia cảnh không tốt lắm hắn gia cảnh không tồi phụ thân chức vị không thấp cho hắn an bài công tác hoặc là lộng cái tham gia quân ngũ danh lệch đều dễ dàng nhưng mấy năm nay bộ đội cũng không hoàn toàn thái bình phụ thân hắn những cái đó chiến hữu liền có không ít xảy ra chuyện nhẹ giả điều trước trọng giả hạ phóng Hắn ba xem nhiều, liền có chút sợ phiền phức, đồng thời cũng là oán trách hắn tuổi trẻ khi không nghe khuyên bảo, vẫn luôn không chịu tìm người thác quan hệ. Vì thế hắn ở nông thôn một đái chính là 7 tám năm. Sớm mấy năm hắn còn nghĩ trở về thành, đến mấy năm nay xem như nhận mệnh, liền ở nông thôn tìm cái đối tượng, cũng là cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức. Lần này về thủ đô, hắn chủ yếu mục đích chính là cùng cha mẹ đề chuyện này, cũng Trinh đến bọn họ cho phép kết hôn. Bất quá hắn cảm thấy việc này không quá dễ dàng. Mẹ nó nơi đó hảo thuyết, nhưng hắn ba mấy năm nay vẫn luôn xem hắn không quá thông khoái, cho nên qua đi mấy năm, hắn cũng không thế nào về thủ đô, miễn cho ngại hắn mắt. Nhưng kết hôn việc này, không chinh đến cha mẹ đồng ý khẳng định không được, nếu không cô nương ra gả cho hắn, trong lòng đến nhiều ủy khuất ta, cho nên hắn liền căng ra đầu đã trở lại. Nghĩ vậy, hắn hỏi, xuyên ca ngươi hai ngày này có thời gian không? Như thế nào? Có thời gian ngươi thượng nhà ta ngồi ngồi bái, ta ba như vậy thích ngươi. Nhìn đến ngươi tới cửa hắn khẳng định cao hứng hắn nói nhìn liếc mắt một cái tô đình, tốt nhất lại mang lên tẩu tử cùng hải tử. Nếu là hạ đông xuyên ở, nói không chừng hắn ba thái độ có thể hào điểm, lại làm mẹ nó nhìn xem hạ miểu, nói không chừng có thể gợi lên mẹ nó đối cháu trai cháu gái khát vọng, nguyện ý giúp hắn nhiều khuyên nhủ hắn ba. Hạ đông xuyên lại không có một ngụm đáp ứng xuống dưới, chỉ nói, xem hai ngày này có thể hay không đi. Hắn vừa dứt lời, chụp ảnh quán nhân viên công tác ra tới, làm cho bọn họ đi vào chụp ảnh Vì thế hai nhà người tách ra, một nhà hướng trong, một nhà ra bên ngoài. Đi vào chụp ảnh phong khi, rơi xuống mặt sau Trình Hiểu mạn hỏi, vừa rồi Văn Tuấn tìm ngươi nói cái gì? Không có gì, làm ta đến nhà hắn chơi. Hạ Đông Xuyên nói. Trình Hiểu mạn buồn bực hỏi, hai người các ngươi quan hệ giống nhau đi. Hắn như thế nào mời ngươi đi trong nhà? Kỳ thật tính tuổi, Hạ Đông Xuyên không so lý Văn Tuấn lớn nhiều ít, kém cũng liền nửa tuổi một tuổi, nhưng hắn tính cách đánh tiểu liền lão thành. cùng hắn chơi cơ bản đều là trong viện đại hải tử lý gia huynh đệ tỷ muội ba cái cùng hạ đông xuyên quan hệ tốt nhất là lao đại nếu là lao đại mời trình hiểu mạn khả năng sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng hạ đông xuyên tham gia quân ngũ trước hai người quan hệ liền giống nhau mấy năm nay bọn họ càng là không chạm qua mặt rốt cuộc một cái tham gia quân ngũ một cái xuống nông thôn đều trở về thiếu lý văn tuấn đột nhiên mời cũng khó trách trình hiểu mạn cảm thấy nghi hoặc có thể là trưởng thành thành thục Hạ Đông xuyên thuận miệng suy đoán. Lý gia tam huynh muội liền thuộc Lý Văn Tuấn nhất không nghe khuyên bảo, hiện tại tương đối lên, cũng thuộc hắn quá đến nhất không tốt. Lão đại tham gia quân ngũ, năm trước mới vừa thăng phó doanh, em út nghe theo trong nhà an bài, thượng công nông binh đại học, tốt nghiệp sau vào cơ quan đơn vị công tác. Chỉ có Lý Văn Tuấn, xuống nông thôn 7-8 năm, đến bây giờ còn tiền đồ chưa biết. Đệ bảy trang. Này đương cha mẹ, lại nể trọng tiền đồ hai tử, kết quả là nhọc lòng nhiều nhất Khẳng định là nhất không biết cố gắng kêu một cái. Nghĩ đến bạn tốt hoa dâm đầu tóc, trình hiểu mạn thở dài, hắn thật hiểu chuyện mới hảo, cũng miễn cho mẹ nó vì hắn nhọc lòng. Rốt cuộc là chuyện nhà người khác, hơn nữa còn muốn chụp ảnh, trình hiểu mạn liền không nhiều lời, dựa theo nhân viên công tác nói, cùng trượng phu song song ngồi ở trên ghế. Hạ đông xuyên tắc ôm trầm dai đứng ở cha mẹ phía sau, vương dì đứng ở hắn bên tay trái, bên tay phải tắc đứng tô đình, tô đình lại quá khứ là hạ diễm. Bọn họ một nhà đứng yên sau. Nhếp ảnh gia cũng cong eo đứng ở máy quay phim trước, từ màn ảnh xem bọn họ. hô, một hai ba, cười. Giang rác. Chiếu hoàn toàn ra phúc. Tô Đình bọn họ đi đến màn ảnh ngoại, lưu lại Hạ Phụ Hạ Mẫu ngồi ở trên ghế, chụp bọn họ hai người chụp ảnh chung. Lúc sau Tiểu Phu Thê mang theo hai đứa nhỏ, cũng chụp Trương Tiểu gia ảnh gia đình. Lần này Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên ngồi ở trên ghế, hai người mặt bên tương đối, trong lòng ngực ôm trầm rãi, phía sau đứng Hạ Diễm, lại mặt sau trầm rãi bị ôm đi. hạ diễm cũng đi ra màn ảnh tiểu phu thê chụp được bọn họ trong cuộc đời đệ nhất tấm ảnh chụp chung sau đó là các loại đơn người chiếu cùng tổ hợp chiếu vương gì, hạ diễm cùng tô đình các chụp chương đơn người tô đình cùng hạ diễm chậm rãi đều có chụp ảnh chung tân một năm tô đình lại lần nữa ở trong tiếng pháo tỉnh lại nàng trận mắt hướng bên ngoài nhìn lại bên ngoài thiên cũng chưa lượng liền lại nhắm hai mắt lại tưởng ngủ tiếp một hồi nhưng đệ nhất thanh pháo vang lên sau thanh âm liền không lại đoạn quá chẳng sợ trung gian ngừng một hồi cũng luôn là thực mau sẽ lại lần nữa vang lên ồn ào đến người ngủ không yên tô đình càng nằm càng nôn nóng nhịn không được phiên cái thân mới vừa vừa động bên thai liền vang lên hạ đông xuyên thanh âm tỉnh người cũng tỉnh tô đình hỏi xong nhớ tới hạ đông xuyên giấc ngủ so nàng đều thiển bên ngoài như vậy xảo sao có thể ngủ được liền sửa miệng hỏi ngươi tỉnh đã bao lâu có một hồi hạ đông xuyên giơ tay kéo lượng đèn điện từ gối đầu phía dưới lấy ra đồng hồ neo lại đôi mắt bốn điểm bốn Bọn họ như thế nào sớm như vậy nã pháo trúc Tuy rằng năm trước ăn tết Nàng cũng là rất sớm đã bị đánh thức Nhưng lúc ấy ít nhất qua năm điểm Vốn tưởng rằng năm nay có thể ngủ ngon Kết quả so năm trước sớm hơn bị đánh thức Khả năng cơm tất niên ăn đến sớm Hạ đông xuyên xoa xoa giữa mày Nghiêng đầu hỏi Người còn ngủ được sao Người nói đi Tô Đình nói cho hắn một cái biết rõ cố hỏi ánh mắt Hạ đông xuyên xoay người Ngăn chặn Tô Đình nói Chúng ta đây tới làm điểm vận động đi Vừa thấy vẻ mặt của hắn, Tô Đình liền biết hắn nói vận động là cái gì, trừng mắt hắn nói, hiện tại là buổi sáng. Dù sao ngủ không được Hạ Đông Xuyên nói, túi đầu thân Tô Đình mặt, hơn nữa tân niên lần đầu tiên, không phải rất có kỷ niệm ý nghĩa sao. Tô Đình ha hả, không cảm thấy. Nhưng Hạ Đông Xuyên là cái rất có chủ kiến người, vì làm cái này tân niên càng có ý nghĩa, hắn nhanh chóng lột bỏ Tô Đình trên người quần áo, từ nàng môi một đường hôn đi. Tô Đình bị hắn làm cho ý động, đành phải ấm ở tùy hắn đi. cuối cùng. Ở hạ đông xuyên nỗ lực hạ, hơn một giờ sau, Tô Đình thành công mà đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại bên ngoài đã mặt trời lên cao, dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến hạ diễm hừ hừ ha ha thanh âm, Tô Đình tỉ mỉ nghe xong một hồi lâu, cũng không nghe ra dưới lầu đang làm gì. Bởi vì tò mò, hơn nữa trong phòng ấm áp, làm người không đến mức đến giường, cho nên Tô Đình nằm một hồi liền dậy. Xuống giường khi Tô Đình hơi chút có điểm chân mềm, bất quá trên người thực thoải mái thanh tân, phòng trưng nàng ngủ sau. Hạ Đông xuyên múc nước cho nàng rửa sạch quá. Bởi vậy Tô Đình không lại tắm rửa, đánh răng rửa mặt xong liền xuống lầu. Nay sẽ trình hiểu mạng đang cùng vương gì đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tất nhiên nguyên liệu nấu ăn, nghe được thanh âm đi ra hỏi, đi lên. Bếp thượng nhiệt có cháo, ta cho ngươi thịnh một chén. Tô Đình vội vàng nói, không cần, ta chính mình tới thịnh là được. Không có việc gì, ngươi ngồi xuống đi trình hiểu mạng đem Tô Đình đẩy ra phòng bếp, xoay người thịnh chén cháo đoan đến nhà ăn. lúc sau lại cấp tô đình cầm hai cái bánh bao cười hỏi buổi sáng thực xảo đi đông xuyên nói ngươi rất sớm đã bị đánh thức không như thế nào ngủ ngon cho nên ngủ nhiều sẽ biết được hạ đông xuyên cho chính mình tìm hảo lý do tô đình trong lòng khép buông lòng khẩu khí nhưng gương mặt vẫn có chút nhiệt hơi xấu hổ mà nói buổi sáng là có điểm náo nhiệt mấy ngày nay đều như vậy chờ thêm xong năm thì tốt rồi chúng ta ở bình xuyên đảo thời điểm cũng như vậy ăn tết mấy ngày pháo không ngừng tô đình nói ăn khẩu bánh bao tán dương Này bánh bao thật không sai, nhân hình như là vương gì điều. Đúng vậy, nàng sáng sớm liền lên bận việc. Nói xong trình hiểu mạn liền hồi phong bếp tiếp tục bận việc, tô đình lại không có thành thành thật thật mà ngồi ở trước bàn cơm uống cháo, mà là cầm bánh bao đi ra ngoài. Đi ra ngoài là cái vương vức sân, ba mặt loại bụi cây, có nửa người cao, xem như tường gây. Sân chính giữa là điều lối đi bộ, gạch từ phòng ở đại môn vẫn luôn phô đến bên ngoài xe hành đạo thượng. Trong viện, dán bụi cây ba mặt loại hoa cỏ Bên trái lại hướng trong làng ngông ấm thạch phô thành đất trống, bên phải tắc bãi một cái bàn đá, bốn chương ghế đá, bàn đá trung quanh cũng phô ngông ấm thạch, lại hướng trong tắc loại một cây cây táo, nhưng thời tiết này cây táo lá cây đều rớt, chỉ còn lại có khô khốc cành khô. Tô Đình sau khi rời khỏi đây hướng tả thoáng nhìn, liền nhìn đến không có mặc áo khoác, thượng thân chỉ một kiện màu đen áo lông Hạ Đông Xuyên, mang theo bọc đến cùng cầu giống nhau Hạ Diễm ở đánh quyền. Hạ Đông Xuyên chiêu thức sắc bén, ra quyền mang phong, hạ diễm, ân. Rốt cuộc ăn mặc nhiều, hành động không tiện, có thể đánh thành như vậy cũng không tồi. Tô Đình suy tư khi, Hạ Đông Xuyên cũng thấy được nàng, dừng lại động tác hỏi, khi nào lên. Hai cha con đều là mặt triều bàn đà đứng, Hạ Đông Xuyên bên ngoài, Hạ Diễm ở bên trong, bởi vì muốn xem lão ba động tác, cho nên Hạ Diễm thân thể hơi hơi hướng ra phía ngoài sườn, không có chú ý tới Tô Đình ra tới. Thẳng đến nghe được ba ba thanh âm, Hạ Diễm mới quay đầu, nhảy lên tê, mụ mụ. Tô Đình hướng Hạ Diễm gật gật đầu. trả lời hạ đông xuyên nói ta mới vừa lên các ngươi tiếp tục không cần phải xen vào ta nói đi đến bàn đá bên mặt chiều hai cha con ngồi xuống bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thái đệ hai trang ta vừa mới học còn không quá sẽ hạ diễm có điểm ngượng ngùng vớt đầu nói ngươi vừa mới học không thể nào tô đình làm kinh ngạc trạng ta cảm thấy ngươi vừa rồi đánh liền rất hảo a hạ diễm bị phủng đến có điểm lâng lâng thật vậy chăng tô đình nghiêm trang nói Đương nhiên là thật sự, mụ mụ lửa ngươi làm gì? Hạ Diễm tức khắc tin tưởng tăng nhiều, biểu diễn dục cọ cọ hướng lên trên trướng, quay đầu tràn đầy chờ mong mà nhìn về phía Lão ba, hắn sẽ không đánh quyền, chỉ có thể nhìn Lão ba động tác đi theo học. Nhưng Hạ Đông Xuyên không nhúc ních, chỉ nhìn Tô Đình hỏi, ngươi muốn hay không cùng nhau tới? Tô Đình quyết đoán lắc đầu, không cần. Hạ Đông Xuyên khuyến khích nói, cùng nhau đến đây đi, động nhất động. Ta cơm sáng còn không có ăn xong. Tô Đình dơ lên bánh bao nói đánh quyền nào có ngồi xem đánh quyền thoải mái. Hạ Đông Xuyên nói, kia chờ ngươi ăn xong cơm sáng lại đến. Hạ Diễm cũng cảm thấy ba ba đề nghị hảo, đúng vậy đúng vậy, đánh quyền đối thân thể rất tốt, có thể trở nên rất cường tráng. Ta là nữ hài tử, không cần trở nên rất cường tráng. Tô Đình thấy Hạ Đông Xuyên còn có chuyện nói, chừng hắn liếc mắt một cái, giả cười nói, "Hạ đồng chí, ta hiện tại rất mệt, thật sự không có sức lực đánh quyền." "Hảo sao?" Hạ Đông Xuyên đã hiểu, sờ sờ cái mũi nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi muốn nhìn ta đánh cái gì quyền? Hạ Diễm tức khắc nóng nảy, không thể đánh vừa rồi sao? Hắn còn không có học quá mặt khác quyền A. Đánh vừa rồi liền hảo. Tô Đình theo Hạ Diễm nói, hai tử vừa mới học đánh quyền, vẫn là đừng cho hắn thượng khó khăn, miễn cho đả kích hắn học tập lòng tự tin. Tức phụ lên tiếng, Hạ Đông Xuyên không lại nói khác, trở lại tại chỗ dọn xong tư thế, Hạ Diễm nhẹ nhàng thở ra, cũng chạy nhanh bày ra tư thế. Này hai cha con đánh quyền, hoàn toàn là hai loại phong cách. một cái trầm mặc nhưng tìm việc sắp bén một cái hừ hừ ha ha không ngừng nhưng vây tay mềm mại nhưng tổng thể tôi nói vẫn là rất có xem xét tính chỉ tiếc lúc này không có di động bằng không nàng khẳng định phải cho bọn họ chụp một chương ảnh chụp lưu làm kỷ niệm tất nhiên đệ nhất bữa cơm tô đình là ở hạ gia hai cha con quân thể quyền biểu diễn chung ăn xong ăn uống no đủ sau hai vợ chồng son mang theo hạ diễm dán câu đối xuân đương nhiên làm việc quân chủ lực là hạ đông xuyên tô đình nhiều lắm hỗ trợ đồ hạ hồi nhão hạ diễm tắt chỉ cần động động một mép, nói cho hạ đông xuyên cao vẫn là thấp hướng tả vẫn là hướng hữu là được năm nay hạ diễm so năm trước đáng tin cậy chút không lại nói bậy lưu lao bà. hạ đông xuyên thuận lợi mà gián hảo trước môn bức màn ba người liên tục chiến đấu ở các chiến trường cửa sau hậu viện địa phương tiểu ly bên ngoài xe hành đạo càng gần lùng cây cũng so tiền viện lùn đi ngang qua người đều có thể nhìn đến bọn họ đang làm gì cười chào hỏi hỏi dán câu đối xuân a đúng vậy tô đình theo tiếng sau cười hỏi Ngài ăn sao? Sớm ăn qua. Hạ Đông Xuyên dán câu đối Xuân Công Phu, nhà bọn họ hậu viện tới bảy tám cá nhân. Thủ đâu người đều có thể liêu, quân khu trong đại viện trụ tuy rằng không phải lao thủ đâu người, nhưng có thể đi tới đi tới cùng người liêu lên, trò chuyện trò chuyện quẻo vào nhà người khác hậu viện người, khẳng định đều có thể khẳng. May Tô Đình không tính xác khủng, Hạ Diễm cũng có thể nói, hơn nữa Hạ Đông Xuyên, bận việc thời điểm cũng có thể cắm nói mấy câu, nếu không quang Tô Đình một người thật muốn chống đỡ không được. gián hảo câu đối xuân sau những người này cũng không tán một đám người đứng ở hậu viện hàn huyên mười tới phút thẳng đến tô đình đề nghị đi tiền viện ngồi ngồi xuống mới có người nhớ tới chính mình ra cửa là vì đi cung tiêu xã mua đồ vật chạy nhanh cùng đại gia từ biệt sau đó một người tiếp một người đều nhớ tới chính mình có việc đám người cũng nhanh chóng tản ra tô đình nàng cũng là rất bội phục những người này tới thủ đô định cư nhiều năm hạ phụ hạ mẫu sớm thói quen buổi tối ăn cơm tất nhiên cho nên dán xong câu đối xuân sau Bọn họ liền không có gì sự, toàn ra đi ra ngoài xoay chuyển. Ăn Tết trong đại viện rất náo nhiệt. Bởi vì thủ đô mùa đông lánh, mà trong đại viện từng nhà đều có nốt khí, cho nên ngày thường đại gia liền tính ở nhà, cũng không thế nào vui ra cửa. Nhưng hôm nay ăn Tết, hơn nữa thời tiết không tồi, Thái Dương đều ra tới, liền tính nhiệt độ không khí thấp điểm, đại gia cũng nguyện ý ra tới chuyển động, cho nên bọn họ sau khi rời khỏi đây, tô đình đụng phải không ít sinh gương mặt. Bất quá những người này hạ đông xuyên cơ bản đều nhận thức Có thể cho bọn họ làm giới thiệu Một đường đi đi rừng rừng Mười tới phút sau Toàn ra tới rồi sân bóng Sân bóng cũng không lớn Trung gian liền một trận bóng rổ Sân bóng mặt sau có một khối đất trống Bãi tam trương bóng bàn đài Mà vào sân bóng rổ một khắc mặt có ba tầng khán đài Sân bóng người rất nhiều Hai cái bóng rổ khung hạ các có một bát người trẻ tuổi ở chơi bóng Bóng bàn đài tắc lấy người già và trung niên cùng hài tử chiếm đa số Khán đài phía dưới đến sân bóng rổ đất trống còn có hai cái trai trai hải tử ở đánh cầu lông, mà trên khán đài giải rác ngồi mấy chục người, có ông hải tử tới tìm người ta nói lời nói, cũng có đơn thuần tới phơi nắng, nhưng càng có rất nhiều xem cầu. Hạ Đông xuyên ở trong đại viện rất nổi danh, hắn vừa xuất hiện, giữa môn bên này bóng rổ không hạ chơi bóng người liền ngừng, có cái tuổi trẻ nam nhân đi tới, nhẹ nhàng cho Hạ Đông xuyên một quyền hỏi, sớm nghe nói ngươi đã trở lại, chính là vẫn luôn không thấy được ngươi người, hôm nay ngươi nhưng tính ra tới, vừa trở về, vội. hạ đông xuyên nói đối phương không tin hắn lời này ngươi là nghỉ phép trở về có cái gì nhưng vội hạ đông xuyên đúng lý hợp tình nói ta tức phụ không phải thủ đông người kết hôn sau đi theo ta vẫn luôn ở mân mà ăn tết khó được trở về thủ đô ta không được mang nàng nhiều đi cảnh điểm đi dạo thủ đô có thể dạo địa phương quá nhiều bọn họ mỗi ngày đi sớm về trễ cũng chỉ dạo xong rồi chủ thành khu cảnh điểm giống cách khá xa trường thành viên minh viên đều còn không có tới kịp đi đối phương bị huyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói Là là, ngươi có lý, đây là tẩu tử đi, ta kêu chu kiến minh, hắn phát tiểu, ai U hạ diễm ngươi đã lớn như vậy rồi. Đây là ngươi khuê nữ. Gọi là gì? Tô Đình hướng người gật gật đầu, ngươi hảo, ta kêu Tô Đình. Hạ diễm cũng hô, chu thúc thúc hảo. Hạ Đông Xuyên cuối cùng giới thiệu, hạ miểu. Các ngươi này toàn ra lớn lên chu kiến minh tấm tắc hai tiếng nói, đều khá tốt ta. Đệ 259 trang. Hạ Đông Xuyên không chút nào khiêm tốn, đó là... Lời tuy nhiên là chính mình nói ra, nhưng gặp phải như vậy không hiểu khiêm tốn người, Chu kiến Minh vẫn là nhịn không được mắt trợn trắng, đừng hạt khoe khoang, tới, chúng ta chơi hai cục. Hạ Đông Xuyên nói, ta thật lâu không chơi bóng, kỹ thuật khả năng không quá hành. Bình Xuyên đảo nơi dừng chân quân doanh co sân bóng rổ, cùng tô đình kết hôn trước, cuối tuần nghỉ nhàn rỗi không có việc gì, Hạ Đông Xuyên còn sẽ cùng doanh người tổ cục chơi bóng cho hết thời gian. Nhưng kết hôn sau hắn chỉ cảm thấy kỳ nghỉ không đủ dùng. làm sao lãng phí thời gian ở chơi bóng loại sự tình này thượng nhưng hắn lời này ở giữa chú kiến minh ý vừa lúc người tham gia quân ngũ trước kia chúng ta chơi bóng ta liền không thắng quá ngươi hiện tại nhưng tính có cơ hội tẩu tử ngươi không ngại xuyên ca cùng chúng ta chơi một hồi đi không ngại tô đình cười tủm tìm nói tuy rằng nàng không hiểu lắm quy tắc nhưng ai đọc sách thời điểm không thấy quá mấy chàng trận bóng rổ không vì trong ban nam sinh thêm quá du cũng chính là trên đảo người nhà viện không có sân bóng rổ nếu là có nàng sớm khuyến khích hạ đông xuyên chơi bóng cho nàng nhìn nhìn đến tức phụ trên mặt chờ mong hạ đông xuyên lại không hai lời hỏi vậy ngươi mang theo bọn nhỏ đi trên khán đài ngồi sẽ hành a hạ đông xuyên đối chu kiến nói rõ ta đưa bọn họ đi khán đài sân bóng khán đài tuy rằng mới ba tầng nhưng rất dài dựa gần ngồi hai ba trăm người đều ngồi đến hạng cho nên toàn ra xuyên qua sân bóng sau thực dễ dàng liền ở đệ tam bài tìm được rồi không vị ngồi xuống đem chậm rãi giao cho tô đình Lại khởi áo khoác đưa cho hạ diễm, hạ Đông xuyên loát khởi ống tay áo hướng khán đài hạ đi đến. Chu Kiến Minh đã cùng vây quanh bên kia bóng rổ không chơi bóng người ta nói hảo, hai bên thấu ra 10 cái người, tới một hồi chính thức trận bóng rổ. Chỉ là hôm nay tới chơi bóng cơ bản đều là 20 suất đầu người trẻ tuổi, bọn họ rất nhiều người tuy rằng nghe qua hạ đồng xuyên tên, biết hắn rất có tiền đồ, nhưng bọn hắn còn không có lớn lên, hạ Đông xuyên liền đi tham gia quân ngũ, mấy năm mới trở về một lần, không cùng hắn đánh quá cầu Không biết hắn cầu kỹ như thế nào. Hùng chi hắn vừa rồi chính mình đều nói, thật lâu không đánh quá bóng, rổ, mà Chu Kiến Minh là đại viện những người trẻ tuổi này trung cầu kỹ tương đối tốt, cho nên như thế nào phân thực lực mới có thể càng đều đều, này không được tốt nói. Bất quá đây là một hồi trò chơi, thắng cũng không có gì điểm có tiền, cho nên đại gia cũng không quá tích cực, câu thông vài phút sau liền định hảo đội ngũ, tuyển hảo trọng tài, nga đối, liền huyết sáo cùng tỉ số bản đều lộng tới, xác định hảo sau. trọng tài đứng ở trung gian cắn huýt sáo giơ bóng rổ tiếng còi văng lên hắn tung ra bóng rổ cũng nhanh chóng thối lui đến bên ngoài mặt khác mười người đi theo nhảy khởi giơ lên cao tay phải tranh đoạt bóng rổ có thể là một giây cũng có thể là càng đoạn thời gian bóng rổ bị một con bàn tay to cầu lấy dùng sức phách về phía mặt đất tay chủ nhân theo sát sau đó nhanh chóng chạy ra vòng gây. là ba ba hạ diễm kinh hô một tiếng cả người đều nhảy lên tô đình ôm khuê nữa cười thấy được Hạ Đông Xuyên mang theo cầu, một đường hướng đối diện rổ bản phong đi, nhưng đối phương hồi phòng cũng thực mau, đều là hàng năm chơi bóng người, phản ứng lực đương nhiên sẽ không kém. Chỉ là bọn hắn lại mau, tốc độ cũng không đổi kịp Hạ Đông Xuyên, hắn mấy năm nay tuy rằng không chơi bóng, nhưng hàng ngày huấn luyện không rơi xuống, thể năng hảo thật sự. Cầm đầu Chu Kiến Minh cũng chưa đuổi theo hắn, người khác liền đến rổ bản hạ, ném rổ. Hai phân Trên khán đài vang lên hoan hô, mà Hạ Diệm Thanh Âm ở trong đó nhất rõ ràng. hắn ôm hạ đông xuyên quần áo lại nhảy lại nhảy ba ba thật là lợi hại ba ba cố lên mụ mụ ba ba đầu chúng cái thứ nhất đầu trung cầu chính là ta ba ba cuối cùng một câu là cùng bên kia đồng dạng ôm hài tử tuổi trẻ tức phụ nói trong sân hạ đông xuyên đầu trung cầu sau cũng trước tiên chiều bọn họ nhìn qua cũng ở nhìn đến hạ diễm hoan hô cùng tô đỉnh trên mặt tươi cười sau phất tay làm đáp lại nghĩ đến tức phụ hài tử ở đây hạ nhìn kế tiếp hạ đông xuyên đánh đến càng thêm ra sức bị hắn kéo Những người khác cũng đều dùng hết toàn lực, hai đội ngươi truy ta đuổi, trong sân điểm số vẫn luôn cắn thật sự khẩn. Hạ Đông Xuyên biểu hiện cũng rất sáng mắt, thi đấu bắt đầu không đến 10 phút, hắn liền quăng vào đi 5 cái cầu, trong đó còn có cái 3 phần cầu, bọn họ đội tổng cộng được 21 phân, hắn một người độc tài 11 phân. Trung chàng nghỉ ngơi khi, Chu Kiến Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi thật lâu không chơi bóng. Hạ Đông Xuyên thản nhiên nói, hai năm hẳn là có thể tính thật lâu. Chu Kiến Minh Vậy ngươi nói chính mình kỹ thuật không quá hành. Nếu hắn cái này kêu kỹ thuật không được, bọn họ những người này tính cái gì? Hạt đánh sao? Dự đánh giá sai lầm. Hạ Đông Xuyên thuận miệng tung ra không quá đi tâm giải thích, phao thượng khán đài đi đến Tô Đình trước mặt hỏi, ta vừa rồi biểu hiện đến thế nào? Không đợi Tô Đình mở miệng, Hạ Diễm liền thổi phồng nói, đổng. Ba ba ngươi siêu cấp lợi hại. Hạ Đông Xuyên cho nhi tử một cái tán thưởng ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía Tô Đình. Hắn liền kém đem mau tới khen ta bốn chữ viết ở trên mặt, Tô Đình đương nhiên không có khả năng không tỏ vẻ, cười nói, rất tuấn tú, rất lợi hại. Hạ Đông xuyên giả giả khiêm tốn nói, hai năm không chơi bóng, ta vốn đang lo lắng không xúc cảm, không nghĩ tới cảm giác còn ở, đối thủ thực lực cũng giống nhau, phát huy giống như còn không tồi. Bị vợ xeo lẹt bắn phá Chu Kiến Minh cập đồng đội. mươi 69 Chủ Tịch Nửa trận đầu bắt đầu không bao lâu, đánh cầu lông cùng bóng bàn liền đều ngừng, hoặc ngồi đến trên khán đài. hoặc đứng ở sân bóng biên xem thi đấu đánh bóng bàn người chung không thiếu trong sân những người này trưởng bối cấp bậc lại nói tiếp đều không thấp ngày thường vội đến không thấy bóng người cũng liền tết âm lịch nghỉ mới có thời gian ra tới hoạt động hoạt động bọn họ một vây lại đây trong sân mấy cái người trẻ tuổi đốn rác gáp lực tăng gấp bội, trong đó có cái người trẻ tuổi phụ thân đều tới vận cầu khi nghe được phụ thân âm thanh ủng hộ nháy mắt tay run lên cầu đã bị người tiệt đi rồi nhưng hạ đông xuyên cùng chu kiến minh đều đánh thật sự mãnh ở bọn họ dẫn rất hạ Những người khác nhanh chóng khẩn trương lên, không hề có thể lo lắng bên sân có người nào. Nửa trang xuống dưới, mọi người đều thói quen. Bởi vậy nửa trận sau bắt đầu sau, hai đội nhanh chóng tìm được tiết tấu, bắt đầu thay phiên tiến cầu. Mà trên khán đài người xem cũng càng ngày càng nhiều, mặc kệ phía trước là đang xem cầu vẫn là mang hoa hoặc là phơi nắng, đều đem ánh mắt đầu tới rồi trên sân bóng, bắt đầu vì bọn họ gieo họ. Đệ 260 trang. Chu Kiến Minh tức phụ hải tử cũng tới. Liên ngồi ở tô đỉnh bọn họ nghiêng phía dưới, hắn khuê nữ cho hắn gieo họ thời điểm, tô đỉnh bọn họ có thể nghe được, hạ diễm cấp lao ba gieo họ khi, các nàng cũng có thể nghe thấy. Hai đứa nhỏ chi gian mùi thuốc súng tư tư ra bên ngoài bạo. Vì ở khí thế thượng áp đảo đối phương, hai người kêu đến một tiếng so một tiếng cao, mà chậm rãi nghe được ca ca gân cổ lên cấp ba ba cô lên, cũng đi theo bức lên giọng nói kêu lên, ba ba. Du du. Nàng thích hai chữ hai chữ điệp từ ra bên ngoài nhảy. Tô Đình sợ thi đấu kết thúc hai đứa nhỏ giọng nói sẽ ách, vô vô Hạ Diễm bả vai nói, không cần kêu đến lớn tiếng như vậy, Ngươi ba ba nghe thấy. Nhưng Hạ Diễm có ý nghĩ của chính mình, chỉ vào chu kiến Minh Khuê Nữ nói, ba ba có thể nghe được ta thanh âm, khẳng định cũng có thể nghe được nàng thanh âm. Nếu hắn nghe được ta thanh âm so nàng tiểu, ba ba khẳng định sẽ cho rằng chúng ta đối hắn không có tin tưởng, hắn sẽ thực thương tâm. Tô Đình tưởng nói ngươi ba ba không như vậy yêu đất, nhưng xem Hạ Diễm vẻ mặt quật cường, đành phải nói. ta và các ngươi cùng nhau tê thanh âm khẳng định vượt qua nàng các ngươi có thể nhỏ giọng điểm đi hạ diễm đôi mắt nháy mắt sáng mụ mụ ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau cố lên sao chậm rãi đi theo ngẩng đầu lên mụ mụ kỳ thật tô đình là không nghĩ tê là một cái sĩ diện người trưởng thành nàng cảm thấy tiến cầu khi chính mình có thể đi theo hoan hô một tiếng tiếng kêu hảo liền rất đủ rồi cùng đội cổ động viên dường như kêu cái không ngừng nhiều không ổn trọng a nhưng nàng không lo đội cổ động viên trận thi đấu này kết thúc hai đứa nhỏ giọng nói đều không cần muốn vì hai tử thân thể khỏe mạnh tô đình quyết định bất cứ giá nào gật đầu nói ân ta và các ngươi cùng nhau hạ diễm hoan hô nhảy dựng lên chậm rãi đi theo cơ chân múa tay đúng lúc này chu kiến minh cao cao nhảy lên đem bóng rổ khấu hướng rổ bản theo bóng rổ nhập túi chu kiến minh nữ nhi thét trói thai cũng tùy theo vang lên ba ba hào đồng ba ba lợi hại nhất Tiêu xong quay đầu sau này ngẩng đầu lên hướng hạ diễm lộ ra đắc ý tươi cười Nhưng lần này Hạ Diễm không hướng phía trước như vậy thiếu kiên nhẫn, chỉ nâng lên cằm, hướng người hừ lạnh một tiếng. Chờ Hạ hắn mụ mụ liền phải cùng hắn cùng mội mội cùng nhau cố lên, bọn họ thanh âm khẳng định có thể so sánh nàng đại. Tức chết nàng. Ý niệm mới vừa hiện lên, Hạ Diễm liền nhìn đến lao ba bắt được cầu, cũng vận cầu bay nhanh chạy hướng một nửa kia sân bóng, nháy mắt nhảy dựng lên, đôi tay hợp lại ở bên miệng, la lớn, ba ba cố lên, ba ba cố lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô đình. ở hắn tràn đầy chờ mong trong ánh mắt tô đình giơ lên tay căng ra đầu kia hạ đông xuyên cố lên vận cầu giai đoạn trừ bỏ mấy cái hài tử trên sân bóng không có gì người kêu to bởi vậy tô đình thanh âm tuy rằng không lớn nhưng thực đột đột, hạ đông xuyên nháy mắt bắt giữ tới rồi thanh âm chiều trên khán đài nhìn qua chu kiến minh thấy thế chạy nhanh vươn tay tưởng từ trong tay hắn tiệt đi cầu cái này trên sân bóng có động tĩnh xem cầu người sôi nổi kinh hô cảm thấy cái này cầu khẳng định phải bị tiệt đi rồi nhưng chu kiến minh tay còn không có đụng tới cầu hạ đông xuyên liền có phản ứng đôi tay giơ lên cầu cao cao nhảy lên tay phải dùng sức bóng rổ bay nhanh vận chuyển ở trong không khí vẽ ra một cái đường cong sau đó là túi Hào cầu hạ diễm gân cổ lên đeo á á á á ba ba thật là lợi hại chậm rãi đi theo xả giọng nói á á á á tô đỉnh nàng cảm thấy chính mình kỳ thật không cần thiết đi theo cố lên phía trên sau hạ diễm hoàn toàn quên mất bọn họ lời nói mới rồi chỉ biết gân cổ lên tê chậm rãi tắt cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết đi theo kkk nàng gia nhập cũng không sẽ làm hai đứa nhỏ cố lên khi thanh âm thu nhỏ mà sẽ chỉ làm trong nhà thêm một cái giọng nói nghẹn ngào người nhưng hạ diễm kêu xong rồi liền vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng cho nên chẳng sợ biết chính mình giọng nói khả năng sẽ xong đời tô đình vẫn là đi theo hô lên hạ đông xuyên đồng đồng đồng hạ đông xuyên lợi hại nhất hạ diễm cảm thấy mụ mụ cố lên từ so với chính mình hảo Liền đi theo hô lên, chậm rãi nhưng thật ra tưởng đi theo kêu, nhưng nàng từ ngữ lượng quá ít, cố lên từ đến miệng nàng liền biến thành, hạ hạ. Đồng đồng. Trung quanh ngồi người nghe được chậm rãi trong miệng mềm mụp hạ hạ, nhìn nhìn lại trên sân bóng đã cởi ra màu đen áo lông, thượng thân chỉ một kiện áo lót, ống tay áo còn bị vãn tới rồi khuỷu tay khớp xương mặt trên, cánh tay cơ bắp rắn chắc nam nhân, sôi nổi buồn cười. Còn có người hiểu chuyện học chậm rãi nói, méo giọng nói hô, hạ hạ. Đ vốn dĩ bởi vì tức phụ hải tử cho chính mình cố lên, cùng tiêm máu gà giống nhau chạy vội lên hạ đông xuyên nghe thế một tiếng, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, ổn định thân thể sau hướng bên sân người trẻ tuổi ơ, cút đi, không ngừng hạ đông xuyên, vận cầu nhân thủ cũng run lên một chút, cầu bị hạ đông xuyên đồng đội tới đi. hạ đông xuyên nhanh chóng hồi phòng, đầu tàu gương mẫu chạy đến không ai nửa chàng, vận cầu người bị vây đổ sau xa xa nhìn đến hắn, cao cao giơ lên bóng rổ, hướng hắn chuyển tới. hạ đông xuyên nhìn bóng rổ đường cong. chạy vội hai bước nhận được cầu người con ở không trung liền xoay qua thân thể đèm cầu đầu hướng bóng rổ khung một câu nhập động liên tiếp hai cái cầu làm hai đội điểm số từ 5 kéo đến 10. hai đứa nhỏ lại lần nữa hoan hô tô đình cũng bị kéo múa may đôi tay hô hạ đông xuyên hạ diễm nói tiếp đồng đồng đồng tô đình tiếp tục đê hạ đông xuyên hạ diễm đồng dạng tiếp tục lợi hại nhất mẫu tử phối hợp lưu sướng, hấp dẫn trên sân bóng mọi người chú ý nhìn khom lưng ngăn ở trước mặt người Chu Kiến Minh biên vận cầu biên ngự khí chúa hỏi, ngươi chung trong sân khán đài có phải hay không cùng ngươi tức phụ chào hỏi qua? Cái gì? Không chào hỏi ngươi tức phụ như thế nào đột nhiên cho ngươi cố lên? Hạ Đông Xuyên ha hả, ta cầu đáng đánh, ta tức phụ thực hứng phấn, cho nên cho ta hò hét trợ uy, không được. Kia nàng nửa trận đầu như thế nào không cho ngươi trợ uy? Nửa trận đầu không phát huy hảo? Hạ Đông Xuyên nói được vân đạm phong kinh, Chu Kiến Minh lại thiếu chút nữa hộp máu, không phát huy hảo còn dẫn đầu chúng ta. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, hắn vọng. Kết quả không tiến lên, cầu bị tiệt đi rồi. Đệ 261 trang. Chu Kiến Minh nhanh chóng hồi phòng, nhưng lần này Hạ Đông Xuyên không có trực tiếp mang cầu ném rổ. Ở hắn đuổi theo trước đem cầu chuyển cho rổ bản hạ đồng đội, khấu rổ. Điểm số kéo đến 12. Ở lúc sau thi đấu, Hạ Đông Xuyên càng đánh càng hăng, hắn dẫn dắt đội ngũ mỗi phút đều có thể tổ chức khởi một hồi hữu hiệu tiến công. Hai bên điểm số cũng nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng, thi đấu điểm số dừng hình ảnh ở 65-42. Cùng với chung chàng tiếng còi vang lên, toàn trường hoan hô một mảnh, hai anh em rộng nói đã Ách, Tô Đình rộng nói cũng thực làm, nương ba đều không quá có thể kêu ra tới. Nhưng bọn hắn trên mặt tươi cười so trong sân bất luận kẻ nào đều thực sán lạ, đều dơ lên cao đôi tay chiều hạ đông xuyên múa may. Trong lúc Chu Kiến Minh khuê nữ quay đầu nhìn qua, Hạ Diễm chú ý tới sử dụng sau này tay kéo hạ khỏe mắt nhắc tới khỏe mắt, nhếch miệng hướng người làm cái mặt quỷ. Chu kiến minh khuê nữ nhìn đến, tức khắc khí khóc, quay đầu nhào vào mụ mụ trong lòng ngực chỉ vào hạ diễm cáo trạng, mụ mụ ngươi xem hắn. Hạ diễm không nghĩ tới đối phương sẽ khóc, thấy nàng lưu nước mắt, tức khắc chân tay luống cúng lên, không tự giác đi phía trước đi hai bước, lại nhanh chóng lui về tới, quay đầu nhìn về phía tô đỉnh, mụ mụ. Tuy rằng hai đứa nhỏ không có phát sinh khắc khẩu, nhưng thi đấu trong lúc sắc thật vẫn luôn ở phân cao thấp, hơn nữa chu kiến minh khuê nữ nhìn ít nhất so hạ diễm nhỏ 2 tuổi, nàng bị khí khóc. Tô Đình làm hạ diễm ra trưởng không thể không hề tỏ vẻ. Tô Đình vô vỗ hạ diễm bả vai, ôm chậm dại đứng dậy đi qua đi hỏi, hài tử không có việc gì đi. Không có việc gì, tiểu cô nương tính tình đại, chờ hạ thì tốt rồi. Chu Kiến Minh tức phụ tính cách ôn hòa, không bởi vì khuê nữ khóc mà giận chó đánh mèo hạ diễm, ngược lại quan tâm hỏi, nhà ngươi Hải tử không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là giọng nói ách. Tô Đình nói cảm giác hiết hầu có điểm không thoải mái, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Lại chú ý tới Chu Kiến Minh tức phụ ánh mắt, hơi xấu hổ mà giải thích nói, ta giọng nói cũng có chút không thoải mái. Chu Kiến Minh tức phụ nghe vậy, nhìn không được nhấp môi cười cười. Khi nói chuyện, Hạ Đông xuyên xuyên qua dòng người đi lên tới, tử nhi tử trong tay lấy quá áo lông, không vội va hướng trên người bộ, nhìn chằm chầm tô đình hỏi, ta vừa rồi biểu hiện thế nào. Hạ Diễm dựng thẳng lên hai căn ngón tay cái, ách thanh âm nói, siêu cấp đồng. Trầm rãi cũng đi theo kêu, đồng đồng. Cố kỷ có người ngoài ở. Tô Đình trả lời so chung tràng khi càng hàm súc, chỉ cười nhạt nói, thực hảo. Nhưng Hạ Đông Xuyên đã thực vừa lòng, mới căng ra áo lông hướng trên người bộ. Mặc tốt quần áo, Hạ Đông Xuyên mới chú ý tới trước mặt mẹ con, hướng người gật gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không nhận thức Chu Kiến Minh tức phụ, tham gia quân ngũ sau hắn trở về thiếu, hơn nữa mỗi lần trở về đều rất bận, cho nên chưa thấy qua Chu Kiến Minh tức phụ. Nhưng vừa rồi toàn trường liền Hạ Diễm cùng Chu Kiến Minh khuê nữ thanh âm lớn nhất, nửa trận thi đấu xuống dưới. hắn tự nhiên có thể đoán được các nàng thân phận thấy chu kiến minh khuê nữ hồng hốc mắt khỏe mắt còn treo nước mắt hạ đông xuyên thấp giọng hỏi phát sinh chuyện gì thi đấu thời điểm hai đứa nhỏ vẫn luôn phân cao thấp cho các người cố lên các người thi đấu thắng tiểu diễm rất cao hứng hoan hô đến lớn tiếng điểm nàng nghe được liền nhìn lại đây hạ diễm chú ý tới sau hướng nàng làm cái mặt quỷ khoe ra kỳ thật tô đình cảm thấy chu kiến minh khuê nữ khóc nguyên nhân chủ yếu là nàng ba ba thua thi đấu hạ diễm cái kia mặt quỷ Nhiều nhất chỉ là lời dẫn, nhưng Chu Kiến Minh tức phụ ở chỗ này, nàng khẳng định không thể nói như vậy, chỉ có thể tận lực hoàn nguyên chỉnh sự kiện trải qua. Hạ Đông xuyên minh bạch tô đình ý tứ, nhìn về phía Hạ Diễm hỏi, người hướng nàng làm mặt quỷ. Hạ Diễm cảm thấy hắn thực quan, hắn là thật không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy khóc, nhưng đối phương thật là ở hắn làm quỷ mặt lúc sau mới khóc, chỉ có thể trột dạ mà thừa nhận, ta là làm quỷ mặt. Nếu là sớm biết rằng đối phương dễ dàng như vậy khóc, hắn khẳng định không làm cái kia mặt quỷ. Chu Kiến Minh tức phụ xua tay nói, không có việc gì, bọn nhỏ chơi đùa đâu. Nàng vừa dứt lời, Chu Kiến Minh liền xuyên qua đám người lên đây, thấy khuê nữ hồng hốc mắt, đem nàng bế lên tới hỏi, vân vân làm sao vậy. Chu Kiến Minh tức phụ còn không có tới kịp nói chuyện, nàng khuê nữ liền rối tay chỉ hướng về phía Hạ Diễm, cáo trạng nói, hắn khi dễ ta. Hạ Diễm sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình chọc phải một cái cáo trạng tinh. Cùng nàng mụ mụ cáo trạng liền tính, hiện tại còn bẻ con sự thật cùng nàng ba ba cáo trạng hạ diễm đỏ lên mặt nói ta mới không có khi dễ ngươi rõ ràng là ngươi ba ba thua ngươi không cao hứng mới khóc dựa vào cái gì đều lại đến ta trên người nghe hạ diễm nhắc tới chuyện thương tâm chu vân vân tức khắc khóc đến lợi hại hơn nhìn đến nàng khóc hạ diễm cảm giác chính mình trên đầu nổi càng ngày càng nặng tức khắc cũng muốn khóc chề môi nói ngươi đủ rồi à đừng cho là ta không dám khóc được rồi nam tử hán cũng sẽ không tùy tiện lưu nước mắt hạ đông xuyên chụp hạ hạ diễm bả vai tuy rằng ngươi nói chính là sự thật Nhưng có chút không thể nói lời đến quá trắng ra, hơn nữa ngươi chúc mừng liền chúc mừng, hướng người làm cái quỷ gì mặt. Mau cùng người xin lỗi. Chu Kiến Minh, ngươi xin lỗi liền xin lỗi, chọc người miệng vết thương làm gì? Chu Kiến Minh tức phụ vội vàng nói, thật không cần xin lỗi, việc này không thể toàn quái hạ diễm, Vân Vân chính mình cũng có sai. Đúng vậy Chu Kiến Minh phụ hòa nói, lại đối khuê nữ nói, còn không phải là một hồi thi đâu sao, thua liền thua, hôm nào ba ba nhiều tháng mấy chẳng cho ngươi xem được không? Chu vân vân từ ba ba trong lòng ngực ngầm đầu, thanh âm nghẹn ngào hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên, tiểu cô nương tính tỉnh tới nhanh, tốt cũng thực mau, trên mặt tràn ra tươi cười, khoe ra dường như đối hạ Diễm nói, ta ba ba nói, về sau sẽ thắng trở về. Ta ba ba cũng sẽ thắng. Hạ Diễm nâng lên cằm, ngửa đầu hỏi, đúng không ba ba? Đúng vậy. Hạ Đông Xuyên khẳng định gật đầu, lại hỏi Chu Kiến Minh, lần sau chơi bóng khi nào? Một hồi trận bóng xuống dưới. Chu Kiến Minh đã nhận thức đến hai người cầu kỹ chính lệnh, tuy rằng hắn không sợ thua, nhưng lại đánh một hồi, lại đem tức phụ Khuê nữ gọi tới, kia khuê nữ không còn phải khóc một lần. Chu Kiến Minh a cười, an tết mấy ngày nay sự tình nhiều, thời gian phòng trường đến lại định, nhưng ngươi yên tâm, khẳng định còn có cơ hội. Hạ Đông Xuyên cũng cười, ta khẳng định yên tâm. Lại thắng một lần mà thôi. Đệ 262 trang. Hạ Diễm cùng Chu Vân Vân nhìn về phía đối phương, toàn vẻ mặt tin tưởng tràn đầy. ba ba nhất định sẽ thắng. Tô Đình nhìn xem hai cái nam nhân, nhìn nhìn lại hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ mà tưởng, xem ra có chút thời điểm, người trưởng thành hiếu thắng tâm cùng hài tử không khác biệt. Buổi sáng kêu đến quá hưng phấn, buổi chiều ba người giọng nói quả nhiên ách. Trình hiểu mạng biết được nguyên nhân sau bất đắc dĩ hỏi, các ngươi xem cầu liền xem cầu, làm gì như vậy gân cổ lên kê ợ. Hạ Diễm khàn khàn tiếng nói, vẻ mặt đương nhiên nói, vì khu khu, duy trì ba ba A. Lại không phải đứng đắn thi đấu. người ba muốn người duy trì trình hiểu mạng tức giận mà nói ta nấu tuyết lê canh đợi lát nữa các ngươi mỗi người uống một chén chậm rãi cũng muốn uống tô đình cùng hạ diễm không dám có dị nghị ngoan ngoan đáp ứng chậm rãi tuy rằng không nghe hiểu nhưng cũng á thanh xem như đáp lại tuyết lê canh nấu lên thực dễ dàng đem quả lê đi ra đi hoạch cắt thành khối gia nhập một chút đường phèn đoái thủy thượng cái nổi nửa giờ là có thể dùng ăn nấu ra tới tuyết lê canh màu lót thanh thấu như nước nhưng lại so thủy muốn đặc sệt uống lại hoạt lại ngọt thực hảo nhập khẩu hạ diễm cùng Trầm rãi đều thích ăn ngọt uống lên một chén không đủ còn tưởng uống để nhị chén nhưng tô đình sợ bọn họ ngọt ăn nhiều trường sâu răng liền không đáp ứng có thể là tuyết lê canh hiệu quả hảo cũng có thể là buổi chiều không như thế nào mở miệng đến ăn cơm tất nhiên khi tô đình cùng hạ diễm giọng nói hảo rất nhiều chậm rãi tuy rằng sẽ không nói nhưng xem nàng tinh thần khá hơn nhiều hẳn là cũng đã không còn khó chịu ăn cơm tất nhiên muốn nã pháo trúc hạ đông xuyên không ở nhà khi đây là hạ phụ sống Chờ hắn trở về, việc này liền lại về tới hắn trên đầu. Đồ ăn bưng lên bàn sau, hạ đông xuyên liền mang theo hạ diễm đi ra ngoài. Không một hồi, bên ngoài truyền đến bùn bùm thanh âm, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy hạ diễm kêu to, hạ phụ nghe xong cười nói, xem ra tiểu diễm giọng nói khá tốt. Trình hiểu mặn nói, chơi lên không quan tâm, chờ ngày mai lên liền biết khó chịu. Pháo thanh còn không có dừng lại, hạ đông xuyên liền mang theo hạ diễm về phòng, hai người vào cửa phía sau đi biên thoát áo khoác. Đến phòng khách khi hạ diễm thượng thân ăn mặc áo lông, hắn ba trên người quần áo càng thiếu, liền dư lại kiện thiện sắc áo đơn. Trình hiểu Mạn tiếp đón nói, tới tới tới, mau ngồi xuống ăn cơm, liền chờ các ngươi hai. Hai cha con đứng thành, phân ngồi vào tô đỉnh hai bên. Mới vừa ngồi xuống, trình hiểu Mạn liền đứng lên, dơ lên cái ly nói, hôm nay là đồng xuyên cùng đỉnh đỉnh kết hôn, cũng là mênh mang sau khi sinh, nhà của chúng ta người cùng nhau qua cái thứ nhất Tết ấm lịch, ở chỗ này, ta chúc đại gia. năm sau mặc kệ là công tác vẫn là sinh hoạt đều có thể xuôi gió xuôi nước vừa lòng đẹp ý trên bàn cơm người sôi nổi dơ lên chén rượu thay phiên nói lên cắt tường lời nói hạ đông xuyên nói được rất đơn giản hai câu lời nói đã vượt qua nhưng tô đình nói đã có thể dài quá nàng trước chúc trong nhà ba vị lão nhân thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi lại chúc hai đứa nhỏ tân một năm có thể khoái hoạt vui sướng hạ đông xuyên đợi nửa ngày không chờ đến tức phụ chúc phúc chính mình nhịn không được hỏi ta đâu chúc ngươi tô đình bưng chén rượu Mới vừa mở miệng liền dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Đông Xuyên, không tự giác nhấp khẩn môi. Tiến vào 76 năm sau, Tô Đình trong lòng luôn có loại khẩn trương cảm, nàng nhớ rõ, nguyên tắc trung Hạ Đông Xuyên là thất thất năm gia sự. Nhưng bởi vì nguyên tắc mở màn khi Hạ Đông Xuyên đã chết rất nhiều năm, hơn nữa hắn cũng không phải vai chính, cho nên nguyên tắc chung không có kỹ càng tỉ mỉ đi viết hắn tử vong, tương quan miêu tả đều là mặt bên. Cho nên Tô Đình chỉ biết hắn là thất thất năm mùa hè, bởi vì ngoài ý muốn sự cố qua đời. Nhưng cụ thể tử vong thời gian, địa điểm, cùng sự kiện, nàng đều không rõ ràng lắm. Bởi vì không biết, cho nên Tô Đình không biết chính mình có thể hay không ngăn lại Hạ Đông Xuyên tử vong. Tô Đình nhìn Hạ Đông Xuyên, ngữ khí trịnh trọng nói, cũng chúc ngươi thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Hạ Đông Xuyên không biết Tô Đình trong lòng lo lắng, nheo lại đôi mắt hỏi, này chúc Phúc Ngữ, như thế nào nghe như vậy quân hai? Ta biết. Hạ Diễm cấp nhấc tay nói, đây là mụ mụ vừa rồi đối ra ra mãi mãi cùng Vương mãi mãi nói chúc phúc Ngươi nên không phải không chuẩn bị, đột nhiên bị hỏi không biết nên nói như thế nào, cho nên mới phục chế phía trước chúc phúc tới có lệ ta đem. Hạ Đông xuyên giả vừa bất mãn nói, không được, ngươi đến lại nói hai câu đền bù ta. Tô Đình không rảnh lo thương cảm, vừa bực mình vừa buồn cười nói, không có, liền hai câu này, ngươi hỏi ta muốn chúc phúc, vừa rồi cũng không gặp ngươi đơn độc chúc phúc ta à. Ngươi muốn nghe. Hạ Đông xuyên nghiêng thân thể, túi đầu nhìn nàng nói, ta hiện tại nói cho ngươi nghe. Ta hy vọng tân một năm. tô đình đồng chí có thể vô cùng cao hứng khoái hoạt vui sướng trên mặt thời khắc có tươi cười trong lòng thời khắc có ta nghe hắn càng nói càng không đứng đắn tô đình vội vàng vùng trong tay chảy rượu dỗi tay đi che hắn miệng ngươi đủ rồi lại nói đồ ăn đều phải lạnh cảm nhận được đến từ tức phụ ánh mắt uy hiếp hạ đông xuyên nghe lời mà nhắm lại miệng hạ phụ xem hắn bộ dáng này thư lạnh một tiếng nói 30 tuổi người một chút đều không bổ trọng trình hiểu mạn vỗ nhẹ trượng phu cánh tay tết nhất muốn như vậy ổn trọng làm gì nàng cảm thấy nhi tử tức phụ như vậy liền khá tốt ngươi một câu ta một câu trong nhà mới có thể vô cùng náo nhiệt bất quá xác thật không thể làm hắn tiếp tục nói chêm trọc cười đi xuống gần nhất chậm trễ cơm tất nhiên thứ hai vợ chồng son quá nị oai nàng tuổi lớn ăn không hết đường đinh đinh nói rất đúng lại không ăn cơm đồ ăn liền phải lạnh trình hiểu mạn mỉm cười nói xong lại lần nữa dơ lên chén rượu chúng ta uống một cái mọi người bưng lên chén rượu còn không có uống rượu hạ diễm liền ồn ào lên ta đâu ta đâu người cái gì các ngươi đều nói chúc phúc nữ nhưng ta còn chưa nói đâu hạ diễm lớn tiếng nói hắn vừa rồi suy nghĩ đã lâu liền chờ bọn họ hỏi kết quả bọn họ một người đều không có hỏi hắn ý tứ quá làm hắn thất vọng rồi đối thượng hạ diễm tràn ngập lên án ánh mắt mọi người đều trầm mặc ba giây sau chỉnh hiểu mạng nói vậy ngươi nói đi hạ diễm bưng lên nước có ga ở hắn mánh liệt yêu cầu hạ cơm tất niên thượng hắn uống đồ uống cũng thăng cấp từ bạch thủy biến thành nước có ga. Ngẩng đầu dưỡn ngược lại thanh thanh giọng nói, hạ diễm tin tưởng tràn đầy mà mở miệng, ta muốn chúc ra ra, mãi mãi, vương mãi mãi, thân thể khỏe mạnh. Đệ 263 trang. Lời này, có phải hay không có điểm quân hai? Hạ đông xuyên cố y kéo trường thanh em hỏi tức phụ. Hạ diễm trên mặt nóng lên, giải thích nói, mặt sau không giống nhau. Tô đình chụp hạ hạ đông xuyên cánh tay, cổ vũ nói, tiểu diễm ngươi tiếp tục nói. ân ân Hạ Diễm lại lần nữa ngẩng đầu giữa ngực thanh giọng nói lặp lại lời nói mới rồi thân thể khỏe mạnh mặt sau quả nhiên cùng tô đình không giống nhau thao thao bất tuyệt đều có thể viết thiên tiểu viết văn hai phút sau Hạ Diễm rốt cuộc nói xong đối ba vị trưởng bối chúc phúc nhìn về phía Hạ Đông xuyên cùng tô đình nói ta còn muốn chúc ba ba mụ mụ thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý nga đây là lời nói khách sáo Hạ Đông xuyên trong lòng nghĩ lại nghe Hạ Diễm niệm thiên tiểu viết văn ta hy vọng ba ba mụ mụ có thể vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau Cả đời đều không ly hôn. Nô, no, nhưng tính nói câu xuôi thai. Hạ Đông Xuyên gật đầu nói, nói không sai. Hạ Diễm tiêu ngạo mà ngẩng đầu, kia nhưng không, hắn suy nghĩ đã lâu đầu. Tô Đình tắc nhịn không được sờ sờ Hạ Diễm đầu, nàng cho rằng ly hôn việc này đã sớm ở trong lòng hắn phiên thiên, không nghĩ tới hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Đứa nhỏ này, Tô Đình mềm thanh âm nói, ba ba mụ mụ sẽ hảo hảo, chúng ta người một nhà đều sẽ hảo hảo. Chư tịch buổi tối muốn các đêm, lúc này hoạt động giải trí thiếu. Gác đêm không có việc gì, Trình Hiểu Mạn liền dọn cái bàn đến phòng khách, thu xếp đại gia chơi mặt trược. Hạ phụ bên ngoài nghiêm túc, nhưng giao thừa, hắn cũng nguyện ý cùng người trong nhà chơi một chút, vì thế hắn, Trình Hiểu Mạn cùng Vương Dì liền thấu ba người, đệ tứ gia là Tô Đình Phu Thê, bởi vì Hạ Đông Xuyên chủ động nói phải làm quân sư, cho nên sở bài chính là Tô Đình. Tô Đình áp lực rất lớn. Đảo không phải sợ thua, tuy rằng nàng rất ít chơi mặt trược, nhưng mỗi lần vận khí đều không tồi, lớn như vậy không có thua quá. nàng lo lắng chính là thắng quá nhiều rốt cuộc mặt khác tam gia đều là trường bối hạ đông xuyên liền không như vậy băn khoăn ở tô đình mã bài khi nói đừng lo lắng ta dạy cho ngươi khẳng định có thể thắng bọn họ cái hoa rơi nước chảy hạ diễm cùng chậm dai ở bên cạnh cấp ba ba mụ mụ cổ vũ ba ba mụ mụ cố lên thấy hạ đông xuyên như vậy có tin tưởng tô đình yên tâm dù sao hắn nói cái gì nàng đánh cái gì nếu bọn họ thắng nồi cũng không ở trên người nàng đều là hắn giáo ba vòng sau tô đình thiếu kiên nhẫn quay đầu hỏi ngươi thật sự sẽ chơi mặt trượt sao hạ đông xuyên mặt không đỏ khí không suyễn sẽ ta là vận khí kém tô đình nghĩ thầm vậy ngươi vận khí nhưng quá kém hồ gì gì không tới ra gì gì điểm pháo mệt hắn còn có thể nói được ra mang nàng thắng nói tuyệt tân một phen khai cục hạ đông xuyên còn tính toán chỉ đạo tô đình bị nàng một phen đẩy ra từ giờ trở đi thỉnh ngươi nhắm lại miệng quản được tay ta chính mình đánh cảm ơn tuy rằng nàng không tưởng thắng quá tàn nhẫn nhưng cũng không nghĩ thua quá tàn nhẫn hảo sao không có hạ đông xuyên chỉ đạo nay một vòng tô đình tuy rằng không thắng nhưng cuối cùng không điểm pháo thua không phía trước mấy cái đại mà chờ đến tân một vòng khai cục tô đình bài so với phía trước càng tốt hạ đông xuyên vừa thấy liền nhịn không được nhưng lời nói không xuất khẩu đã bị tức phụ ngăn lại thỉnh ngươi không cần nói chuyện cảm ơn hạ đông xuyên nhắm lại miệng an tĩnh mà xem tô đình ngược gió phiên bàn thứ 8 cục còn không có khai tô đình liền đem trước bốn cục thua tiền thắng đã trở lại Tính xong trướng, nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Đông Xuyên, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng chào phúng ý vị thật đủ. Hạ Đông Xuyên làm ra kéo khóa kéo động tác, ý bảo hắn cái gì cũng chưa nói. Hạ Phụ, Hạ Mẫu cùng vương gì, tuy rằng thắng tiền đều thua đi trở về, nhưng xem Hạ Đông Xuyên an mệnh, thật sẵn a. Bởi vì mỗi lần thắng mấy cái sau, Tô Đình liền sẽ phóng thủy, cho nên nàng vận khí tuy rằng không tồi, nhưng cả đêm xuống dưới nàng chỉ thắng 10 tới thối Bất quá bài cục sau khi kết thúc. Trình hiểu mạn cho nàng phong cái đại hương bao, nói là cho nàng tiền mừng tuổi. Tô Đình ngượng ngùng thu, ta đều lớn như vậy. Trình hiểu mạn cười nói, ngươi lại đại ở ta và ngươi ba trong mắt cũng là hài tử, thu đi, không ngừng ngươi có, đông xuyên cũng có. Nghĩ hạ đông xuyên đều phải ba mươi, còn lấy bao lì xì, Tô Đình đốn giác yên tâm thoải mái, cười tủm tìm nói, cảm ơn mẹ. Từ kiếp trước phụ thân qua đời đến bây giờ, Tô Đình sắp có 10 năm không lánh quá bao lì xì. bởi vậy cái này ngoài ý muốn bao lì xì làm nàng cao hứng thật lâu hạ đông xuyên rửa mặt xong trở lại phòng liền nhìn đến tô đình dựa vào đầu giường dơ bao lì xì nhìn phảng phất mặt trên nở hoa lên giường ôm lấy nàng hỏi lệnh đến bao lì xì liền như vậy cao hứng ân thật cao hứng đặc biệt cao hứng đặc biệt đặc biệt đặc biệt cao hứng khó được nhìn đến nàng như vậy tính trẻ con một mặt hạ đông xuyên nhịn không được túi đầu thân nàng thanh âm lại cười nói xem ra ta cũng nên cho ngươi cái bao lì xì tô đình dịch khai bao lì xì trên mặt là không chút nào che giấu kinh ngạc ngươi có tiền phát bao lì xì giấu tiền riêng hạ đông xuyên tức phụ quản tiền chính là điểm này không tốt đối hắn tài chính trạng hướng rõ như lòng bàn tay hắn tưởng trang một hồi tài đại khí thô đều không được hạ đông xuyên từ gối đầu phía dưới lấy ra bao lì xì giao cho tô đình trên tay nói mẹ cho ta tiền mừng tuổi hiện tại cho ngươi tô đình tiếp nhận bao lì xì mở ra lấy ra bên trong tiền đếm đếm cùng nàng giống nhau mười chương đại đoàn kết Tổng cộng 100 khối. Tô Đình đem tiền nhét trở lại bao lì xì. Lúc sau không quên sửa đúng trước mặt nam nhân. Ta bao lì xì là của ta. Người bao lì xì cũng là của ta. Cho nên ngươi này không gọi cho ta phát bao lì xì. Mà kêu lên dao bao lì xì. Minh Bạch sao? Nhìn nàng mi rắc đuôi mắt toát ra đắc ý. Hạ Đông Xuyên nghiến lên răng. Túi đầu cắn nàng môi nói. Minh Bạch, kia xem ở ta thành thật nộp lên bao lì xì phân thượng. Có hay không khen thưởng? Cái gì khen thưởng? Hạ Đông Xuyên túi đầu. Ở tô đình bên thai nhẹ giọng nói, đêm nay ngươi chủ động điểm. Tô đình, nàng liền không nên hỏi. Sau khi kết thúc tô đình nghiêng ghé vào trên giường, hạ đông xuyên phúc ở nàng phía sau, từ nàng sau eo một chút hôn môi đến nàng đầu vai, xẹt qua nàng cổ, cắn nàng vành hai Chính hôn môi, bên ngoài đột nhiên vang lên pháo thanh. Đại niên mùng một muốn phong pháo. Đệ 264 trang. Không cần xem đồng hồ, hạ đông xuyên liền biết đã là tân niên, thanh âm trầm thấp nói, lao bả, tân niên vui sướng. hắn thanh âm rất thêm thai đặc biệt là cố tình hạ giọng khi rất có giọng thấp phao ý tứ nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ tô đình nghe được hắn thanh âm sau không tự giác nâng lên tay xoa lỗ thai mở mắt ra nhìn gần trong gang tức anh tuấn khuôn mặt nàng lật qua thân lâu chủ hắn cổ thấp giọng đáp lại nói tân nhiên vui sướng hạ đông xuyên nhưng mà hạ đông xuyên không quá vừa lòng nàng xưng hô túi đầu khẽ cắn trụ nàng ngôi nói kêu lão công tô đình cười khẽ cái gì a ta muốn nghe ngươi kêu lão công vừa nôn vượt nôn làm sao vậy lại không người khác nghe được hạ đông xuyên nghiêm trang nói biên thân nàng biên thúc dục nhanh lên tô đình bị cuốn lấy chịu không nổi đành phải đầu hàng nói hảo hảo hảo lão công tân niên vui sướng lão bà cung tân niên vui sướng người vừa rồi nói qua lặp lại lần nữa chương 70 vương tĩnh phương quá sông năm tô đình bất thời giờ cùng vương tĩnh phương thấy một mặt vương tĩnh phương là tranh liên hoàn báo biên tập cũng là tô đình trực thuộc biên tập qua đi đã hơn một năm thời gian Hai người thông qua tin, đánh quá điện thoại, lại chưa bao giờ có đã gặp mặt. Ở cái này niên đại, đây là thực bình thường sự, giao thông quá không có phương tiện, rất nhiều biên tập cùng tác giả chưa thấy qua mặt. Tô Đình cũng không nghĩ tới muốn cùng Vương Tĩnh Phương gặp mặt, chỉ là năm trước thu được thanh niên trí thức đệ nhị, tam bổn tiền nhuận mất khi, tùy gửi tiền đơn gửi lại đây còn có Vương Tĩnh Phương chúc tiết cập thuốc dục bản thảo tin. Bởi vì muốn mang hài tử, muốn học tập, hơn nữa tân chuyện xưa giai đoạn trước Tô Đình vẫn luôn thực dối rắm cho nên câu chuyện này nàng họa thật sự trợm, thu được gửi tiền đơn đêm trước mới xong bản thảo. Lúc ấy đã là một tháng hạ tuần, ly ăn tết không còn mấy tiền, nghị gửi thư nói, vương tính thời thành xuân trước cũng thu không đến tin, hơn nữa ăn tết việc nhiều, dễ dàng ném kiện. Vì thế tô đình sấn chủ nhật đi thành phố lấy tiền, cộng thêm mua sắm về thủ đô muốn mang đồ vật khi cấp vương Tĩnh phương gọi điện thoại, chúc tết thuận tiện nói cho nàng tân chuyện xưa đã hoàn thành, cùng với bởi vì đủ loại nguyên nhân. Khả năng muốn đầu năm mười về sau mới có thể đem tin gửi đi ra ngoài Vương Tĩnh Phương nghe xong Thuận miệng hỏi nhiều một câu nàng ăn tết có cái gì an bài sao Tô Đình nghĩ hai người tuy rằng chưa thấy qua Nhưng đánh đã hơn một năm giao tế Tính bằng hữu liền cùng người ta nói phải về nhà chồng ăn tết sự Vương Tĩnh Phương là làm văn tự công tác nhạy bén mà đã nhận ra Tô Đình lời nói kỳ quái chỗ Nàng biết Tô Đình là quân đầu Tùy quân ở Bình Xuyên Đảo Cũng biết nàng nguyên quán Hồ Tỉnh cũng vẫn luôn cho rằng nàng trượng phu cùng nàng là một chỗ nhưng nếu thật là như vậy tia tô đình nói hẳn là về quê ăn tết người trong nước ngôn ngữ thói quen thông thường gia thị cùng thị đều là quê quán gia tỉnh cùng tỉnh đều là quê quán đơn độc nói hồi nhà chồng hoặc là là hai người quê quán không ở một chỗ ít nhất bất đồng tỉnh hoặc là là nhà mẹ đẻ không ai vương Tĩnh phương hỏi ngươi cùng ngươi trượng phu không phải một chỗ người đúng vậy hắn nguyên quán cùng ta một chỗ nhưng hắn cha mẹ đều ở thủ đô Vương Tĩnh Phương vừa nghe liền động tâm tư, hỏi, vậy các ngươi là muốn tới thủ đô ăn tết? Đúng vậy. Chúng ta nhà xuất bản cũng ở thủ đô, nếu ngươi muốn lại đây, kia ăn tết chịu cái thời gian, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Vừa lúc chúng ta nhận thức lâu như vậy, đến bây giờ còn không có đã gặp mặt Vương Tĩnh Phương lập tức phát ra mời, cũng không quên chính sự, cười nói, bản thảo cũng đừng gửi qua bưu điện, ngươi mang lại đây, giáp mặt cho ta thế nào. Vì thế, gặp mặt chuyện này bị định rồi xuống dưới. Bởi vì Tô Đình không biết về thủ đô sau tình huống như thế nào, năm trước vội không vội, liền cùng người đem thời gian nước tới rồi năm sau, định ở đầu năm năm, này lúc này cơ bản đều bái xong năm, ly phản thành lại thừa mấy ngày, thời gian điểm vừa vặn tốt. Hai người nói tốt chính là ăn cơm trưa, cho nên sơ năm hôm nay rời giường sau, Tô Đình không vội vã ra cửa, ở nhà đợi cho 10 điểm nhiều, mới cùng hạ đông xuyên cùng đi bên ngoài nhờ xe. Lại suy xét đến muốn nói chính là chính sự, hai người liền không mang hải tử. Đối này hạ diễm thực ai hoán, hắn cũng nghĩ ra đi chơi à, nhưng hạ đông xuyên thật cao hứng, bọn họ kết hôn mau hai năm, đến bây giờ cũng chưa đơn độc hẹn hò quá. Tuy rằng hôm nay tô đình là đi làm chính sự, nhưng cơm nước xong sau còn có một buổi trưa thời gian đâu, bọn họ có thể đi nhìn xem địa ảnh, đi dạo công viên. Hảo đi, mùa đông khắc nghiệt dạo công viên chẳng những không lãng mạn, còn thực bị tội, bất quá bọn họ có thể đi địa phương khác sao, thủ đô hảo ngoạn địa phương nhiều như vậy, luôn có không bị tội. Đi ước định tiệm cơm trên đường, Hạ Đông Xuyên đơn giản cùng Tô Đình đề ra hạ ý nghĩ của chính mình. "Buổi tối chúng ta đi tiệm cơm ăn, ăn xong rồi lại trở về." Tô Đình có điểm do dự, "Này, không tốt lắm đâu. Vạn Nhất Vương dì nấu chúng ta cơm làm sao bây giờ?" "Ngươi yên tâm, ta ra cửa trước cùng Vương dì nói tốt không quay về ăn." Hạ Đông Xuyên sớm có chuẩn bị, cười nói, "Tô Đình nghe ra tới, cười như không cười hỏi, "Ngươi đây là khi nào làm kế hoạch?" Hạ Đông Xuyên thành thật công đạo, "Ngày hôm qua Tuy rằng chậm rãi sau khi sinh, Tô Đình cũng không có toàn thân tâm nhào vào hài tử thượng, nhưng nàng sắc mềm lòng, chẳng sợ nói tốt đơn độc hẹn hò. Trong nhà cũng có người, chỉ cần bị hạ diễm biết một làng lũng, hai người thế giới khẳng định dây biến gia đình tụ hội. An tiết trong khoảng thời gian này, trừ bỏ trượt băng khi ngắn ngủi mà ném ra hạ diễm một hồi, bọn họ liền không đơn độc ở Trung quá. Cho nên ngày hôm qua Tô Đình nói lên hôm nay muốn ra cửa cùng vương tĩnh phương ăn cơm sự, hắn trong lòng liền có ý tưởng. khuyến khích nói nàng đây là muốn làm chính sự tốt nhất đừng mang hài tử sau đó liền kế hoạch hôm nay hẹn họ. tô đình kéo trường thanh âm nga ánh mắt mang cười liếc hạ đông xuyên liếc mắt một cái liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe hạ đông xuyên nhìn đến nàng khỏe môi nết lên độ cung biết nàng trong lòng khẳng định ở vụng trông nhạc liền vươn tay trái vòng qua nàng phía sau lưng nắm lấy nàng tay trái trên xe ít người hơn nữa hai người ngồi ở cuối cùng một loạt thân thể dựa gần không ai sẽ phát hiện bọn họ động tác nhỏ Tô Đình cùng Vương Tĩnh Phương ước hảo địa phương là một nhà lẩu thịt dê cửa hàng, tiệm cơm địa phương không nhỏ, trên dưới có 2 tầng, dưới lầu là đại đường, bãi 20 tới cái bản có cách bản cũng có bàn tròn, Lầu 2 chỉ cửa thang lầu bảy 72 trương bàn bông, lại hướng trong tất cả đều là ghế lô. Đệ 265 trang Lúc này ăn tết không có 7 ngày pháp định tiết ngày nghỉ cách nói, phục vụ đơn vị giống nhau liền phóng 3 bốn thiên giả, quốc doanh xưởng cùng cơ quan đơn vị kỳ nghỉ khả năng nhiều điểm, có 7-8 thiên giả nhưng phóng bảy tám tiên giả, rất nhiều năm 27-28 liền thả, đại niên sơ tứ, sơ năm liền phải đi làm. Bởi vậy vào tiệm nhìn đến bên trong ngồi đầy người, Tô Đình quay đầu nói thầm hỏi, hôm nay rất nhiều đơn vị không phải đi làm sao? Mùa đông thích ăn nổi người nhiều. Hạ đông xuyên trả lời nói. Tô Đình hiểu rõ, nàng mùa đông cũng thích ăn cái lẩu, vừa ăn biên hạ, càng ăn càng ấm áp. Xuyên qua tiếng người ồn ào đại đường, hai người đi theo người phục vụ lên lầu, lầu hai phòng người cũng không ít. Xuyên qua đi đến khi có thể nghe được hai bên phòng truyền ra nói chuyện thanh. Vương Tĩnh Phương định phòng ở tận cùng bên trong, người phục vụ dẫn bọn hắn tới cửa liền rời đi. Vào cửa trước, Tô Đình thoáng sửa sang lại một chút quần áo, xoay người hỏi, ta thoạt nhìn thế nào? Khá tốt. Tô Đình yên tâm, duỗi tay đẩy ra phòng môn. Vương Tĩnh Phương tới rồi đã có một hồi, đang ngồi ở trước bàn cơm tưởng sự, nghe được thanh âm ngẩng đầu, liền nhìn đến cái quá mức tuổi trẻ nữ hài tử xuất hiện ở cửa. Tô Đình. Vương Tĩnh Phương hỏi, không có kêu Tô Đình bút danh. Tô Đình gật đầu, cười nói, ngài chính là Vương Tỷ Đi, ngài đến đây lúc nào? Vừa tới một hồi, không ngồi bao lâu. Vương Tĩnh Phương đứng dậy đi đến Tô Đình trước mặt, cho nàng một cái ôm sau nói, ngươi năm nay bao lớn, thoạt nhìn so với ta trong tưởng tượng tuổi trẻ nhiều. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Đông Xuyên, đây là ngươi trượng phu đi. 23 Tô Đình nói đem phía sau người kéo đến bên cạnh, giới thiệu nói, đúng vậy, hắn kêu Hạ Đông Xuyên. hạ đồng chí ngươi hảo vương tính vương gật gật đầu cũng không có vương tay hạ đông xuyên cũng không có cùng nàng bắt tay ý tứ chỉ gật đầu đáp lại ngươi hảo cho nhau làm xong tự giới thiệu vương tính vương liền mời hai vợ chồng ngồi xuống phòng là bàn tròn nàng cùng tô đình hai người không có dựa gần ngồi nhưng cho nhau chi gian ly đến cũng không xa hạ đông xuyên tắt dựa gần tô đình ngồi ngồi xuống sau vương tính vương đem thực đơn đẩy cho hai người cười nói nhà này đáy nổi đều là canh xuông không biết các ngươi ăn quen hay không Đều được. Vương Tĩnh Phương gật đầu, lại nói, ta điểm hai phân chân dê thịt, một phần ngưu chân thịt nghiệm xong điểm đồ ăn nói, nơi này các ngươi nếu là có không ăn có thể nói, hiện tại còn có thể lui đồ ăn, thực đơn các ngươi nhìn nhìn lại, thêm đồ ăn cũng có thể. Tô Đình mặt không đổi sắc nói, ta cái gì đều ăn. Hạ Đông Xuyên nghe vậy khỏe môi tràn ra một tiếc cười, bị Tô Đình xem một cái, vội vàng nhấp khỏe môi, nghiêm trang nói, đúng vậy, chúng ta cái gì đều ăn. Đến nỗi thêm đồ ăn. Tô Đình cảm thấy Vương Tịnh Phương điểm đồ ăn phẩm rất nhiều, chủng loại cũng đầy đủ hết, huân tố đều có, trong đó còn có phân mì sợi, có thể đương món chính. Đồ ăn thêm nhiều lãng phí, một đạo đồ ăn không thêm lại có vẻ câu nệ. Tô Đình liền nhìn thực đơn tuyển dạng điểm tâm, lại làm người phục vụ thượng một chất nước ô mai, thịt dê thượng hỏa, nước ô mai hạ hỏa, phối hợp vừa lúc. Thêm xong đồ ăn không một hồi, liền có ba cái người phục vụ lên lầu, hai cái bưng đồng nồi, một cái dẫn theo thùng thiêu than tuổi, trong tay cầm cặp gấp than. đem than tuổi từng cái hiệp đến bàn ăn trung gian chậu than tiệm lẩu dùng đều là tinh than bảy tám khối than bậc lửa là có thể thiêu hai ba tiếng đồng hồ thời gian cũng đủ một bữa cơm đồng nồi thượng bản không bao lâu có người phục vụ tới thượng đồ ăn dê bỏ thịt đều là mới mẻ hiền thiết nhan sắc đỏ thẫm hơi mỏng một mảnh bị bình phô ở mâm. lúc này tinh than đã tiêu đồng trong nồi canh xuân đã sôi trào vương tinh vương dẫn đầu hiệp khởi một khối thịt dê phóng tới nồi đun nước bên trong xuyến biên kéo việc nhà An tiết trong khoảng thời gian này đi ra ngoài chơi sao? Đi! Đều đi nơi nào? Cố cung, vương phủ giếng, còn đi nhìn kéo cờ, đi cái sát hải lướt qua băng tô đỉnh đem trong khoảng thời gian này hành trình nhất nhất số tới. Vương tĩnh phương cười, kia khá tốt, nói ra thật xấu hổ, ta ở thủ đô sinh ra, hơn 20 năm còn chưa có đi lướt qua băng đâu. Ngươi nhận thức người chung nếu có sẽ trượt băng, có thể đi một chuyến, học, rất thú vị. Là, có cơ hội là đến đi một chuyến. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng các nàng cũng không có vội vã nói công tác, từ thủ đô cảnh điểm cho tới hai người gia đình. Không quá quen thuộc người chi gian, kỳ thật không hảo liêu sinh hoạt cá nhân, thiển kéo gần không được khoảng cách, thâm dễ dàng làm đối phương cảm thấy mạo phạm. Nhưng vương tĩnh phương thực thông minh, chủ động nói đều là chút sinh hoạt thượng việc nhỏ, thực có thể khiến cho cậu minh, ở nàng kéo hạ, tô Đỉnh nói dần dần nhiều lên. Ngắn ngủn một bữa cơm công phu, hai người liền chưa từng đã gặp mặt biên tập cùng tranh liên hoàn tác giả. Biến thành có thể liêu sinh hoạt cá nhân bằng hưu, hai người chỗ ngồi cũng từ vừa mới bắt đầu cách hai cái vị trí, kéo gần ngồi xuống cùng nhau. Cũng thẳng đến lúc này, Vương Tĩnh vương mới hỏi khởi tân chuyện xưa. Tô Đình đang ở uống nước ô mai, trong phòng bị than hỏa nướng ấm áp dễ chịu, uống điểm nước ô mai có thể càng thoải mái. Nghe được Vương Tĩnh vương nói, nàng vội vàng chiều hạ đông xuyên rôi tay, hắn cầm lấy đặt ở bên cạnh không trên chỗ ngồi ba lô, từ bên trong lấy ra bài viết đưa cho nàng, nàng ở qua tay đưa cho Vương Tĩnh vương Ở năm trước kia thông điện thoại, Tô Đình liền cùng Vương Tĩnh Phương đơn giản giới thiệu quá tân chuyện xưa, hơn nữa nói cho nàng, lần này chuyện xưa cùng nàng dĩ vãng phong cách có rất lớn bất đồng, làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Tĩnh Phương tự giác làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn hai trang sau, nàng vẫn nhịn không được hỏi, ngươi lần này chuyện xưa, cùng phía trước phong cách biến hóa có phải hay không quá lớn. Tô Đình trước hai lần phát biểu tranh liên hoàn, mặc kệ là phong cách vẫn là chuyện xưa, đều thiên nghiêm túc kỳ thực. Nhưng lần này mặc kệ là phong cách vẫn là chuyện xưa, chỉnh thể đều thiên vui sướng, hoàn toàn là văn học thiếu nhi. Văn học thiếu nhi cũng không có gì, tranh liên hoàn báo từ trước đến nay bao dùng, chỉ cần là họa hảo chuyện xưa hảo, giá trị quan không thành vấn đề, các nàng họa báo đều thu. Nhưng Tô Đình lần này tân tranh liên hoàn, hình thức càng thiên hướng với chuyện tranh tranh liên hoàn. Chuyện tranh tranh liên hoàn là tranh liên hoàn một loại nghệ thuật hình thức, kiến quốc trước phồn vinh phát triển quá, cũng xuất hiện ra không ít ưu tú tác phẩm. Nhưng kiến quốc sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, tương quan tác phẩm thiếu rất nhiều, hiện tại lưu hành chính là tuyến miêu cùng phát họa tranh liên hoàn. Đệ 266 trang Tam hỏa làm công ký cùng truyền thống hình thức truyện tranh tranh liên hoàn lại có điều bất đồng, người sau vẫn là tả thực phong cách, mà người trước phong cách càng phim hoạt họa. Mặt khác Tô Đình dùng văn tự phào thay thế được kịch bản gốc, tăng mạnh nhân vật chi gian hô động, bởi vậy phong cách thượng càng thiên hướng với đời sau lưu hành chuyện tranh. Loại này thay đổi chỗ tốt rõ ràng. gia tăng nhân vật hố động là thứ nhất hạ thấp độc ngạch cửa là thứ hai nhưng hoàn cảnh xấu cũng thực rõ ràng hiện tại lưu hành tranh liên hoàn phong cách trọng văn tự kịch bản gốc đồ thông thường là căn cứ văn tự họa ra tới mà văn tự miêu tả tính càng cường vài đoạn lời nói có thể giảng thuật xong một cái cốt chuyển điểm cho nên tranh liên hoàn giống nhau đều không dài họa báo thượng đang giống nhau chỉ có 3-40 phút phúc đồ tập kết xuất bản hội trưởng một chút nhưng cũng liền 100 phút linh đồ tả hữu đoạn ma tinh là lúc này lưu hành tranh liên hoàn đặc sắc Mà chuyện tranh trọng điểm điểm thì tại trên bản vẽ, ấn tranh liên hoàn báo độ dài, một bức đồ chỉ có thể họa ra một cái đối thoại qua lại, hô động cảm là gia tăng rồi, nhưng độ dài cũng kéo dài quá. Giống tam họa làm công ký, họa thành tranh liên hoàn khả năng chỉ cần họa 100 phút đồ tả hữu, nhưng họa thành chuyện tranh, độ dài dài quá gấp đôi. Hơn nữa cũng là giai đoạn trước tô đình rối rắm nguyên nhân chủ yếu. Một phương diện nàng cảm thấy họa thành tranh liên hoàn, ra không được nàng muốn hiệu quả. Về phương diện khác Tô Đình không xác định người đọc có thể hay không tiếp thu loại này phong cách, nhà xuất bản có nguyện ý hay không mạo hiểm. Rồi dám qua đi, Tô Đình vẫn là quyết định tùy chính mình tâm ý tới. Nhà xuất bản nguyện ý mạo hiểm tốt nhất, không muốn cũng không cái gọi là, dù sao nàng hiện tại không thiếu tiền. Nếu về sau nàng muốn đem câu chuyện này ấn ra tới, cũng có thể lựa chọn tự trả tiền xuất bản. Tuy rằng nàng lấy không ra quá nhiều tiền, nhưng ấn mấy trăm buồn vẫn là không thành vấn đề. Nghe xong Tô Đình ý tưởng, Vương Tĩnh Phương tự hỏi một lát nói, nếu ngươi nguyện ý dùng hiện tại bút danh còn tiếp câu chuyện này, quá bản thảo hẳn là không thành vấn đề. Tô Đình tưởng đổi cái bút danh còn tiếp tam hỏa làm công ký, cũng là Vương Tĩnh Phương do dự nguyên nhân trí nhất. Liên tục hai bộ tác phẩm bạo hồng, một viên sầu riêng cái này bút danh nghiệm nhiên trở thành tranh liên hoàn giới tân tinh, tích lũy không ít người đọc, thanh niên trí thức còn tiếp kết thúc đã non nửa năm, đến bây giờ nhà xuất bản vẫn có thể thu được không ít Tô Đình người đọc gửi thư Mọi người luôn là càng nguyện ý tín nhiệm nhận thức người, người đọc xem tranh liên hoàn khi cũng sẽ càng nguyện ý xem đã thành danh tranh liên hoàn ra tác phẩm, mà nếu là tân phong cách, bọn họ cũng đối đã thành danh người tiếp thu độ càng cao. Có phía trước kêu gọi lực ở, Tam hỏa làm công ký liền tính không hồng, hẳn là cũng không đến mức vắng vẻ vô danh, còn tiếp sau khi kết thúc xuất bản cũng không phải là vấn đề. Nói xong thấy Tô Đình mặt lộ vẻ do dự, Vương Tĩnh vương lại nói, kỳ thật ta thực duy trì người đem bút danh đổi thành tên thật, nhưng ta cảm thấy... Gia đảo nguyên thôn cùng thanh niên trí thức cũng là người tác phẩm chúng ta không cần thiết cùng phía trước tác phẩm hoàn toàn cát người nói có phải hay không vương tĩnh vương vẫn luôn cảm thấy tô đình bút danh không tốt lắm không đủ nghiêm túc có thể đổi thành tên thật nàng cử hai tay hai chân tán thành tin tưởng các độc giả cũng đều có thể tiếp thu kỳ thật tô đình đổi bút danh cũng không phải vì cùng phía trước tác phẩm hoàn toàn cát mà là cảm thấy câu chuyện này cùng phía trước phong cách kém quá lớn cho nên mới tưởng cách ra còn tiếp đến nỗi tân bút danh vì cái gì dùng tên thật Này liền muốn từ một viên sầu riêng cái này bút danh lại nói tiếp. Một viên sầu riêng là tô đình kiếp trước ấy bộ danh, lấy tên này là bởi vì nàng lúc ấy đặc biệt thèm sầu riêng, nhưng luyến tiếc mua. dùng nó đương bút danh hoàn toàn là vì cọ nhiệt độ, nàng ở ấy bù còn tiếp điều mạn là đột nhiên bạo hồng, chờ nàng phản ứng lại đây muốn sửa tên khi, người đã đỏ. Nhà xuất bản cũng lo lắng sửa lại tên fans không quen biết nàng, liền kiến nghị nàng dùng ấy bộ danh đương bút danh. dùng đã nhiều năm. Tô Đình đối cái này không quá chính thức tên co cảm tình, cho nên xuyên qua sau gửi bài khi đem này tiếp tục sử dụng xuống dưới. Nhưng xuyên qua đến thế giới này mau 2 năm, mua quá như vậy nhiều kỳ hoa báo, Tô Đình nhìn đến mặt khác tác giả dùng không phải tên thật, chính là lấy được giống tên thật bút danh, có điểm bị ảnh hưởng, lại lấy bút danh khi hơi xấu hổ lại chơi ngạnh, liền cũng tính toán dùng tên thật. Bất quá một viên sầu riêng cái này bút danh Tô Đình vẫn tính toán tiếp tục dùng, nàng nghĩ kỹ rồi. Về sau phong cách nghiêm túc đứng đắn chuyện xưa liền dùng cái này bút danh còn tiếp, thiên văn học thiếu nhi phong cách chuyện xưa liền dùng tên thật còn tiếp. Nô, no, giống như có điểm phản, nhưng mặc kệ nó, nàng cao hứng liền hảo. Tô Đình không có dâu dếm, đem tính toán của chính mình đều nói cho Vương tĩnh Phương, cũng nói, này hai cái bút danh, ngắn hạn nội ta không tính toán đối ngoại cho hấp thụ ánh sáng, cho nên. Có thể quá bản thảo tốt nhất, không thể quá bản thảo liền tính, ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. bất quá bản thảo có thể có cái gì mặt khác biện pháp đơn giản là đổi ra họa báo tiếp tục đầu mà thôi nếu tô đình là tân nhân hoặc là phía trước tác phẩm hưởng ứng thường thường vương tĩnh vương khả năng sẽ không quá để ý nàng hướng mặt khác họa báo gửi bài nhưng sự thật hoàn toàn tương phản tô đình phía trước hai bộ tác phẩm đều đỏ chỉ cần nàng có thể vẫn luôn bảo trì như vậy trình độ về sau nói không chừng có thể trở thành họa báo đương hồng tranh liên hoàng ra hơn nữa phiên xong câu chuyện này sau vương tĩnh vương không thể không thừa nhận Tuy rằng phong cách không phải hiện tại lưu hành, nhưng câu chuyện này đích sát sinh động thú vị, làm người nhìn nhìn, nhìn không được hiểu ý cười. Trầm tư thật lâu sau, Vương Tĩnh Phương nói, như vậy đi, ta đem bản thảo mang về cấp chủ biên nhìn xem, tận lực tranh thủ hai kỳ còn tiếp, nếu hưởng ứng hảo liền tiếp tục, không tốt lời nói khả năng sẽ gián đoạn còn tiếp, ngươi xem được không? Tô Đình biết đây là Vương Tĩnh Phương có thể cho ra lớn nhất ngược bộ, nghĩ nghĩ nói, hành. Nói xong chính sự, Tô Đình liền cùng Hạ Đông xuyên hẹn hò đi. mặc kệ ở đâu cái niên đại, hẹn hò tổng ly không được tam sự kiện, xem điện ảnh, ăn cơm, dạo thương trường. Đương nhiên, này niên đại thương trường kêu bách hóa đại lâu, ăn cơm là gia đình điều kiện tương đối người tốt mới có thể chuẩn bị hẹn hò hạng mục, chẳng những đòi tiền còn muốn phiếu, điện ảnh nhưng tuyển cũng ít, hơn nữa cơ bản đều là chiến tranh phiến. Tô Đình đối với chiến tranh phiến là thật không có gì hứng thú, nhưng điện ảnh chiếu phim trong quá trình nàng không ngủ, mà là nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hạ Đông xuyên xem. Tuy rằng Hạ Đông xuyên lúc sinh ra quỷ tử sớm bị đuổi ra hoa hạ đại địa, quốc nội đại bộ phận địa phương đã giải phóng, nhưng hắn trưởng thành trong quá trình, quốc gia trải qua quá rất nhiều lần phần ngoài chiến tranh. Tham gia quân ngũ sau, hạ đông xuyên chính mình cũng thượng qua chiến trường giết qua địch nhân, bởi vậy hắn xem chiến tranh phiến, cảm xúc so với người bình thường càng sâu. Đệ 267 trang Điện ảnh chiếu phim trong quá trình, vẻ mặt của hắn căn cứ cốt truyện biến hóa, khi thì ra hắn ra, khi thì sắc bén, khi thì khống chế không được quan trọng hằm dưới. nhìn nhìn Tô Đình vươn tay, thừa dịp trong bóng đêm không ai chú ý, nắm lấy Hạ Đông Xuyên, cũng tiến đến hắn bên thay nói, đều đi qua, về sau chúng ta quốc gia sẽ càng ngày càng cường đại, không còn có người dám khi dễ chúng ta. Hạ Đông Xuyên nghiêng đầu, ở tối tăm ánh sáng trông được hướng Tô Đình. Nàng đón tự đại màn ảnh thượng đầu Hạ ánh sáng, hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng đối lập hạ, nàng đôi mắt càng thêm hắc bạch phân minh, trong ánh mắt đựng đầy chắc chắn cùng hy vọng. Hạ Đông Xuyên gắt gao nắm lấy Tô Đình tay, nói Ta chờ mong ngày này đã đến. Hạ Đông Xuyên không biết Tô Đình nói chính là tương lai, chỉ cho rằng đây là nàng nguyện cảnh. Tô Đình nghe ra Hạ Đông Xuyên ý tứ, lại không có giải thích, nếu Hạ Đông Xuyên có thể sống qua sang năm, hắn sẽ nhìn đến ngày này. Nếu... Tô Đình nắm chặt Hạ Đông Xuyên tay. Không có nếu, hắn nhất định phải sống sót. Rời đi thủ đô trước, Vương Tĩnh Vương cấp Tô Đình mang đến tin tức tốt, tranh liên hoàn báo chủ biên đồng ý cấp ra hai kỳ vị trí còn tiếp tam hỏa làm công ký, nếu hưởng ứng hảo. liền vẫn luôn còn tiếp đến kết thúc. Hưởng ứng không hảo sẽ thế nào, Vương Tĩnh Phương chưa nói, nhưng hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Thu được Vương Tĩnh Phương điện thoại ngày hôm sau, tô đình bọn họ liền phải hồi bình xuyên đảo. Hạ phụ công tác vội, không có thời gian đưa bọn họ, nhưng cùng năm trước giống nhau, an bài cảnh vệ viên lái xe đưa bọn họ đi nhà ga. Trình hiểu mạn tắc điều ban, cùng Vương dị cùng nhau ngồi xe đi nhà ga vì bọn họ tiễn đưa. Lúc này ga tàu hỏa quản không như vậy nghiêm, chỉ cần mua đại phiếu. là có thể vẫn luôn đưa đến ga tàu hòa đài hạ đông xuyên cấp trình hiểu mạng cùng vương dì các mua trường trạm đài phiếu hai người đi theo cùng nhau vào đợi xe thính chờ xe lửa đến sau lại đi theo vào trạm đài thủ đô là trạm xe xe lửa ngừng thời gian tương đối trường tiến trạm đài sau bọn họ không vội vã lên xe lửa bởi vì trình hiểu mạng còn có chuyện muốn công đạo lên xe lửa phải chú ý xem trọng hành lý đói bụng khác nên ăn ăn nên uống uống đường tỉnh tuy rằng những lời này Ở nhà thời điểm nàng cùng vương dì liền công đạo rất nhiều lần, nhưng Tô Đình vẫn cười ứng hảo. Trình hiểu mạn tiếp tục nói, tới rồi bình xuyên đảo, gặp gỡ nan để nhớ rõ cùng trong nhà liên hệ, ta cùng ngươi ba ba đều ở, có thể giúp các ngươi khẳng định rút, các ngươi đừng ngạnh chống, biết không? Lời này tuy rằng là đối với Tô Đình nói, nhưng trình hiểu mạn xem lại là hạ đông xuyên. Nàng này nhi tử à, nào đều hảo chính là mạnh miệng, gặp được khó khăn cũng không chịu cùng trong nhà há mộm, sớm mấy năm có một lần hắn ra nhiệm vụ bị thương Xuất viện bọn họ mới thu được tin tức Lúc ấy trình hiểu mạn tức giận đến quá sức Hận không thể suốt đêm gọi điện thoại đi mắng Sau lại nàng cũng quả thực mắng hắn một đốn Kết quả hắn trong điện thoại đáp ứng đến hảo hảo Quay đầu vẫn là làm theo ý mình Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu Hiện giờ có Tô Đình ở hắn bên người nhìn Nàng rốt cuộc có thể yên tâm không ít Minh Bạch mẫu thân ý tứ Hạ Đông Xuyên có chút bất đắc dĩ Chờ Tô Đình đáp ứng sau chỉ vào nàng nói Ta đều nghe ta tức phụ Trình hiểu mạn vừa lòng mà cười. biết nghe tức phụ lời nói liền hảo còn không có cáo xong đừng xe lửa liền vang lên ô ô còi hơi thanh tiếp viên hàng không xuống xe thúc giục người nên công đạo đều công đạo quá rất nhiều biến trình hiểu mạng liền không chậm trễ nữa thời gian cho tô đình một cái ôm nói lên xe đi tới rồi dung thị phương tiện nói nhớ rõ cấp trong nhà tới cái điện thoại nhất định tô đình nói xong lại cho vương gì một cái ôm nói các ngươi ở nhà cũng muốn bảo trọng thân thể hạ diễm nhìn đến cũng phân biệt cho trình hiểu mạng cùng vương dì một cái ôm Luôn mãi cường điệu nói, các ngươi nếu muốn ta, không thể đã quên ta Nga. Hai người bật cười, yên tâm, quên ai cũng không dám đã quên ngươi. Tiếp viên hàng không thấy bọn họ còn đang nói chuyện, lại đây nhắc nhở nói, lập tức muốn chuyến xuất phát, muốn lên xe hành khách chạy nhanh lên xe. Hạ đông xuyên tay trái nhắc tới hành lý, tay phải bế lên khuê nữ nói, lập tức tới. Xong rồi lại xoay đầu, đối trình hiểu mạn cùng vương gì nói, chúng ta lên xe. Đi thôi. Trình hiểu mạn vẫy vẫy tay, thở dài một hơi nói. một nhà bốn người trước sau lên xe xe lửa liên tiếp chấu người nhiều bọn họ lên xe sau trực tiếp hướng trong xe mặt đi đến đợi khi tìm được phiếu thượng đối ứng giường đệm hạ đông xuyên biên đem chậm rãi đặt ở trên giường sau đó dẫn theo hành lý nhét vào trên kệ để hành lý mới vừa phóng hảo hành lý hạ đông xuyên liền nghe được đề: ba ba mụ mụ các ngươi xem mãi mãi cùng vương mãi mãi còn đứng ở nơi đó tô đình cùng hạ đông xuyên theo hắn chỉ phương hướng ra bên ngoài nhìn lại Quả nhiên nhìn đến trình hiểu mạn cùng vương dì tay kéo tay đứng ở trạm đài thượng, các nàng không biết bọn họ ở nơi nào, chỉ có thể một cái cửa sổ một cái cửa sổ mà băn khoăn. Tô Đình kéo ra cửa sổ, hướng về phía bên ngoài kêu, mẹ, vương dì các ngươi trở về đi. Nghe được thanh âm, hai người theo nhìn qua, nhìn đến bọn họ thân ảnh, trên mặt nhiễm ý cười, vươn tay dùng sức mà múa may lên. Tô Đình cùng hạ diễm thấy thế, cũng đi theo múa may khởi đôi tay. Không ngừng bọn họ, trong xe, trạm đài thượng. trải qua phân biệt người đều ở nỗ lực chiều đối phương múa may đôi tay thẳng đến hoặc là thúc đẩy đem đối phương hoàn toàn mang ly tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ xe bay nhanh xẹt qua cảnh sắc tô đình ở trong lòng mặc nghiệm. tài kiến chương 71 tác ra. tiểu vân lại đi mua hỏa báo lạp đúng vậy chính vân cười ứng thanh cưới xe đạp xuyên qua hẹp hòi ngõ hẻm ở tận cùng bên trong một chỗ sân cửa dừng lại đẩy xe đạp đi vào khóa kỹ xe đạp chính vân cầm lấy xe sọt phóng hỏa báo bước nhẹ nhàng bước chân lên lầu Đây là đống nhà cũ, lúc ban đầu một đống là một hộ, kiến quốc sau phòng ở bị thu nhập vào của công có, sau lại lại bị dùng làm quốc doanh xưởng công nhân viên chức phòng, nguyên bản ba tầng nhà Tây, nhét vào đi mười mấy nhà. Chính vân gia là cuối thập niên năm mươi phân xuống dưới, lúc ấy nàng cùng ca ca tuổi đều tiểu, trong nhà chỉ phân tới rồi hai gian phòng, là trong ngoài phòng xếp. Mấy năm nay, nàng cha mẹ đối phòng ở tiến hành quá hai lần cải tạo, cải tạo sau một phòng một sảnh biến thành ba phòng một sảnh, nhưng mỗi gian nhà ở đều rất nhỏ. phóng chưng giường lại phóng cái áo lót quậy liền không có gì còn thừa không gian đệ 268 trang trước kia đi này phòng ở cũng đủ trụ nhưng theo nàng ca kết hôn sinh con vốn là nhỏ hẹp phòng liền có vẻ càng chen trúc cho nên cháu trai sau khi sinh này một năm nàng tẩu tử vẫn luôn tự cấp nàng giới thiệu đối tượng ngóng trông nàng có thể sớm một chút kết hôn dọn ra đi đàng ra cái phòng tới mặc kệ là phóng đồ vật vẫn là về sau hải tử trụ đều tiện nghi chính vân mới vừa vào cửa nên diện liền đụng phải nàng tẩu tử, đối phương hỏi, ngươi đi đâu? Ta chính tìm ngươi đâu, hôm nay giữa trưa muốn cùng từ đồng chí tương xem, ăn cơm địa điểm định ở tường vân tiệm cơm, ngươi đừng quên. Biết, không quên. Chính vân ngữ khí có chút không kiên nhẫn, dẫn theo họa báo vội vàng vào nhà. Nàng tẩu tử thấy nàng bộ dáng này, tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, nhưng cuối cùng không dám sẽ rách mặt, chỉ thấp giọng nói thầm, ta xem ngươi là xem họa báo xem tròn vắng. Xem họa báo xem tròn vắng. Theo tuổi tăng đại. Luôn có người nói như vậy nàng, Trịnh Vân đều thói quen, lời này cũng đối nàng tạo không thành thương tổn. Trịnh Vân đương không nghe được tẩu tử nói, vào nhà sau khóa lại cửa phòng, liền nằm ở trên giường mở ra tranh liên hoàn báo, trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ xem mục lục. Đây là nàng mấy năm nay dưỡng thành thói quen. Lúc ban đầu nàng chỉ là tranh liên hoàn báo trung thực người đọc, không có đặc biệt thích tác giả, cho nên bắt được họa báo đều là từ đầu xem khởi. Nhưng mấy năm nay nàng thích kêu một viên sầu riêng tác giả tranh liên hoàn. bởi vì một viên sầu riêng chỉ có hai bộ tác phẩm đều là trung trường thiên còn tiếp cho nên bắt được họa báo sau vì có thể trước tiên nhìn đến thích chuyện xưa nàng chậm rãi dưỡng thành trước xem mục lục thói quen tuy rằng một viên sầu riêng đệ nhị bộ tác phẩm đã kết thúc nửa năm nhưng trịnh vân cũng không có sửa lại cái này thói quen bởi vì nàng tưởng trước tiên biết một viên sầu riêng có hay không tân chuyện xưa còn tiếp cùng qua đi nửa năm giống nhau đáp án là không có trịnh vân trong lòng có chút thất vọng tưởng nếu tiếp theo kỳ vẫn không có một viên sầu riêng tân tác phẩm nàng liền phải viết thư đến nhà xuất bản hỏi một chút tác giả có phải hay không phong bút ôm ấp như vậy ý niệm chính vân đem tranh liên hoàn báo phiên đến đệ nhất trang từ đầu thoạt nhìn làm tranh liên hoàn trung thực người yêu thích chính vân sớm đã nhìn ra kinh nghiệm mở ra một thiên tranh liên hoàn cơ bản xem xong mở đầu là có thể đoán được chuyện xưa kết cục cũng bởi vậy mấy năm nay trịnh vân rõ ràng có thể cảm giác được chính mình đối tranh liên hoàn nhiệt tình ở biến mất đây cũng là trịnh vân thích một viên sầu riêng nguyên nhân chủ yếu Cái này tác giả cốt truyện phát triển thực dễ dàng làm người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu không phải muốn nhìn một viên sầu riêng tân tác phẩm, nàng khả năng sẽ không lại mua tranh liên hoàn báo. Chính vân trong lòng có chút thẻ nhạt vô vị, phiên họa báo tốc độ càng lúc càng nhanh, bổn tính toán liền như vậy phiên song khép lại hòa báo, tầm mắt lại bị mấy bức đồ hấp dẫn. Cái này hội họa phong cách, cùng dĩ vãng nàng xem qua không quá giống nhau. Nàng trước kia xem qua tranh liên hoàn, đều thiên hướng với tả thực. Người là cái dặn gì, rơi xuống trên giấy chính là cái dặn gì. Nhưng này mấy bước trên bản vẽ người, cùng chân nhân không rất giống, thực giản lược, nhưng muốn nói xấu cũng không đến mức, còn rất đáng yêu. Hơn nữa Trịnh Vân chú ý tới, câu chuyện này không có kịch bản gốc, chỉ có đệ nhất phúc đồ có ngắn gọn bối cảnh giới thiệu, mặt sau đều là đối thoại. Đối thoại đều không dài, trực tiếp khắc ở tranh vẽ, dùng hình vuông hoặc là hình tròn khung lên, nhìn giống hai người ở đối thoại. Bởi vì đối thoại nội dung ngắn gọn, hơn nữa thực khẩu ngữ hóa, Cho nên Trịnh Vân không nhìn kỹ, đôi mắt đảo qua liền hiểu biết tới rồi trước tình, làm nàng đối câu chuyện này sinh ra một chút hứng thú, túi đầu đi xuống nhìn lại. Chuyện xưa ngay từ đầu, là lão Sư tuyên bố trong ban nữ học sinh bỏ học, lão Sư ngữ khí thực trầm trọng, nhưng phía dưới hải tử thực thiên chân, cho rằng đồng học về nhà là có thể tùy tiện chơi, ngươi một lời ta một ngữ đều là đối nữ đồng học hâm mộ. Vai chính Tam Hỏa là hâm mộ nữ đồng học hải tử chi nhất. Về đến nhà, Tam Hỏa cùng cha mẹ nói lên chuyện này, Cũng ở ánh mắt trong giọng nói lộ ra chính mình hâm mộ, cha mẹ hắn liếc nhau, hỏi hắn có phải hay không cũng tưởng bỏ học. Hắn ngượng ngùng xoắn xít mà phủ nhận, nhưng nội tâm tiểu nhân cuồng gật đầu. Nhìn đến nơi này, Trịnh Vân cảm thấy cái này tác giả tính cách khẳng định rất thú vị, hiểu ý cười sau tiếp tục đi xuống xem. Tuy rằng vừa mới bắt đầu cảm thấy phong cách có điểm kỳ quái, nhưng chuyện xưa chỉnh thể thực thuận, hơn nữa bởi vì đều là đối thoại, quét liếc mắt một cái sẽ biết, cho nên Trịnh Vân xem đến thực mau 40 phút đủ nàng hai ba phút liền xem xong rồi. phiên đến mặt sau một mặt nhìn đến là tân chuyện xưa, chính vân còn có điểm không cam lòng. đêm này một tờ qua lại phiên vài biến, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở chưa xong còn tiếp bốn chữ thượng. ai, xem ra chỉ có thể chờ tiếp theo kỳ. ý thức được cái này ý niệm, chính vân cả người sửng sốt. từ thanh niên trí thức kết thúc, này nửa năm lại xem tranh liên hoàn báo, mặc kệ là một kỳ kết thúc, vẫn là còn tiếp chuyện xưa, nàng đều không có lại sinh ra quá mãnh liệt muốn nhìn kế tiếp ý tưởng. Chính vân túi đầu, yên lặng đem tam hỏa làm công ký đi phía trước phiên, từ đầu tới đuôi lại xem một lần. Giống như vậy đem tam hỏa làm công ký qua lại lật xem người cũng không nhiều, nhưng xem xong câu chuyện này nhịn không được hiểu ý cười người đọc không ít. Hơn nữa bởi vì đệ nhất kỳ tạp ở tam hỏa làm công đêm trước, cho nên muốn xem kế tiếp người rất nhiều, có chút giỏi về biểu đạn, xem xong tân một kỳ tranh liên hoàn báo sau, sôi nổi để bút bắt đầu thúc dục càng hỏi kế tiếp. Nhìn giống đông tuyết giống nhau từ cả nước các nơi gửi tới người đọc tin. tự tam hỏa làm công ký đằng sau vương Tĩnh vương đề ra nửa tháng tâm rốt cuộc trở xuống ngực khác không nói tam hỏa làm công ký còn tiếp khẳng định ổn 3 tháng trung tuần tô đình thu được thanh niên trí thức xuất bản cuối cùng một bút tiền nhuận bút gửi tiền đơn đồng thời gửi tới còn có thu hóa đơn trọng điểm ghi chú kỵ xe ba bánh đi lấy kiện cùng tranh liên hoàn báo hợp tác mau 2 năm tô đình đã thực hiểu biết nhà xuất bản thói quen thu hóa đơn ghi chú rõ làm kỵ xe ba bánh đi lấy kiện gửi tới khẳng định là người đọc thư tín hơn nữa thông thường một túi da rắn khởi bước nhiều thời điểm có ba bốn túi da rắn vì thế đến chủ nhật hôm nay tô đình cùng hạ đông xuyên cơm nước xong liền cưới xe đạp ra cửa bởi vì muốn bắt thư tín khả năng rất nhiều hai người liền không mang hài tử tô đình trước tiên cùng dư tiểu phương nói tốt thỉnh nàng hỗ trợ chăm sóc chậm rãi một buổi sáng mặt khắc cấp hạ diễm thả một buổi sáng giả tác nghiệp buổi chiều lại làm đệ 269 trang Kỵ xe đạp chính là phương tiện người nhà viện đến bến tàu này giai đoạn không cần chính mình đi rời thuyền sau cũng không cần đi tễ giao thông công cộng đến nỗi lái xe có mệnh hay không tô đình tin tưởng hạ đông xuyên thân thể tới rồi thành phố hai người ấn lệ thường đi trước bách hóa đại lâu khó được tới một chuyến tô đình nhưng không nghĩ chỉ mang người đọc tin trở về qua tháng 3, bình xuyên đảo nhiệt độ không khí lại nên dâng lên tới nàng cùng hạ đông xuyên hào thuyết hai đứa nhỏ lại muốn mua quần áo mới bởi vậy đến bách hóa đại lâu sau hai người thẳng đến nhi đồng trang phục quầy, cấp bọn nhỏ các mua hai thân quần áo hai đôi giày Mặt khác Tô Đình cấp Hạ Đông Xuyên mua kiện sơ mi trắng, tuy rằng hắn hàng nằm quân trang không rời thân, nhưng nghỉ hoặc là buổi tối tắm rửa xong, hắn thường xuyên sẽ xuyên hai năm trước mua kia kiện sơ mi trắng. Sợi tổng hợp ăn mặc tuy rằng mát mẻ, nhưng đích xác không phải cái gì hảo nguyên liệu, hai năm xuống dưới co lại không ít. Cứ việc Hạ Đông Xuyên cái gì cũng chưa nói, nhưng Tô Đình mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy chỗ dạng, giống như chính mình bạc đái Hạ Đông Xuyên giống nhau. Vì dọn sạch loại này cảm xúc. cũng vì làm Hạ Đông Xuyên mặc vào áo sơ mi sau càng xoái khí, lần này tới thành phố trước, Tô Đình hạ quyết tâm, lần này nhất định phải bỏ vốn to cho hắn mua kiện hảo điểm áo sơ mi. Hảo đi, bởi vì lúc này quần áo nguyên liệu hữu hạn, mùa hè tốt nhất nguyên liệu chính là sợi tổng hợp, cho nên Hạ Đông Xuyên chuẩn bị 100 khối, chỉ hoa đi ra ngoài 1 phần tư. Cấp trong nhà trừ chính mình bên ngoài 3 người mua xong quần áo, Tô Đình liền cùng Hạ Đông Xuyên xuống lầu. Đảo không phải nàng vì bọn họ quyết định khổ chính mình Năm nay mùa hè không mua quần áo mới, mà là lúc này tân khoản quần áo sẽ không trước tiên quá sớm đưa ra thị trường, bách hóa đại lâu bãi trang phục hẹ tất cả đều là năm trước cũ khoảng. Này đó kiểu dáng nàng năm trước cũng chưa coi trọng, năm nay đương nhiên càng không thể mua, dù sao nàng không thiếu quần áo, có thể chờ. Tuy rằng không mua quần áo, nhưng Tô Đình cho chính mình mua bình kem bảo vệ da, mỹ bút son môi cũng các mua chi. Hoài thượng trầm rãi sau, trừ phi mùa đông làn da thực làm, nếu không Tô Đình đều không thế nào sát mặt xương. sinh sản trước là lo lắng thời gian mang thai dùng quá nhiều hóa học sản phẩm đối hài tử không tốt sinh sản sau là sợ chậm rãi căn bước nhưng có thể nói sau chậm rãi không chỉ có lý giải năng lực hảo trí nhớ cũng cường rất nhiều ở tô đình liên tục 3 ngày nói cho nàng liếm mặt thật không tốt sau nàng liền thật sâu nhớ kỹ chuyện này thế cho nên hạ diễm sau lại một thân chậm rãi mặt nàng liền phải gân cổ lên khóc hạ diễm thực bị thương hắn cảm thấy muội muội không cùng hắn thân cận thẳng đến nghe tô đình nói cho hắn Chậm rãi sẽ như vậy nguyên nhân mới một lần nữa cao hứng lên. Nhưng thực mau Hạ Diễm liền toát ra tân nghi vấn, thân mặt thật không tốt sao? Tô Đình cảm thấy này hai anh em thật sự thực sẽ trảo trọng điểm. Rõ ràng nàng nói chính là liếm mặt không tốt, nhưng bọn hắn giống như tự động đem liếm thay đổi thành thân. Đối này Hạ Diễm có ý nghĩ của chính mình, liếm hỏa thân không phải không sai biệt lắm sao? Hành đi! Tô Đình từ bỏ sửa đúng Hạ Diễm, giải thích nói, bởi vì trong không khí có rất nhiều cho bụi, làn da trực tiếp tiếp xúc cho bụi sẽ dơ. Hơn nữa giống mụ mụ, có đôi khi sẽ sát kem bảo vệ da, kem bảo vệ da đều là hóa học sản phẩm, lên mặt khả năng không có việc gì, nhưng tiểu hài tử tì vị nhược, ăn nhiều khả năng sẽ không tốt lắm, cho nên ta mới nói cho chầm rãi, không thể liếm mặt. Hạ Diễm bừng tỉnh đại ngộ, ta đây về sau không thân người khác mặt. Tô Đình nghĩ thầm, về sau lão bà ngươi có thể đáp ứng là được. Bất quá nói trở về, nguyên tắc Trung Hạ Diễm tuy thành công thành lập lên chính mình thương nghiệp vương quốc, Nhưng đến kết cục khi trung thân đại sự còn không có tin tức, đời này hắn có thể thảo được đến tức phụ sao. Nghĩ vậy Tô Đình ý vị thâm trường nói, ngươi hiện tại cân nhắc này đó khả năng qua sớm. Hạ Diễm không chỉ có cân nhắc, còn cùng trầm rãi giống nhau, đem chuyện này ghi tạc trong lòng, có thứ nhìn đến Hạ Đông Xuyên thân Tô Đình, còn nhảy ra ngăn lại nói, ba ba không thể thân mụ mụ mặt. Đang ở xào giao Hạ Đông Xuyên tay run lên, thiếu chút nữa đem trong nồi thịt làm ra đi, quay đầu nghiêm túc hỏi, ngươi từ nào toát ra tới. ta từ bên ngoài tiến vào, Hạ Diễm nữa ngực, cấp lao ba phổ cập khoa học nói, trong không khí coi cho bụi, mụ mụ mặt sẽ dơ, hơn nữa mụ mụ còn sẽ sắt kem bảo vệ da, không thể ăn, đối thân thể không tốt, cho nên ba ba người không thể thân mụ mụ. Hạ Đông Xuyên biên xào rau biên nhìn về phía tô đình, Hạ giọng hỏi, ai dạy hắn? Đợi lát nữa nói. Hạ Đông Xuyên lừ một tiếng, nghiêng đi thân nhìn Hạ Diễm nói, ta không ngại mụ mụ ngươi trên mặt dơ, cũng không sợ đối thân thể không tốt, cho nên ngươi nói đối ta vô dụng. Hạ Diễm không nghĩ tới còn có thể như vậy, ngáy mắt trừng lớn đôi mắt. Làm hắn mở rộng tầm mắt còn ở phía sau, hắn lao ba túi đầu, lại ở mẹ nó trên má thơm khẩu, hỏi, ngươi còn có ý kiến sao? Hạ Diễm che lại đôi mắt, nhữ nhữ cái mũi, ba ba không nói vệ sinh. Tô Đình, tuy rằng bị chỉ không nói vệ sinh chính là Hạ Đông Xuyên, nhưng nàng như thế nào cảm thấy chính mình bị bắn phá đâu. Vào lúc ban đêm, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên đem chuyện này từ đầu tới đôi lo biến, sau đó công đạo cho hắn một cái nhiệm vụ. cần phải muốn cùng Hạ Diễm giải thích rõ ràng, làm hắn minh bạch, hắn mụ mụ mặt không có như vậy dơ. Trở lại chuyện chính, hiện tại trầm rãi cơ bản thay đổi loạn liếm thói quen, cho nên Tô Đình cảm thấy chính mình có thể bắt đầu trang điểm lên. Đương nhiên, lúc này nàng có thể làm trang điểm rất có hạn, nhiều lắm lao lao kem bảo vệ da cùng son môi, lại vẽ tranh lông mày, tóc đều không hảo biên đến quá có đặc sắc. Bất quá đây đều là tạm thời, đại vận động năm nay liền sẽ kết thúc, đến lúc đó không khí liền sẽ thả lòng điểm. Không sai biệt lắm đến sáng năm, bọn họ là có thể vốn tóc, sát son môi. Hai người một đường đi xuống dạo, đến lầu một khi Tô Đình mua chút giải rác đồ dùng sinh hoạt, lại mua điểm bánh quy điểm tâm, cùng một bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Hai anh em đều thích ăn ngọt, thích nhất tự nhiên là đại bạch thỏ. Nay kẹo sữa đích xác ăn ngon, Tô Đình mười mấy tuổi thời điểm cũng thích, cho dù là hiện tại, nàng không như vậy thích ăn đường, tắt một viên đến trong miệng cũng không cảm thấy nị. Nhưng đường ăn nhiều đối thân thể không tốt. Tô Đình không dám cấp hai đứa nhỏ ăn quá nhiều, thông thường một tháng mới một bao, bình quân xuống dưới một cái hài tử hai ba thiên tài có thể ăn một viên, đỡ thèm mà thôi. Mua xong đồ vật, bọn họ liền đi bưu cục, lấy kiện gửi kiện, thuận tiện lại cấp hạ Đông xuyên trong nhà gọi điện thoại. Đệ 270 trang. Lấy tự nhiên là nhà xuất bản gửi tới bao vây, gửi còn lại là cấp Tô Đình trong nhà tin. Mấy ngày hôm trước Tô Phụ Tô Mẫu gửi thư khi nhắc tới sự kiện, nói nguyên thân đại cô ra biểu đệ cao trung tốt nghiệp. Bởi vì đại đội không danh ngạch thượng công nông binh đại học, trong nhà cũng không quan hệ cho hắn an bài công tác, chỉ có thể hấn chính sách về nhà trồng trọn. Nhưng Tô Đại cô tâm khí cao, không muốn làm nhi tử về quê trồng trọn, liền tìm tới rồi đại ca đại tẩu, tưởng thỉnh bọn họ làm cháu dễ cấp lộng cái tham gia quân ngũ danh ngạch. Nguyên thân mãi mãi cộng sinh 6 cái hài tử, nhưng khi đó nghèo, tưởng nuôi sống hài tử không dễ dàng, huynh đệ tỉ muội 6 cái, liền sống ba cái, hơn nữa nguyên thân nhị thuốc tuổi trẻ khi cũng tham gia quân ngũ vừa đi vài thập niên Lại vô âm tín. Bởi vậy, tô phụ tuy rằng có 6 cái huynh đệ tỉ muội, nhưng kết quả là bên người trên thực tế chỉ còn lại có một cái muội muội. Tô đại cô mệnh khổ, kết hôn không mấy năm, trưởng phu liền có chuyện không có, bởi vì sợ tái hôn sau hải tử chịu khi dễ, mấy năm nay vẫn luôn đơn, độc thân lôi kéo nhi tử lớn lên. Cũng là tô phụ hôn đến hảo, tô đại cô cuộc sống này mới có thể quá đến đi xuống, nếu không bọn họ. Cô nhi, quả phụ, khẳng định sẽ bị đại đội những người đó khi dễ. biết đại ca có thể lên làm đại đội trưởng, lại sau lại đương thư ký, là bởi vì hắn thượng quá mấy năm học đường, nhận thức tự, cho nên tô đại cô tự thân tuy rằng không quen biết tự, nhưng thực tôn sùng người làm công tác văn hóa, cũng một lòng nóng trông đem nhi tử cung ra tới. Đại vận động bắt đầu sau, lại là phần tử trí thức bị chuột ngũ hạ phóng, lại là thanh niên trí thức lên núi xuống làng, đại đội rất nhiều người xem ở trong mắt đều không hề cảm thấy đọc sách là chuyện tốt, nhưng tô đại cô ý tưởng chưa từng biến quá, nàng chính là muốn cho nhi tử đọc sách. trở nên nổi bật nhưng thi đại học ngừng nhiều năm như vậy đọc sách không phải tưởng đọc là có thể đi tiểu học sơ trung quản được tùng tưởng đọc là có thể đọc cao trung dựa vào tô phụ mặt mũi hơn nữa hải tử học tập hảo cũng có thể đem hắn nhét vào cao trung có thể tưởng tượng thượng công nông binh đại học tô phụ mặt mũi liền không đủ dùng nếu là hắn có này năng lực nguyên thân cũng không đến mức chỉ là sơ trung bằng cấp cung nhi tử đi học mấy năm nay tô đại cô không thiếu nghe nhàn luôn thoái ngữ nói nàng luận quẩn trong lòng có Nói nàng tâm khí cao cũng có, tóm lại đều cảm thấy nàng cung nhi tử đọc sách là sai lầm quyết định. Tô đại cô đích xác tâm khí cao, nghe này đó ngôn luận thực chịu không nổi, cho nên lại lần nữa cầu tới rồi đại ca đại tẩu trước mặt. Thân mội mội vì duy nhất cháu ngoại cầu tới cửa, tô phụ có thể làm sao bây giờ? Đành phải đáp ứng xuống dưới, viết thư cấp nữ nhi con rể, thỉnh bọn họ hỗ trợ. Nhưng cách không đến hai hàng, mặt sau còn có một đoạn lời nói, công đạo nàng nói chuyện này có thể làm liền làm, không thể làm liền tính. Làm cho bọn họ đừng miễn cưỡng, cũng đừng quá băn khoăn cha mẹ. Tô Đình xem xong sau rất buồn bực, tâm nói như thế nào phía trước làm cho bọn họ tận lực ngấm lại biện pháp, mặt sau lại nói làm cho bọn họ lượng sức mà đi. Trở lại sau này phiên, Tô Đình liền nhìn đến mặt trái chỗ trống trang còn viết một đoạn lời nói, xem miệng lưỡi là Tô Đình nhị ca viết. Nguyên lai like Tô Đại Cô đi rồi, Tô phụ Tô Mẫu liền bởi vì chuyện này xảo một trận. Đối trưởng phu duy nhất muội muội, Tô Mẫu là thực đau lòng. Cho nên mấy năm nay trượng phu giúp đỡ bọn họ mẫu tử, nàng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng khuê nữ nhật tử vừa qua khỏi hảo, nàng không hy vọng bởi vì cô em chồng, khiến cho nữ nhi con rể chi gian mâu thuẫn. Cho nên nhìn đến trượng phu một ngụm đáp ứng hỗ trợ, tô mẫu thực tức giận. Chỉ là cãi nhau sau, hai người cũng chưa thay đổi chủ ý, cho nên mới có này phong thư, cùng với mặt sau chế kia đoạn lời nói. Tin là tô phụ làm nhi tử viết, chế nói là tô mẫu có trượng phu, trộn làm nhi tử thêm. Tô nhị ca kẹp ở bên trong thế khó xử, không biết này đoạn lời nói đi, thân mụ không cao hứng, hơn nữa này đoạn lời nói đi, thân cha biết sau khẳng định muốn bắt đế giải trừ hắn. Vì tránh cho ngày sau lật xe, hắn liền ở gửi thư trước mở ra phong thư, ở giấy viết thư cuối cùng giải thích tiền căn hậu quả, cũng khẩn cầu Tô Đình, mặc kệ làm ra cái gì quyết định, nhất định, nhất định không cần nói cho Tô phụ hắn làm những việc này. Lúc ấy nhìn này đoạn đáng thương vô cùng nói, Tô Đình liền không nhịn cười lên tiếng. Hạ Đông Xuyên ở bên cạnh nghe được hỏi tới, nàng liền đem tin cho hắn. Hạ Đông Xuyên xem xong tin sau nói, ngươi nhị ca người này, có điểm ý tứ. Tô gia tam huynh muội quan hệ vẫn luôn không tồi, tô đại ca thành thật hàm hậu, tô nhị ca tuy rằng ái lười biếng dùng mánh ới, tổng trọc tô phụ sinh khí, nhưng đối nguyên thân không nói. Kỳ thật lấy nguyên thân gia đình tình huống, chỉ cần nàng chính mình không tìm đường chết, bình thường tới nói, đời này hẳn là quá đến sẽ không kém. Nhưng có chút thời điểm chính là như vậy, người đầu góc chuyển bất quá con. muốn tìm đường chết hai đều ngăn không được tô đình cười nói hắn chính là như vậy cái tính cách hạ đông xuyên gật đầu đem đề tài thiết nhập thư tín nội dung hỏi ngươi cùng đại cô họ đệ quan hệ thế nào như thế nào ngươi muốn giúp hắn lộng cái này danh lệch hạ đông xuyên nói lộng danh lệch tay của ta dỗi không được như vậy trường nhưng nếu ngươi theo chân bọn họ quan hệ không tồi ta có thể liên hệ ở hồ tỉnh tham gia quân ngũ chiến hưu hiểu biết hạ địa phương trưng binh chính sách bình thường tới nói chỉ cần gia đình của hắn không thành vấn đề thân thể cũng khỏe mạnh chúng tuyển giống nhau không thành vấn đề nhưng có thể bị phân đến cái gì đơn vị ta không xác định căn cứ nguyên thân ký ức tô đại cô đối cháu trai cháu gái đều khá tốt tuy rằng nhà mình không có gì tiền nhưng mỗi lần đến tô ra đều sẽ cho bọn hắn mang ăn cũng sẽ tích cóc vải dệt cho bọn hắn làm dày nay trong đó cố nhiên có dựa vào ca ca giúp đỡ nguyên nhân tô đại cô làm những việc này khi khẳng định cũng có vài phần thiệt tình nhưng nguyên thân chỉ có thấy người trước Trong lòng vẫn luôn không quá nhìn chúng cửa này bà con nghèo, cho nên cùng cô cô biểu đệ quan hệ giống nhau. Nếu Tô Đại cô là muốn cho Hạ Đông Xuyên hỗ trợ, đem nhi tử lộng tới hào đơn vị, Tô Đình khẳng định sẽ không nguyện ý hỗ trợ, nhưng tin không để cái này. Hơn nữa Hạ Đông Xuyên đưa ra biện pháp giải quyết, tuy rằng sẽ dùng đến nhân tình, nhưng không tính tốn công, người này tình còn lên phòng trừng cũng dễ dàng. Tô Đình nghĩ, vẫn cố ý hỏi câu, việc này phương tiện sao? Gọi điện thoại sự, không có gì không có phương tiện. Tô Đình nghe vậy nói, kia hành đi, ta trước viết thư trở về cùng trong nhà thuyết minh tình huống, nếu bọn họ nguyện ý, đến lúc đó khả năng muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Tuy rằng bọn họ đến biêu cục chủ yếu mục đích là vì lấy kiện gửi thư, nhưng nhà xuất bản gửi tới tin đều là dùng túi ra rán trang, không có phương tiện lấy, cho nên tiến vào sau hai người trước xếp hàng gọi điện thoại. Đệ 271 trang Cho chuyện kết thúc, Tô Đình đem lấy hóa đơn giao cho Hạ Đông Xuyên, làm hắn đi lấy kiện. Chính mình tắc đi gửi kiện quậy đem tin gửi ra Chờ nàng gửi xong tin Nhân viên công tác cũng khiêng túi da rắn ra tới Túi da rắn nhìn không lớn Chính phóng cũng liền so thành nhân đầu gối cao điểm Nhưng dẫn theo là thật trầm Nhân viên công tác buông túi da rắn khi nhịn không được hỏi Các ngươi là làm cái gì công tác? Như thế nào lâu lâu có đại kiện gửi lại đây Qua đi đã hơn một năm thời gian Tô Đình Bình quân mỗi tháng đều có thể thu được một lần nhà xuất bản gửi tới người đọc tin Ngẫu nhiên một tháng có thể thu được hai lần bao vây Hơn nữa nhà xuất bản bao vây, mỗi lần đều là dùng túi da gián trang, phi thường có đặc sắc. Hơn nữa hai người dung mạo xuất chúng, mỗi lần còn đều là cùng nhau tới, thời gian dài, bưu cục nhân viên công tác đều nhận thức bọn họ. Có thể nhận đến bây giờ hỏi bọn hắn cái gì công tác, thuyết minh lấy kiện quẩy cái này công nhân là thật không có gì lòng hiếu kỳ. Tuy rằng Tô Đình không quá nguyện ý đem chính mình họa tranh liên hoàn sự bại lộ cấp hàng xóm, nhưng ở người xa lạ trước mặt, nàng liền không sao cả. hơn nữa nàng cũng lo lắng đối phương đưa bọn họ trở thành không hợp pháp phân tử cử báo đi lên hảo đi cái này xác suất không phải rất lớn rốt cuộc hạ đông xuyên thường xuyên sẽ xuyên quân trang ra cửa bất quá đối phương lại không quen biết nàng liền tính nói cũng không có gì quan hệ tô đình liền không gạt nói ta ngày thường không có việc gì sẽ viết điểm đồ vật gửi bài những việc này nhà xuất bản gửi tới người đọc tin nhân viên công tác tức khắc rất là kính nghệ nguyên lai like là đại tác gia tô đình đảo cũng không tới đại gia trình độ tô đình cho rằng chuyện này cũng chính là cái nhạc đệm biêu cục nhân viên công tác mỗi ngày muốn gặp như vậy nhiều người cùng như vậy nhiều người ta nói lời nói nói không chừng lần sau bọn họ lại đây đối phương liền quên nàng hôm nay nói qua nói cái gì kết quả nhân viên công tác trí nhớ thực hảo hơn nữa không biết là thiếu tâm nhãn vẫn là đối người làm công tác văn hóa thực tôn kính lần sau tô đình lại đến biêu cục làm việc cũng chưa đi đến lấy kiện quầy liền nghe được hắn kêu đại tác gia ngài tới rồi biêu cục mặc kệ nhân viên công tác vẫn là tới làm việc nghe được lời này sôi nổi hướng cửa nhìn qua, tô đình thấy thế, vội vàng lui về phía sau nửa bước trốn đến hạ đông xuyên phía sau. hôm nay hạ đông xuyên không có mặc quân trang, mặt trên là tức phụ cấp tân mua sơ mi trắng, phía dưới là màu đen thẳng ống quần, phối hợp cùng sắc bảy trăm sáu mươi lăm da. nga vì làm chính mình hình tượng thoạt nhìn càng văn nhã, ra cửa khi hạ đông xuyên còn cố ý mang lên năm trước mua mắt kính khung. bởi vì sợ bị nhận thức người thấy, từ hải quân đại viện đến thành phố bến tàu này một đường. Hạ Đông Xuyên vẫn luôn đem mắt kính trang ở trong túi, thẳng đến ra bến tàu cùng nhận thức người tác ra, cưới xếp khi, mới chậm gì gì đem mắt kính móc ra tới, đặt tại trên mũi. Tô Đình, thần tượng tay nải còn rất trọng. Bởi vì Tô Đình trốn đến Hạ Đông Xuyên phía sau, cho nên đương biêu cục người ngầm đầu, đều vào trước là chủ mà cho rằng hắn chính là nhân viên công tắc trong miệng đại tác Gia. Người này ăn mặc đi, là rất giống cái tác giả chính là này khí chất, thấy thế nào như thế nào không giống cái người đọc sách. Khó trách đều nói không thể trông mặt mà bắt hình rong. 72 tự tin. Chở hai túi ra rắn thư tín về đến nhà, hai vợ chồng chuyện thứ nhất chính là hủy đi túi xem tin. Làm tam hỏa làm công ký vai chính, Hạ Diễm Phi thường chú ý người đọc phản ứng. Hắn hiện tại làm bài tập lớn nhất động lực chính là xem người đọc tin, bởi vì Tô Đình nói, xem tin có thể, nhưng không thể chậm trễ công khóa, vì có thể có càng nhiều thời gian xem tin. Trong khoảng thời gian này Hạ Diễm vừa trở về liền buồn đầu làm bài tập. Lại bởi vì bất luận cái gì một cái chuyện xưa, đều không thể đạt được sở hữu người đọc thích, có khen ngợi sẽ có kém bình, vì không cho hạ diễm nhìn đến kém bình thường tâm khổ sở, cho nên đem người đọc tin cho hắn trước, nàng cùng hạ Đông xuyên sẽ trước sàng chọn một lần, đem kém bình lấy ra tới. Tuy rằng lúc này cấp kém bình phí tổn rất cao, muốn mua phong thư, kèm cùng giấy viết thư, kém bình xét lệ không cao, khả năng năm 60 phong thư mới có một phong là mắng, mắng cũng không đều là hướng về phía vai chính, còn có chọn tô đình thứ. nhưng hai vợ chồng không dám lơi lỏng xem người đọc tin đã thành bọn họ gần nhất một tháng hàng ngày tô đình là ba ngày cũng xem buổi tối cũng xem thời gian làm việc cũng xem nghỉ ngơi ngày còn tại xem hạ đông xuyên xem thời gian hơi chút thiếu điểm nhưng buổi tối cùng chủ nhật cũng nghỉ không được bởi vì xem người đọc gửi thư hai vợ chồng mỗi ngày thân thiết thời gian đại đại giảm bớt cho nên hạ đông xuyên hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng tam hỏa làm công ký có thể sớm ngày kết thúc nhưng mà tô đình ở họa tam hỏa làm công ký khi Cũng không có hoàn toàn theo sự thật, gia tăng rồi rất nhiều trường hợp, làm chuyện xưa thoạt nhìn càng đầy đạn, cũng càng hí kịch tính, cho nên độ dài bị đại đại kéo trường, ít nhất muốn còn tiếp 4 tháng. Lúc này mới 2 tháng, bọn họ liền thu được 5 túi ra rắn người đọc gửi thư, mà cho tới bây giờ, bọn họ mới sàng chọn xong hai túi ra rắn người đọc tin. Càng quan trọng là, nay đó tin phục người đọc gửi ra đến Tô Đình thu được, trung gian còn có một đạo chuyển gửi lưu trình. Nhà xuất bản cũng sẽ không thu được tin lập tức chuyển gửi. Cơ bản đều sẽ chờ thượng 10 ngày nửa tháng, chờ tin tích cóc nhiều lại gửi đi ra ngoài. Hơn nữa còn tiếp thông thường có lên men kỳ, chỉ cần không cao khai thấp đi, người đọc tin khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, tuy rằng cho tới bây giờ, bọn họ chỉ thu được năm túi ra rắn thư tín, nhưng đến tranh liên hoàn kết thúc, thu được thư tín tổng hòa khẳng định không phải là đơn giản năm túi ra rắn thừa lấy nhị. Hạ đông xuyên hoài nghi dư lại hơn nửa năm, hắn đều phải ở người đọc cầu vòng thí trung vượt qua. Câu vong thí cái này từ là cùng tô đình học, ấn nàng cách nói, đây là vớt mông ngựa biến thể, đại khái ý tứ là chỉ các độc giả hoa thức thổi phồng vai chính, ở bọn họ trong mắt, vai chính cả người là bảo, tất cả đều là ưu điểm. Một, Lại bởi vì Hạ Diễm là vai chính tam hỏa nguyên hình, cho nên ở trong lòng hắn, người đọc hoa thức thổi phồng vai chính hoa thức thổi phồng chính hắn, dẫn tới hắn gần nhất phi thường tự luyến. Trước kia Hạ Diễm rời giường, đánh răng rửa mặt liền hai việc, hiện tại nhiều giống nhau, muốn trải đầu. Lúc này mặc kệ nam nữ, lưu hành tiểu tóc đều không nhiều lắm, nữ nhân kết hôn trước cơ bản đều chắt bánh quai trèo biện, kết hôn sau cơ bản đều là tề cổ thậm chí tề nhĩ tóc ngắn. Nam nhân giống nhau đều là bản tức, cùng hạ đông xuyên tóc không sai biệt lắm, tóc lớn lên cũng giống nhau bất quá lô thai, cũng không thế nào lộng tiểu tóc, lại lôi thôi điểm liền đầu đều không thế nào sơ, đầu nhìn giống tổ chim. Đệ 272 trang Đương nhiên cũng có xú mỹ, mỗi ngày sáng sớm lên mặt dầu bôi tóc, tiểu tóc làm cho hoa hòe lo Nhưng loại người này giống nhau không nhận người đã thấy, thậm chí có người nhìn đến liền cảm thấy bọn họ là phố máng. Trong đại viện các gia trưởng quản đức nghiêm, cơ bản không cho trong nhà hài tử lưu tóc dài, từ 3-4 tuổi đến 17-18 tuổi, một thủy tất cả đều là tốc đầu. Lại hướng lên trên hài tử cơ bản đều buôn tiền đồ đi, đi học, xuống nông thôn, tham gia quân ngũ, mặc kệ nào một loại, trở về một chuyến đều không hề dễ dàng. Trở lại chuyện chính, từ Tô Đình nhìn thấy hạ diễm ngày đầu tiên khởi, hắn lưu chính là bản tức. mỗi cách một tháng rưỡi hạ đông xuyên liền phải dẫn hắn đi một chuyến tiệm cắt tóc cho nên hạ diễm tóc tuy rằng nồng đậm nhưng thật không có gì hảo sơ trước kia hắn cũng không sơ dùng tay từ cái chán sau này một mặt liền không sai biệt lắm nhưng hiện tại tùy tay một mặt đã thỏa mãn không được hắn hắn chẳng những phải dùng lược trải đầu trước còn muốn trước dùng lược dính dính thủy cuối cùng sơ ra tới đầu tóc một rúm một rúm rúm rúm đen nhánh có thể thấy thủy quang bởi vì thủy không có định hình tác dụng liên can tóc của hắn liền phải tan hơn nữa nhìn cũng không có như vậy hắc cho nên hắn một ngày muốn sơ ít nhất 3 lần đầu sáng trưa chiều cắt một lần vừa mới bắt đầu hạ đông xuyên không biết hạ diễm ở xứ mỹ chỉ cho rằng hắn là gội đầu nhưng liên tục hai ba thiên hạ diễm mỗi ngày đều đỉnh một đầu tóc ướt ra tới hắn liền bắt đầu cảm thấy kỳ quái tuy rằng bởi vì tóc đoản bọn họ hai cha con gội đầu thực tùy ý mùa đông hai ba thiên tẩy một lần mùa hè cơ bản mỗi ngày đều sẽ tẩy nhưng hiện tại còn chưa tới mùa hè đi đêm đó nằm đến trên giường Xem tin rất nhiều Hạ Đông Xuyên buồn bực hỏi, tiểu diễm gần nhất như thế nào đột nhiên ái sạch sẽ đi lên. Cái gì? Tô Đình lập tức không nghe hiểu hắn ý tứ. Hắn gần nhất mỗi ngày gội đầu. Có sao? Không có đi. Như thế nào không có? Hắn mỗi ngày tắm rửa xong ra tới, tóc đều là ướt. Tô Đình lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười ha ha lên. Hắn không ngừng buổi tối từ phòng tắm ra tới tóc là ướt, buổi sáng giữa trưa đều là Hạ Đông Xuyên càng nghĩ hoặc, hỏi, có ý tứ gì? Hắn nha Tô Đình nén cười nói, kia không phải ai sách sẽ, mà là trở nên xú Mỹ, lộng kiểu tóc đâu. Hạ Đông Xuyên trầm mặc một lát nói, liền hắn kia tóc, có thể lộng cái gì kiểu tóc. Tô Đình nghĩ nghĩ hỏi, con nhím đầu. Đừng nói, dùng con nhím tới hình dung Hạ Diễm bị thủy ướt nhẹp đầu tóc còn rất thỏa đáng. Một rún rún tóc thô hát quang lượng, nhưng không phải giống con nhím trên người thứ sao. Biết Hạ Diễm ở xú Mỹ sau Hạ Đông Xuyên bắt đầu quan sát hắn. Này một quan sát. hắn liền phát hiện hạ diễm xú mỹ địa phương không ngừng tiểu tóc còn có ăn mặc trước kia hạ diễm cũng không chú trọng ăn mặc đều là hắn cùng tô đình tìm ra cái gì quần áo hắn liền xuyên cái gì nhưng gần nhất hắn ở ăn mặc thượng có ý nghĩ của chính mình bắt đầu chính mình tìm quần áo có đôi khi hắn vì xem người đọc gửi thư kéo không đi tắm rửa bọn họ cho hắn tìm hảo quần áo hắn còn không quá vui xuyên nô no, nói như vậy cũng không đúng lắm càng chuẩn xác điểm hẳn là hạ đồng xuyên tìm ra quần áo hạ diễm không quá vui xuyên Hắn vẫn là thực tin cậy mụ mụ chọn quần áo ánh mắt. Phát hiện điểm này sau, Hạ Đông Xuyên cảm thấy vì giữ gìn nhi tử ấu tiểu tâm linh, mà hy sinh cùng tức phụ thân thiết thời gian, mỗi ngày cực cực khổ khổ sàng chọn người đọc gửi thư chính mình, quả thực là cái đại hoan loại. Giữa người đọc tin, Hạ Đông Xuyên nghiêng đầu hỏi, chúng ta thật sự muốn đem người đọc gửi lại đây tin toàn bộ xem xong sao. sao? cung tường bảy tưởng tám Hạ Đông Xuyên bất đồng, Tô đỉnh xem tin khi phi thường nghiêm túc. Nàng chậm nửa phút mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hắn vừa rồi ở cùng chính mình nói chuyện, ngẩng đầu hỏi, ngươi vừa rồi nói gì đó. Hạ Đông xuyên lặp lại hỏi, người đọc gửi lại đây tin, chúng ta có phải hay không đều đến xem xong. Tô định không trả lời, chỉ hỏi, làm sao vậy? Chuyện xưa còn tiếp đến một nửa ngươi liền thu được nhiều như vậy người đọc gửi thư, chờ chuyện xưa kết thúc, thu được thư tín khẳng định có thể phiên bội, thậm chí phiên vài lần. Này đó tin liền đủ chúng ta nhìn đến năm chung, nếu toàn bộ đều phải xem. Nói không chừng muốn xem đến cuối năm. Hạ Đông Xuyên phân tích xong nói, gần nhất chúng ta vì xem tin, mỗi ngày đều ngủ thật sự vãn, việc này đã ảnh hưởng đến chúng ta sinh sống. Trước hai lần còn tiếp khi, Tô Đình thu được người đọc tin cũng không so lần này thiếu, nhưng khi đó không có Hạ Diễm thúc giục muốn xem tin, cho nên nàng thực Phật hệ, có rảnh mới có thể xem, cũng không cảm thấy thời gian khẩn trương. Nhưng qua đi một tháng, nàng muốn mang Hải tử làm việc nhà, tuy rằng việc nhà không nhiều lắm, nàng ngày thường cũng liền quét quét rác tẩy rửa chén. Tổng vệ sinh đều tận lực tuyển ở Hạ Đông xuyên ở nhà khi, nhưng ly khôi phục thi đại học liền thừa một năm dưới, vì sang năm có thể khảo ra hảo thành tích, nàng không thể không tiêu phí càng nhiều thời gian tới học tập. Mặt khác mỗi ngày còn muốn chịu thời gian cấu tứ tân chuyện xưa. Bởi vậy, tô đỉnh mỗi ngày nhàn rỗi thời gian thật không nhiều lắm, tin chỉ có thể đứt quãng mà xem. Mặt khác nàng cảm thấy đều mở ra, vậy nghiêm túc nhìn xem người đọc đều nói gì đó, cho nên tin xem đến rất chậm. Mà Hạ Diễm tuy rằng cũng xem đến không mau, nhưng hắn thời gian nhiều. mỗi ngày xem tin thời gian 2 tiếng rơi khởi bước, chủ nhật một ngày có thể xem mười mấy giờ hơn nữa bọn họ xem tin có bộ phận là chuyên môn viết cấp tô đỉnh cũng không có nhắc tới hạ diễm cho nên sàng chọn song sau cấp hạ diễm xem tin đại khái là bọn họ mở ra 80%. cho nên tô đình cùng hạ đông xuyên hai người cùng nhau sàng chọn mới miễn cưỡng có thể đuổi kịp hạ diễm xem tin tốc độ như vậy tính lên qua đi một tháng xem tin đích sắc chiếm cứ bọn họ không ít thời gian có điểm ảnh hưởng tới rồi sinh hoạt Bất quá ngủ đến vãn. Tô Đình viết liếc mắt một cái Hạ Đông Xuyên. Nói giống như không xem tin trước bọn họ ngủ đến có thể có bao nhiêu sớm giống nhau. Nhưng Tô Đình không cùng hắn bẻ xả chuyện này, chỉ do dự nói, nếu chúng ta không xem tin, Tiểu Diễm làm sao bây giờ? Hắn hiện tại mỗi ngày nhất chờ mong sự chính là xem người đọc gửi thư. Hạ Đông Xuyên đang chờ nàng những lời này, lập tức đường hoàng nói, chúng ta đương cha mẹ đem hải tử bảo hộ quá hảo. Đối hải tử tới nói chưa chắc là chuyện tốt, Tiểu Diễm đều 8 tuổi, tuổi đã không nhỏ. Nên trải qua gió táp mưa xa trưởng thành đi lên, ta xem đây là cái cơ hội tốt. Ân, Người xem chúng ta sàng chọn người đọc tin, 10 phong thư mới có một phong chọn đâm hắn, nội dung hoặc là nói hắn ngốc cùng xuẩn, hoặc là nói hắn bị sùng hư, không biết sinh hoạt khó khăn, tổng thể tới nói không tính quá mức. Đệ 273 trang. Người đại ở tất cả đều là ca ngợi trong hoàn cảnh, thực dễ dàng trở nên kiêu ngạo tự mãn, cho nên ta cảm thấy, chúng ta có thể chậm rãi làm hắn nhìn đến này đó mặt trái thanh âm. như vậy đã có thể mài giũa hắn tâm đề cao hắn kháng đả kích năng lực cũng có thể hơi chút ngăn chặn hắn bành trướng lòng tự tin làm hắn đừng như vậy phiêu hạ đông xuyên cảm thấy con của hắn gần nhất chính là quá bành trướng lại không cho hắn nhận thức đến cũng không phải tất cả mọi người thích hắn hắn liền phải phiêu trời cao là thời điểm cho hắn căn đại bổng tô đình không thể không thừa nhận hạ đông xuyên lời nói có đạo lý hạ diễm gần nhất là có điểm bành trướng bất quá nàng nghiêng đầu hỏi ngươi nói chậm rãi làm hắn nhìn đến mặt trái thanh âm Cái này chậm là chỉ, ta là như vậy tưởng, hôm nay cho hắn người đọc tin, chúng ta có thể chọn một phong nội dung không quá phận kém bình kẹp đi vào cho hắn, nhìn đến tin sau hắn khả năng sẽ khổ sở, nhưng chúng ta có thể cho hắn nói một chút đạo lý, làm hắn minh bạch cũng không có người có thể được đến mọi người thích, chờ hắn thôi quen sau, kẹp đi vào kém bình thư tin có thể chậm rãi gia tăng. Hạ Đông Xuyên đưa ra biện pháp, kỳ thật chính là nước gấm nấu hết xanh, lần đầu tiên nhìn đến kém bình khi hạ diễm khả năng sẽ khổ sở. nhưng số lần nhiều hắn liền sẽ thói quen đến lúc đó lại thình lình gia tăng kém bình hắn cũng không thể nhanh như vậy nhận thấy được không thích hợp biện pháp này nghe tới khả năng có điểm lanh khốc nhưng trên thực tế này đã là nhất ôn hòa phương thức tuy rằng hạ diễm mới vừa nhìn đến kém bình khi khả năng sẽ khổ sở nhưng kém bình dù sao cũng là người xa lạ cấp ảnh hưởng không như vậy lại hơn nữa cha mẹ khuyên khiên qua đi cũng dễ dàng ở cái này trong quá trình hắn cũng có thể trở nên càng kiên cường nhà ấm lớn lên hài tử Thông thường không có trải qua quá suy sụp, cho nên kháng đả kích năng lực thông thường không cường, trong sinh hoạt gặp được một chút tiểu khó khăn liền khả năng làm cho bọn họ chưa gượng dậy nổi. Hiện tại Hạ Diễm tuổi còn nhỏ, thế ngã có cha mẹ đỡ, chờ hắn trưởng thành, gặp được suy sụp bọn họ tưởng hỗ trợ cũng không nhất định có thể giúp được với. Nghĩ đến đây, Tô Đình gật đầu nói, hành, liền ấn ngươi nói làm. Được đến vừa lòng hồi đáp, Hạ Đông xuyên rốt cuộc có thể chuyên tâm xem tin. Trong lúc nhìn đến chọn thứ tin vẫn là cùng phía trước giống nhau phóng tới bên cạnh, chờ sang chọn xong từ túi ra rắn lấy ra tới một chồng tin, mới cùng tức phụ tiến đến cùng nhau, thương lượng tác nào phong thư cấp nhi tử. Chọn tới tuyển đi, hai người, hoặc là nói tô đỉnh, mới tuyển định một phong tìm từ nhất ôn hòa tin, cùng mặt khác thư tín cùng nhau đưa cho Hạ Diễm. Lúc này Hạ Diễm cũng đang xem tin, nhưng ở chính hắn trong phòng. Kỳ thật hắn càng muốn đi phòng ngủ chính, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau xem tin, bởi vì như vậy càng náo nhiệt. Đương hắn nhìn đến khen chính mình tin khi, có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau chia sẻ. Vừa mới bắt đầu bọn họ chính là như vậy, nhưng có thư hắn ba nói hắn xem tin thời điểm qua ồn ào, ảnh hưởng tới rồi bọn họ, liền không cho hắn theo chân bọn họ cùng nhau xem tin. Nga đúng rồi, ồn ào ý tứ là chỉ hắn thực xảo, thực phiền nhân. Đây là hạ diễm tân học sẽ từ ngữ, hiểu biết ý tứ sau hắn trong lòng thực bất bình, hắn cảm thấy ba ba cảm thấy hắn phiền nhân, khẳng định là bởi vì ghen ghét hắn có nhiều người như vậy thích. ai Xem ở không có người thích ba ba phân thượng, hắn miễn cưỡng tha thứ hắn hảo. Buổi sáng Hạ Diễm mới vừa tự lên xong, buổi chiều hắn liền đã chịu đòn nghiêm trọng, cư nhiên có người đọc nói hắn trứng đốc. Hắn nơi nào choáng váng? Hạ Diễm lúc ấy liền từ ghế đứng lên, đi đến trong phòng tắm nhìn chằm chằm lập tức nhìn một hồi lâu, vuốt đầu tưởng, hắn rõ ràng liền rất xoay a, nơi nào choáng váng? Hạ Diễm hừ nhẹ một tiếng, trở lại phòng cầm lấy phía trước xem qua người đọc gửi thư. Hắn quyết định nhiều xem mấy phong khen hắn người đọc tin. lấy này tới đền bù hắn bị thương tâm linh bất quá buổi tối ăn cơm khi hạ diễm vẫn là nhịn không được dò hỏi cha mẹ ba ba mụ mụ ta khờ sao hạ đông xuyên cùng tô đình làm bộ nghi hoặc làm sao vậy ta hôm nay xem tin có người đọc nói cảm thấy ta khờ vì mặt mũi hạ diễm tỉnh lược rất phía trước hảo tự tô đình lập tức buông chết đũa cấp hạ diễm rót tâm linh canh gà chúng ta mỗi người ở bất đồng người trong mắt đều là không giống nhau khả năng người này cảm thấy chúng ta thực hảo thực thích chúng ta Người kia liền cảm thấy chúng ta nào nào đều không tốt, thực chán ghét chúng ta. Hạ Diễm Cái hiểu cái không hỏi, cho nên đâu? Cho nên, có người đọc cảm thấy ngươi ngốc thực bình thường. Hạ Đông Xuyên nói thẳng chọc nhân tâm. Càng chắc tâm chính là chậm rãi, nàng đã một tuổi, chẳng những nói chuyện đọc từng chữ càng rõ ràng, sẽ từ ngữ cũng phiên gấp đôi, lý giải năng lực cũng càng cường, không hề chỉ biết nói như vẹn, mà có ý nghĩ của chính mình. Tựa như hiện tại, chậm rãi nhanh chóng tinh luyện ra ba ba ý tứ trong lời nói Cũng vô tâm không phổi mà vô tay hô ngốc ca ca, ca càng ngốc. Vốn dĩ cảm thấy không có gì Hạ Diễm, nghe được mội mội nói, trong lòng tư vị đừng nói nữa. Thấy Tô Đình vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, Tô Đình an ủi nói, có người đọc cảm thấy ngươi ngốc, cũng khẳng định có người đọc cảm thấy ngươi thông minh, ngươi có nhìn đến quá khen ngươi thông minh tin sao. Hạ Diễm tinh thần lập tức phấn chân lên, có, hơn nữa có rất nhiều. Đây là Tô Đình gật đầu hỏi, có nhiều người như vậy cảm thấy ngươi thông minh, ngươi còn cảm thấy này một cái nói ngươi ngốc tính sự sao không cảm thấy hạ diễm lớn tiếng nói xong rồi chuyển hướng bên cạnh trẻ con ghế ngồi muội muội vẻ mặt nghiêm túc mà nói nghe được sao nói ta người thông minh rất nhiều so nói ta khở nhiều đến nhiều cho nên về sau ngươi không thể lại nói ngốc ca ca chậm rãi chớp đôi mắt nghiêng đầu hỏi nói cái gì ân hạ diễm trầm tư một lát giọng giặc nói ngươi muốn nói ca ca thông minh nhất ta là thông minh nhất ca ca chậm rãi bừng tỉnh đại ngộ thông minh ca ca Hạ Diễm vừa lòng gật đầu, nhìn chậm rãi khen ngợi nói, ngươi cũng là thông minh nguội nguội. Xem xong bọn họ huynh nguội lẫn nhau phủng này ra diễn, hai vợ chồng lướt nhau, đều cảm thấy bọn họ đem Hạ Diễm nghĩ đến quá yếu đất, liền hắn này tâm thái, nhiều xem mấy phong kém bình cũng chưa quan hệ. Vì thế ngày hôm sau, kém bình thư tín ra tăng tới rồi Hải phòng, nội dung vẫn như cũ là nói hắn ốc. Hạ Diễm xem xong thở phì phì, đảo trở về lại đem khen hắn tin một lần nữa nhìn một lần, cũng ở lúc sau xem tin khi. Cố ý đem khen hắn thông minh tin lấy ra tới, phiên tới đảo đi mà xem. Đệ 274 trang. Nhưng thực mau hạ diễm liền phát hiện, quang trọn khen hắn thông minh không đủ, hắn còn muốn đem khen hắn soái khen hắn hiểu chuyện, khen hắn đáng yêu tin toàn bộ lấy ra tới. Vì thế hôm nay Tô Đình tiến phòng ngủ phụ, liền nhìn đến trên bản sách đôi vải chồng tin, nàng nghi hoặc hỏi, như thế nào không đem xem xong tin phóng tới trong ngăn tủ. Năm trước nàng làm hạ đông xuyên tìm người đánh mấy thứ gia cụ, trong đó liền có cái kệ sách lớn. trung gian hai tầng mở ra thức kệ sách phóng hòa báo trên dưới ngăn tủ dùng để trang người đọc gửi thư trong khoảng thời gian này hạ diễm xem xong tin đều sẽ tự giác đem thư tín bỏ vào tủ quần áo hắn còn cố ý cùng mụ mụ nói thương lượng nói phía dưới nhất bên trái ngăn tủ chỉ phóng người đọc viết cho hắn tin như vậy về sau hắn tưởng ôn lại thời điểm phương tiện lấy biên hỏi tô đình biên vươn tay muốn thu thập thư tín đem chúng nó bỏ vào ngăn tủ chỉ là nàng mới vừa đụng tới tin hạ diễm liền la lớn không thể đụng vào Ấn. Hạ Diễm giải thích nói, này đó tin ta đều sửa sang lại hảo, còn muốn xem, không thể bỏ vào trong ngăn tủ. Ngươi không phải xem qua sao? Còn muốn xem cái gì? Hạ Diễm nhíu nhíu cái mũi, không rất cao hứng mà nói, gần nhất luôn có người mang ta, nói ta xuẩn, nói ta phiền, còn nói ta không hiểu chuyện, ta liền đem này đó khen ta tin đều lấy ra tới, nhìn đến nói ta xuẩn, ta liền xem kia chồng khen ta thông minh tin, nhìn đến nói ta phiền, ta liền xem kia chồng khen ta đang yêu. nhìn đến nói ta không hiểu chuyện ta liền xem kia chồng khen ta hiểu chuyện hạ diễm đôi tay chống lạnh hừ hừ hai tiếng nói ta mới không tin bọn họ lời nói khen ta người so với bọn hắn nhiều hơn nhìn trên mặt hắn đắc ý tiểu biểu tình tô đình cười gật đầu không tồi rất sẽ điều tiết trước kia tô đình tổng cảm thấy hạ diễm cùng nguyên tắc long ngạo thiên tính cách không rất giống nhưng hiện tại ngẫm lại bọn họ trên người điểm giống nhau đích xác không ít tỉ như bọn họ đều tâm linh cường đại cũng đều càng cản càng, càng hăng chỉ là hạ diễm tuổi còn nhỏ trải qua thiếu, cho nên không quá có thể nhìn ra tới. Nhưng đương hắn gặp gỡ sự, tự thân tính cách là có thể triển lộ ra tới. Đến tận đây, Tô Đình rốt cuộc kiên tâm. Vào lúc ban đêm Hạ Đông Xuyên một hồi tới, liền từ Tô Đình trong miệng biết được một cái tin tức tốt, về sau chúng ta không cần sảng chọn thư tín. Hạ Đông Xuyên dừng lại xào giao động tác, kinh ngạc mà nghiêng đầu, người xác định. Ta xác định, Tô Đình đem Hạ Diễm đem thư tín phân loại sự nói cho Hạ Đông Xuyên, cũng thừa nhận sai lầm nói. kỳ thật tiểu diễm so với ta tưởng tượng càng cường đại phía trước là ta xem thường hắn dù sao cũng là ta nhi tử hạ đông xuyên có chung vinh dự dù sao cũng là ta nhi tử tô đình nghiêng hắn liếc mắt một cái nghĩ thẩm vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, nói chính là hắn tiếp thu đến tức phụ khinh bị ánh mắt hạ đông xuyên ho khan một tiếng một tay cầm lấy nồi sát đem đồ ăn thịnh đến mâm nói kỳ thật tiểu diễm trước kia không trải qua quá này đó ngươi lo lắng cũng bình thường hơn nữa Nếu không có chúng ta nước gấm nấu hết xanh, tiểu diễm trong vòng một ngày, đột nhiên nhìn đến vài phong cái mình, nói không chừng đến khóc vài thiên, hắn hiện tại tâm thái có thể tốt như vậy, chúng ta đều có công lao. Cũng là, Tô Đình biên gật đầu, biên múc ra một gáo thủy đảo tiến trong nồi. Hạ Đông Xuyên cầm lấy treo ở trên tường trụ soát, ở trong nồi dùng sức xuyến bài hạ, dơ bẩn không sai biệt lắm tẩy rất sau, lại quá một lần nước trong, tiếp tục xào dư lại đồ ăn. Nguyên liệu nấu ăn lục tục hạ nồi, Hạ Đông Xuyên thử hỏi. Nếu không cần sàng chọn thư tín, kia hôm nay buổi tối chúng ta có thể hay không đi ngủ sớm một chút. Nhanh chóng minh bạch hắn ý tứ Tô Đình mỉm cười hỏi, trước 12 giờ nhắm mắt ngủ sao? Ta nói chính là tắt đèn thời gian, nhắm mắt ngủ thời gian có thể vãn một chút. Hạ Đông xuyên mặt không đổi sắc, nếu là không rõ ràng lắm hắn bản tính, nghe lời này còn tưởng rằng hắn nói nội dung nhiều đứng đắn. Tô Đình hứa nhẹ, chính là nhìn một cái nhiều tháng tin, ta hôm nay tưởng sớm một chút nhắm mắt ngủ làm sao bây giờ. Hạ Đông xuyên biên xào giao. Biên ở trong lòng tiến hành gian nan lựa chọn, trước 12 giờ ngủ, cũng đúng. Nga, Tô Đình nhúng mày, vẻ mặt không tin mà nhìn Hạ Đông Xuyên, nghĩ thầm hắn đây là sửa tính. Mà Hạ Đông Xuyên đỉnh nàng tìm kiếm ánh mắt cái gì cũng chưa nói, chỉ yên lặng nhanh hơn phiên xảo nguyên liệu nấu ăn tốc độ. Cơm nước xong, toàn ra lục tục tắm rửa. Tiên tiến nhất phòng tắm chính là chậm rãi, thời tiết ấm áp lên sau, Tô Đình mỗi ngày đều phải cấp chậm rãi tắm rửa một cái, cho dù có thân mụ lử kinh ở nàng cũng chịu không nổi hài tử dơ hề hề cái thứ hai tắm rửa chính là hạ diễm hắn tiến phòng tắm trước hạ đông xuyên nói tẩy xong liền ra tới đừng vẫn luôn đứng ở gương trước mặt mân mê ngươi kia mấy cây mao hạ diễm rất bất mãn ôm đầu nói ta mới không ngừng mấy cây mao ta tóc rất nhiều kia cũng kinh không được ngươi như vậy mân mê ngươi nếu là tưởng lộng kiểu tóc về sau ta cho ngươi mua bình dầu bôi tóc sờ lên bảo quản ngươi tóc lại hát lại lượng tuy rằng hạ diễm không biết dầu bôi tóc là cái gì Nhưng Hạ Đông Xuyên giải thích thật sự rõ ràng, đôi mắt nháy mắt sáng, ba ba ngươi chừng nào thì cho ta mua dầu bôi tóc. Chờ ngươi tóc lại thật dài điểm. Hạ Đông Xuyên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tưởng chờ ngươi tóc lại thật dài điểm, ta liền mang ngươi đi tiệm cắt tóc cắt rớt. Cái gì? Dầu bôi tóc? Trai Trai hài tử dùng cái gì dầu bôi tóc? Hùng chi bọn họ là quân nhân gia đình, lộng này đó hoa hỏe loẹ loẹt đồ vật làm gì? Một chút đều không giản dị. không biết lao ba là cái đại lừa dối hạ diễm nghe xong vuốt chính mình tóc ngắn mị tư tư mà vào phòng tắm. bởi vì có hạ đông xuyên nói hôm nay hạ diễm không lại dùng thủy ướt nhẹp lược trải đầu tắm rửa xong thanh thanh sảng sảng mà ra tới về phòng tiếp tục xem tin hạ đông xuyên tắc vào nhà đem phòng tắm đơn giản rửa sạch một phen đoái thủy cấp tô đình tắm rửa chờ nàng tẩy xong chính mình cũng chạy nhanh đi giặt sạch cái chiến đấu tắm thuận tiện đem quần áo đều xoa vội xong trở lại phòng ngủ chính vừa mới đến chín giờ Hạ Đông Xuyên không vội vã lên giường, mà là đi phòng ngủ phụ, rút ra Hạ Diễm trong tay tin nói, buổi tối thiếu xem tin, thương đôi mắt. Hạ Diễm bĩu môi nói, ta liền mau xem xong rồi. Kia cũng không thể xem, về sau buổi tối 9 giờ trước, ngươi cần thiết ngủ. Hạ Đông Xuyên nói đi đến phòng cửa, lôi kéo đèn điện dây thừng thúc giục nói, mau nằm hảo nhắm mắt lại. Đệ 275 trang. Xem lão ba biểu tình nghiêm túc, Hạ Diễm không dám lại có dị nghị, Nga Thanh nằm trên giường chính giữa, kéo chân mỏng nhắm mắt lại. Ta ngủ lạc. Bang. Hạ Đông Xuyên kéo diệt đèn điện, đi ra ngoài mang lên cửa phòng, trở lại phòng ngủ chính nhìn đến Tô Đình cũng đang xem tin, đi qua đi đồng dạng rút ra tin hỏi, không phải nói về sau không sàng chọn người đọc tin sao. Tô Đình xoa xoa mặt nói, thói quen, hơn nữa không có việc gì làm, nhìn xem tin tống cổ thời gian. Hạ Đông Xuyên đang chờ nàng những lời này, nghe vậy ôm quá nàng bả vai, túi đầu đi thân nàng mặt nói, chúng ta đây làm điểm khác tống cổ thời gian đi, yên tâm, tiểu diễm đã ngủ. chậm rãi cũng ngủ thật sự thủ, bọn họ sẽ không quấy dày đến chúng ta. Nói nhớ tới trạng vạng kia sẽ nàng lời nói, bảo đảm nói, mặt khác, đêm nay ta khẳng định làm ngươi ở trước 12 giờ ngủ. mươi 73 tam không được. Qua nhất phía trên kia đoạn thời gian, hạ diễm đối xem tin nhiệt tình cũng chậm rãi hàng xuống dưới, rốt cuộc mỗi ngày hoa nhiều như vậy thời gian xem tin cũng là rất mệt. Hơn nữa thời tiết nhiệt, bọn nhỏ hoạt động giải trí lại hoa hòe loè lòe, lòe lên, tỉ như lên cây đảo tổ chim, tỉ như xuống biển bắt hải sản. Tuy rằng mặt trên không cho đi biển bắt hải sản, nhưng hải tử sao, ngẫu nhiên bắt mấy chỉ phát họa đỡ thèm, không ai sẽ quá so đo. Chi thức nướng thời điểm tốt nhất là trốn tránh người, đừng bị chảo cá nhân tăng đều hạch, số lần cũng không thể quá thường xuyên, nếu không dễ dàng nhận người mắt. Mặt khác bởi vì mùa đông nước lạnh, có thể nhặt được hải sản cũng ít, cho nên trừ phi đặc biệt thèm ăn, đại đa số hải tử mùa đông đều không quá vui đi bắt hải sản. Tỷ như Hạ Diễm, hắn đi theo đại gia nướng hải sản hoàn toàn là vì xem náo nhiệt. Rốt cuộc trong nhà mua cơ hồ mỗi ngày đều có thể ăn đến hải sản, hơn nữa nhà ăn đầu bếp cùng lao ba làm hải sản, so với bọn hắn chính mình mân mê ăn ngon nhiều. Hơn nữa mùa đông gió biển đại, hỏa không hào sinh, phát lên đến đây đi hải sản cũng khó lộng thụ, chờ đồ ăn thời gian, người khác muốn thổi tròn vắng. Cho nên đi một lần sau, Hạ Diễm sẽ không bao giờ nữa nguyện ý ở mùa đông đi bắt hải sản nướng hải sản. Đào tổ chim tắc có mùa hạn chế, mùa đông chim nhỏ nhóm đều hướng nam đi. Vừa mới bắt đầu còn có thể đào đến trứng chim, chờ mùa đông qua nửa, cơ bản liền rất khó gặp đến trứng chim, chờ đến mùa xuân và mùa hè tiết, trứng chim mới có thể dần dần nhiều lên. Hơn nữa thiên nhiệt sau bên ngoài ăn cũng nhiều, có thư thao, mao châm thảo, giã sơn cha chờ. trên đảo thổ địa tuy rằng không thích hợp loại cây ăn quả, nhưng trong đại viện có không ít cây ăn quả, sơn trà, quả quýt đều có, chỉ là kết ra tới quả tử giống nhau. Miễn phí đồ vật ai đều thích, đừng nói này đàn trai trai hài tử. Trong đại viện hảo chút quân tẩu đều thủ này mấy cây tìm đồ ăn ngon. Hạ Diễm tuy rằng không thiếu này đó ăn, nhưng hắn thích xem náo nhiệt. Ở nhà hoa hơn một tháng, người vốn dĩ liền phải múc mèo, hơn nữa đối xem tin chuyện này nhiệt tình dần dần biến mất, bị trương tiểu khải một câu liền ra cửa. Trước kia Tô Đình Tổng hy vọng Hạ Diễm có thể thành thành thật thật đại ở trong nhà, nhưng xem hắn ở nhà hoa hơn một tháng sau, Tô Đình ý tưởng thay đổi, nàng hiện tại cảm thấy tiểu hài tử nên đi ra ngoài nhiều đi lại đi lại. Đương nhiên. Phóng Hạ Diễm đi ra ngoài chơi phía trước, Tô Đình không quên cùng hắn ước pháp tam trường, không được xuống biển, không được leo cây, không được cùng người đánh nhau. Bởi vì vội vã đi ra ngoài chơi, Tô Đình đưa ra yêu cầu, Hạ Diễm đều một ngụm đáp ứng. Nhưng hắn hiển nhiên không hướng trong lòng đi, đi ra ngoài lãng không đến nửa tháng, xuống biển sơ cá, lên cây đào trứng, tụ chúng đánh nhau, tam không được hắn giống nhau không rơi xuống. Ngày đầu tiên đảo xong trứng chim trở về, hắn còn trang đến cùng giống như người không có việc gì. kết quả ăn một lần cơm liền lòi hạ diễm đúng là trường thân thể tuổi tác ngày thường ăn cơm ăn uống hảo thật sự cơm hai chén khởi bước đồ ăn cũng sẽ không thiếu ăn nhưng hôm nay bọn họ một đám tiểu thí hải thu hoạch pha phòng phát hiện ba cái tổ chim thêm lên có mấy chục cái trứng trong đó có hai cái trứng cái đầu còn rất đại này đó trứng chim chia đều xuống dưới mỗi người đều có 7 tám cái hơn nữa hạ diễm bởi vì thượng thụ cho nên phân tới rồi trong đó một cái đại trứng đào trứng chim chuyện này bọn họ đều là trốn tránh ra trường làm thu hoạch lại phong phú cũng không dám lấy về đi cho nên ngay tại chỗ nhóm lửa đêm này đó trứng chim toàn ăn tuy rằng đào đến trứng chim chung chỉ có hai cái cái đầu đại nhưng số lượng nhiều ăn xong đỉnh được với nửa chén cơm cho nên buổi tối ăn cơm thời điểm hạ diệm ăn uống rõ ràng so ngày thường kém cơm chỉ ăn một chén đồ ăn cũng ăn không nhiều lắm hơn nữa hạ đồng xuyên đêm nay còn làm hắn thực thích cá hầm cải chua đều không cần suy nghĩ sâu xa đầu óc vừa chuyển tô đình liền nghĩ tới này trong đó miêu nghị dường như không có việc gì hỏi ngươi hôm nay ăn uống không tốt lắm hạ diễm làm bộ mở mịt mà a thanh, có sao không có a ngươi ngày thường có thể ăn hai chén cơm hôm nay chỉ ăn một chén hạ diễm vứt phình phình bụng chột dạ mà nói ta hôm nay không phải rất đói bụng nga tô đình gật đầu ở hắn lơi lỏng xuống dưới khi thình lình hỏi trở về trước ăn đổ vật đi ăn lời nói mới ra khẩu hạ diễm liền phản ứng lại đây cung quít lắc đầu nói Không có, ta cái gì cũng chưa ăn. Tô Đình tin hắn cái quỷ, vốn dĩ nàng chỉ là chá một lừa hắn, trong lòng không như vậy xác định, nhưng xem hắn này thái độ, ở bên ngoài ăn đồ vật điểm này là khẳng định. Hơn nữa hắn ăn khẳng định không phải cung tiêu xã ăn vặt, tuy rằng hạ đồng xuyên tổng nói que tay ăn nhiều không tốt, nhưng Tô Đình chính mình không có việc gì đều hái mua que tay, hạ diễm căn bản không cần thiết khẩn trương. Cũng nên không phải thứ phao giã sơn cha linh tinh hoang dại đồ ăn vặt, cái đầu quá tiểu, ăn lại nhiều cũng không nói. hơn nữa tô đình cùng hạ đông xuyên cũng không cấm hắn ăn này đó tô đình suy tư hỏi an trứng chim hạ diễm nháy mắt chừng lớn đôi mắt thân thể phản xạ tính sau này nữa nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây như vậy có vẻ quá chuẩn dạ đỡ bàn ăn bên cạnh lại ngồi trở về ung thanh nói không hạ diễm còn không có phủ nhận xong liền thấy lao ba dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn ánh mắt bị hấp dẫn qua đi ngẩng đầu liền nhìn đến hạ đông xuyên nghiêm túc mặt thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm Lời này phiên dịch lại đây chính là, thẳng thắn ai mắng, nói dối bị đánh. Hạ diễm mí môi nói, là ăn. Hắn trong lòng tồn may mắn tâm lý, cảm thấy ba ba mụ mụ có lẽ không thể tưởng được hắn leo cây.